Dù sao cũng là trong thành tới nữ thanh niên trí thức, đọc thư nhiều, càng quan trọng là, nhân gia cha mẹ ở trong thành, thường thường mà gửi điểm tiền giấy hoặc là cái gì điểm tâm đồ hộ, kia nhưng đều là ở nông thôn không có đồ vật. Đặc biệt là Lâm Nguyên Thanh, vài vị đại thẩm đã sớm nhìn chằm chằm, phía trước các nàng còn đang nói hồ đại nương não vụng, người sáng suốt đều nhìn ra hồ Trung Hoa đối Lâm Nguyên Thanh có một kia, nàng còn không đồng ý. Nếu nàng đồng ý nói, nói không chừng Lâm Nguyên Thanh hiện tại trong bụng đều mang theo hải tử. Trước năm mươi bốn trung thu hành trình đi tới đi tới cổ như nguyệt liền rơi xuống mặt sau vài vị thím thấy thế không khỏi lắc đầu cổ như nguyệt là lớn lên không tồi chính là thân thể không được quá yếu các nàng không có kiên nhẫn trở chậm rãi càng đi càng nhanh bốn cái nữ thanh niên trí thức dần dần rơi xuống mặt sau cùng cổ như nguyệt thấp giọng nói đại nương nhóm hảo nhiệt tình lam thanh lệ cười nhạo một tiếng các nàng nhưng đều có chính mình bản tính đâu cưới nữ thanh niên trí thức nhiều bất việc cũng không phải là Ở này đó thím nhóm ý tưởng chung, nữ thanh niên trí thức không cần lễ hỏi, cha mẹ cách khá xa, vô pháp cấp khuê nữ chống lưng, còn phải này chuẩn bị tiền giấy gì trợ cấp, như thế nào tính đều có lời. Cổ như Nguyệt nhìn Lam thanh lệ liếc mắt một cái, ta nhưng không như vậy cảm thấy, ta cảm thấy dưới tình huống như vậy hôn nhân, vẫn là thực dễ dàng ra vấn đề. Những năm gần đây, có không ít nữ thanh niên trí thức đều gả vào địa phương, nhưng thật ra cưới địa phương cô nương rất ít, chính là chờ đến gặp phải thi đại học thời điểm. Lại có mấy đôi phu thế sẽ không khởi tranh cãi đâu Lam thanh lệ phiết hạ miệng Ai đi quảng cái này Trước mặt không cần khổ thì tốt rồi Nàng nhìn chính mình thô giác Đốt ngón tay biến thô tay Nhìn nhìn lại Lâm Nguyên Thành Trong lòng nhịn không được có chút ghen ghét Chờ đến cuối năm ăn Tết Nàng nhất định phải thỉnh đến thăm người thân giả Nghị cách lưu tại trong thành Không bao giờ hồi cái này phá địa phương Đại gia trò chuyện trò chuyện Nói đến các trong nhà thu tập tục Thói quen ăn đồ ăn Nếu không các ngươi ba cái giữa chưa ở ta bên kia ăn đi, chúng ta chăm sóc đặc biệt. Lâm Nguyên Thanh cười nói, kỳ thật nàng là không nghĩ mời Lam Thanh Lệ, bất quá xa lánh người cũng không hảo quá rõ ràng, dù sao cũng cũng liền lúc này đây, không sao cả. Lam Thanh Lệ nghe vậy, đôi mắt không khỏi sáng, nàng cười nói, Nguyên Thanh, ngươi thật là thật tốt quá, người mị thiện tâm, chúng ta đây liền chờ bữa tiệc lớn ăn. Cổ như Nguyệt Nghĩ Nghĩ nói, muốn hay không chúng ta một người chuẩn bị một cái chuyên môn. Tổng không thể đồ vật đều làm lâm nguyên thanh ra đi, dù sao nàng là không thích thiếu nhân ra. Tê Yến Yến Phụ Hòa nói, cũng đúng à, đợi lát nữa chúng ta nhìn xem có thể mua được cái gì. tết Trung Thu sẽ có chợ, rất nhiều xã viên liền sẽ chọn nhà mình sản xuất đồ vật tới bán, không cần phiếu, giá cả cũng tiện nghi. Làm thanh lệ nghe xong không cao hứng cho lắm, nàng nhấp môi giới không có nói tiếp, lại phải bỏ tiền, xem ra chỉ có thể mua điểm nhất tiện nghi, bất quá có thể đổi một đốn phong phú bữa tiệc lớn cũng là đăng giá. Bốn người một đường đi tới, tới rồi hạ lâm đại đội giao lộ, lại cùng bên kia thanh niên trí thức hội hợp, một đám người vừa nói vừa cười mà hướng huyện thành đi đến. Vào huyện thành, đại gia liền phát hiện trên đường phố người rất nhiều, nói là biển người tấp nập cũng không quá. Mà cung tiêu xã càng là người tế người, liền tính đứng ở cửa, cũng có thể đủ nghe được nhân viên công tác quát lớn thanh. Mà tiệm cơm quốc doanh bên trong đồng dạng ngồi đầy người, tết trung thu, rất nhiều người khó được sẽ hào phóng một hồi, đến tiệm cơm cải thiện một chút thức ăn. Trừ bỏ này hai cái địa phương, huyện thành tiệm gạo càng là trống trơn, đồ vật đã sớm cất sạch, mặt sau đi căn bản là mua không được. Lâm Nguyên Thanh cũng không nóng nảy, cùng những người khác xuyên qua huyện thành tới rồi một khắc phiến mà, lần này chợ khai ở bên kia. Vừa vào chợ, đại gia liền phân tăng khai, cổ như Nguyệt nhéo nhéo trong túi tiền, dạo qua một vòng, mua được một chút khoai lang phấn cùng nấm hương. Như Nguyệt, cổ như Nguyệt dạo qua một vòng, trở lại nguyên điểm chờ liền nghe được có người kêu chính mình, nàng quay đầu vừa thấy là ngũ ngưng đình biểu tỷ ngươi cũng tới dạo chợ a cổ như nguyệt giơ tay chào hỏi ngũ ngưng đình quét cổ như nguyệt trên tay túi lưới liếc mắt một cái ngươi không mua bánh trung thu cổ như nguyệt ngượng ngùng mà nói ta đã tới chậm cung tiêu xã bên kia đều bán hết tuy rằng nàng chưa tiến vào cung tiêu xã chính là bên trong thanh âm như vậy đại muốn nghe không đến đều khó ngũ ngưng đình một bộ hận sắt không thành thép mà nhìn nàng ngươi muốn mua đồ vật còn không biết sớm ra cửa cung tiêu xã liền về điểm này đồ vật căn bản là không đủ Nàng nói, từ chính mình trên tay dẫn theo túi lấy ra một phong giấy dầu bao bánh trung thu đưa cho cổ Như Nguyệt. Cầm, trở về từ từ ăn, không cần đều phân cho người khác. Ngũ Ngưng Đình nói thầm một câu, thật là làm người không bất lo. Cổ Như Nguyệt cười cười, cảm ơn biểu tỷ. Nàng phát hiện tháng này bánh mặt trên sưởng danh là quê quán bên kia, đây là ngũ ra gửi cấp Ngũ Ngưng Đình. Hôm nay ta Ngũ Ngưng Đình còn tưởng nói mang cổ Như Nguyệt đi tiệm cơm quốc doanh ăn một đốn, nhưng nghĩ đến bên kia kín người hết chỗ, liền sửa lại chủ ý. Nàng lại đưa cho Cổ Như Nguyệt hai cái thuộc trứng gà, này trứng gà đã nấu chín, an thời điểm đừng làm cho người nhìn thấy, nhìn một cái ngươi bộ dáng này, lại hắc lại gầy. Kỳ thật Ngũ Ngưng Đình cũng không nghĩ tới trong nhà thật sự nhẫn tâm chưa cho Cổ Như Nguyệt gửi đồ vật, mà gửi cho chính mình đồ vật bên trong, cũng không có Cổ Như Nguyệt phân. Nàng cảm thấy Cổ Như Nguyệt cũng rất đáng thương, bị cha mẹ từ bỏ, lại không chịu những người khác yêu thích, nàng cái này đương biểu tỉ nếu là mặc kệ, nha đầu này thế nào cũng phải đói chết không thể. Lần sau ngươi nghỉ ngơi Liên tới điền hạ đại đội tìm ta, đến huyện thành bên này, có điền hạ đại đội máy kéo, người đến lúc đó đáp cái đi nhờ xe là được. Cổ Như Nguyệt vừa muốn nói lời cảm tạ, ngũ ngưng đình nghe được có người kêu nàng, vội vã liền đi rồi. Nàng nắm trong tay hai cái trứng gà, đột nhiên có chút phòng tay, cái này biểu tỉ ở sự thật là làm người ngoài ý muốn A. Trong nguyên văn không nhắc tới cái này biểu tỉ, cũng là nguyên chủ vẫn luôn đều không tới huyện thành, cả ngày suốt, có thể gặp được mới kỳ quái. Cổ Như Nguyệt vừa rồi quan sát hạ ngũ Ngưng đỉnh tựa hồ không đem chính mình đưa nàng đùa bình an cấp mang ở trên người. Bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái, cái này biểu tỉ như vậy ái mỹ, cái kia bộ bình an lại khó coi, treo ở trên, cổ xác thật khó coi. Cổ Như Nguyệt nghĩ nghĩ, vậy ma mấy cái hạt châu, thử làm thành tay xuyến đi. Bất quá đỉnh đầu không có thích hợp đầu gỗ, nàng nhìn xem xung quanh náo nhiệt bộ dáng, tính toán đi huyện thành phế phẩm trạm thu mua nhìn xem. Huyện thành cũng không lớn, Cổ Như Nguyệt cũng không tính toán hỏi người, xoay vài vòng liền tìm đến chỗ ngồi phế phẩm trạm thu mua cũng không có nàng trong tưởng tượng dơ loạn rách nát thứ gì đều thu thập chỉnh chỉnh tề tề vì nhân dân phục vụ đồng chí yêu cầu cái gì phế phẩm công tác trạm nhân viên công tác là một cái phụ nữ trung niên số mặt cái mũi hai bên khe danh làm nàng thoạt nhìn có điểm hung cổ như nguyệt vừa nghe đến lời này lập tức đánh lên tinh thần nói chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy to đồng chí hảo ta muốn nhìn một chút có hay không đầu gỗ trong nhà bàn ghế yêu cầu tu bổ một chút nữ nhân điểm phía dưới tiến vào xem đi. nàng cũng không đi khai, liền đi theo cổ như nguyệt. cổ như nguyệt nhìn lướt qua, phát hiện trạm thu cũng không có gì đặc biệt địa phương, càng không có trong truyền thuyết đại lượng tranh bình hoa đồ cổ gì. bất quá ngẫm lại cũng là, này đều mấy, mấy năm, cho dù có cũng đã sớm bị người cấp nhật của hời. nàng nhìn đôi ở góc tường một đống đầu gỗ, ngồi xổm xuống nghiêm túc mà lựa. cổ như nguyệt đã từng cũng là chơi qua đầu gỗ, chọn lựa đầu gỗ đối nàng tới nói cũng không khó. Cho dù nàng cũng không thể phân biệt ra sở hữu bó củi Kỳ thật cũ đầu gỗ hoa văn mài rũ lúc sau cũng rất đẹp Mang theo năm tháng dấu vết Cổ như nguyệt căn cứ chính mình yêu thích Chọn lựa một đồng lớn, lớn nhỏ không đợi, Dài ngắn không đồng nhất đầu gỗ Này đó ở trạm thu mua đều là không ai muốn Chỉ có thể cầm đi nhóm lửa Nữ nhân ánh mắt lóe lóe, Bất quá không có hỏi nhiều Này trạm thu mua bên trong căn bản là không có gì đáng giá đồ vật Nàng cảm thấy cổ như nguyệt chính là ở lăn lộn mù quáng Cụ như Nguyệt lấy ra hướng túi lưới bao tải, đem này đó đầu gỗ trăng lên, lại nhìn đến một bên báo chí tạp chí, nàng liền nghĩ tới sách giáo khoa, thông chi, xin hỏi có thể mua sách cũ sao? Sách cũ đều ở bên này, chính ngươi tìm kiếm. Cụ như Nguyệt gật đầu nói tạ, tìm kiếm một phen, tìm được rồi địa lý thư, lịch sử thư, còn có mặt khác, dù sao chỉ cần dình dáng, nàng đều mua tới. Nữ nhân này chỉ nhìn lướt qua, làm cụ như Nguyệt tổng cộng cho nàng năm mao tiền. Cụ như Nguyệt nghe vậy. Không khỏi có chút đau lòng, đồng chí, này giá cả quá quý đi. Đồng chí, ta một viên hồng tâm hướng Thái Dương, ngươi không thể hoài nghi ta, nếu không chúng ta đi tìm đường phố ủy ban nói nói. Cổ như nguyệt nhìn câu lấy khỏe miệng nhìn chính mình nữ nhân, biết nàng này một bộ đã rất quen thuộc, tính, năm mao liền năm mao, dù sao chính mình đích xác yêu cầu. Cùng lắm thì nàng nhiều làm một chuỗi tay xuyến tìm Lâm Nguyên Thanh đổi tiền. Thanh toán tiền, Lâm Nguyên Thanh đem sách cũ để vào bao tải, sách theo hướng trở đi kết quả nàng còn chưa đi vài bước liền nhìn đến phía trước cách đó không xa ngũ ngưng đình cùng khâu dương đang nói chuyện xem ngũ ngưng đình biểu tình cổ như nguyệt là thật sự lo lắng cái này biểu tỷ sẽ không thật sự coi trọng nam chủ đi đây chính là thiêu thân lao đầu vào lửa a cổ như nguyệt cân nhắc muốn như thế nào mới có thể làm ngũ ngưng đình đánh mất cái này chủ ý nàng xa xa mà nhìn đến cũng không biết khâu dương nói gì đó ngũ ngưng đình thất vọng mà cúi đầu xoay người liền đi rồi khâu dương cau mày nhìn một hồi xoay người liền vào một bên một cái ngõ nhỏ cổ như nguyệt biết nam chủ gia đình căn chính miêu hồng gia đình bối cảnh cũng không đơn giản Hắn tiến vào kia ngõ nhỏ tự nhiên sẽ không đi làm kia đầu cơ trục lợi sự tình hắn hẳn là thuê phòng ở ở bên kia ngẫm lại nhân gia hành văn hảo khiếu giác nhanh nhạy viết văn chương thực dễ dàng bắt được trọng điểm gửi bài trên cơ bản đều sẽ bị thu nhận sử dụng nàng tính tính văn chung thời gian khâu dương hẳn là cũng mau rời đi hạ lâm đại đội tiến vào huyện thành tuyên truyền bộ môn đương một người căn sự Mà Khâu Dương lên làm can sự cũng là nữ chủ cùng nam chủ cảm tình tiến thêm một bước bắt đầu. Cổ Như Nguyệt đứng ở ven đường tự hỏi Nguyên Văn cốt truyện, Bên kia Lâm Nguyên Thanh ba cái liền tới đây. Như Nguyệt, ngươi chạy chạy đi đâu? Chúng ta đều tìm không thấy ngươi. Lam Thanh Lệ đoán giận mà nói, nàng nhìn đến Cổ Như Nguyệt trong tay bao tải, ngươi mua được cái gì thứ tốt? Cổ Như Nguyệt lắc đầu, mở ra bao tải làm cho bọn họ nhìn thoáng qua, chính là đi phế phẩm trạm thu mua tìm mấy quyển thư cùng một ít đầu gỗ. Lam Thanh Lệ tham dòi nhìn thoáng qua. Đã bị kia hương vị cấp hướng đến như mày, thật không biết ngươi mua chuyện này để làm gì, lại không thể ăn cũng không thể uống. Tê Yến Yến kéo Lam Thanh Lệ một chút, nhưng Nguyệt thích sao, chúng ta phải đi về sao? Vẫn là muốn lại đi dạo. Lâm Nguyên Thanh nói, chúng ta trở về đi, vòng đến công xã Biêu Cục nhìn xem có hay không chúng ta tin hoặc là bao vây. Những người khác đều không có ý kiến, đoàn người liền rời đi huyền thành. Vòng đến công xã, các nàng ở Biêu Cục đụng phải Vương Lạc Hà, hắn cũng tới lấy bao vây, xem kia túi. Phình phình một đại túi, ít nhất có hai giường chăn đông. Lam Thanh Lệ quét Vương Lạc Hà vài lần, nàng có thể cảm giác được hắn ra cảnh không tồi, nhưng là người này mặt ngoài thoạt nhìn cười ha ha, trên thực tế hẳn là không ra sao, nàng là sẽ không đi tiếp cận. Các ngươi lại đây, có các ngươi tin cùng bao vây, xem ra không cần ta giúp các ngươi mang đi trở về. Vương Lạc Hà cười nói, cổ như Nguyệt nhìn thoáng qua, không có chính mình tin hoặc bao vây đơn, nàng không khỏi khe khẽ thở dài. Đảo liền Lam Thanh Lệ thấy được tên của mình. Nàng cao hứng mà kêu một tiếng, ngay cả vội đi thủ tín cùng lấy bao vây đơn. Ngoài ra, Lâm Nguyên Thanh cũng có một cái bao vây, mà tề yến yến chỉ có một phong thơ, so sánh với dưới, cái gì đều không có cổ như Nguyệt liền có điểm thấy được. Như Nguyệt, ngươi, các nàng lúc này mới nhớ tới, cổ như Nguyệt giống như trước nay liền không có thu được quá tin, càng không có nói chủ động viết thư gửi trở về. mươi 55 ăn không tồi, Lâm Nguyên Thanh rỗi tay vô vô cổ như Nguyệt bả vai, cho không tiếng động ăn ủi. Bởi vì trở về mang theo không ít đồ vật, đại gia đi đường tốc độ càng chậm, chờ tới rồi lại đội, đã là buổi chiều một chút nhiều. Lâm Nguyên Thanh làm cổ Như Nguyệt các nàng ba cái đi về trước phóng đồ vật, sau đó lại đây nàng này ăn cơm. Cổ Như Nguyệt gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ trước thời gian qua đi hỗ trợ. Hồi lao phòng trên đường, tề yến yến hỏi cổ Như Nguyệt, Như Nguyệt, ngươi tính toán làm cái gì đồ ăn? Ta a, ta muốn làm xào khoai lang phấn. Cổ Như Nguyệt nhỏ giọng mà nói, cái này có điểm phiền thoái. Nàng cũng không tính toán nói tỉ mỉ. Thanh lệ, vậy ngươi tính toán làm cái gì? Làm thanh lệ ha hả cười hai tiếng, ra vẻ thần bí mà nói, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Ta tính toán bánh nướng áp chảo, khả năng không như vậy ăn ngon, nhưng thực đỉnh đói. tê yến yến nhưng thật ra ăn ngay nói thật. Cổ như nguyệt không khỏi cười, như thế nào sẽ khó ăn? Lại nói tiếp ta còn không có ăn qua đâu, có thể thay đổi khẩu vị cũng hảo a Mấy người cười nói đi phía trước đi, mà vương lạc hà đi tuốt đàng trước mặt. Hắn cũng nghe tới rồi mấy nữ sinh nói, trong lòng hắn là có điểm hâm mộ, nếu hắn có thể quang minh chính đại cấp ra ra mãi mãi khai tiểu táo thì tốt rồi. Hắn tính toán thừa dịp hôm nay không ai, trộn đem đồ vật mang đi heo lẻo, cùng ra ra mãi mãi các nàng quá trung thu. Cổ như Nguyệt đem chính mình đồ vật bông, nhìn đến túi lưới bánh trung thu, nàng đếm hạng, tổng cộng có 5 khối, mỗi một khối đều đều không nhỏ. Nàng do dự hạng, lấy ra một chương giấy dầu, cẩn thận lấy 2 khối bánh trung thu bao hảo. Nàng suy đoán Vương Lạc Hà còn muốn đi heo lều bên kia. Nàng cũng có một chút chính mình tiểu tâm tư, này hai khối bánh trung thu khiến cho Vương Lạc Hà mang đi heo lều bên kia cấp vài vị lao nhân ăn. Cổ như Nguyệt đi ra ngoài vừa thấy, Vương Lạc Hà đã mang theo đồ vật đã muốn chạy tới giếng nước bên kia. Vương thanh niên trí thức, từ từ. Vương Lạc Hà nghe được cổ như Nguyệt thanh âm, hắn kinh ngạc mà quay đầu lại, liền nhìn đến nàng chạy tới, cầm một cái giấy bao cho chính mình. Ngươi là muốn đi heo lều đi. Tháng này bánh ngươi mang qua đi cấp vài vị lao nhân ra ăn. Vương Lạc Hà còn muốn nói cái gì, cổ như Nguyệt đã xoay người đi rồi, hắn nhấp môi, nhìn trong tay bánh trung thu, cảm xúc phức tạp. Lạc gì, ngươi như thế nào lại đây? Vương Gia Gia nhìn đến tôn tử, vội tiến lên hỗ trợ lấy đồ vật. Hôm nay ta đi công xã lấy bao vây, thừa dịp hiện tại thanh niên trí thức điểm không ai, ta liền đưa lại đây. Vương Lạc Hà cười nói. Ai gửi tới? Vương Gia Gia hiếp mắt hỏi. Là đại biểu ca. Làm khó hài tử có này phân tâm, các ngươi cẩn thận một chút, đừng gọi người phát hiện các ngươi còn có liên hệ. Gia Gia, yên tâm đi, sẽ không. Cái này trong bọc chủ yếu chính là chăn cùng quần áo, còn có tiền phiếu, cũng không có cái gì thức ăn. Vương Lạc Hà chính mình cũng không mua được cái gì ăn, hắn có chút hổ thẹn, từ trong túi móc ra bánh trung thu. Gia Gia nói lại, hôm nay là Tết Trung Thu, chúng ta không có gì ăn ngon, liền ăn chút bánh trung thu ứng hợp với tình hình đi. Vương Lạc Hà tiếp nhận bánh trung thu. Nghe thấy hạ hương vị, cười nói, đây là tô tỉnh bên kia bánh trung thu, đây là ai đưa cho ngươi. Mãi mãi, ngài đoán đúng rồi, xác thật là người khác đưa ta, nhưng ta không biết là chỗ nào bánh trung thu. Vương Lạc Hà ăn ngay nói thật. Nhân gia giúp ngươi, ân tình này ngươi phải nhớ, về sau còn trở về. Vương Gia ra, ra cười nói. Vương Lạc Hà gật gật đầu, hắn như thế nào sẽ không nhớ rõ đâu. Cổ như nguyệt tuyệt đối nhất làm hắn ấn tượng khắc sâu thanh niên trí thức. Cái này cô nương tuyệt đối so với chính mình cho rằng còn muốn thần bí lao trong phòng lam thanh lệ nhìn cổ như nguyệt liếc mắt một cái vừa rồi là ngươi ở bên ngoài nói chuyện sao cổ như nguyệt lắc đầu không có ngươi nghe lầm đi nàng cũng không sợ lam thanh lệ nghe được dù sao nàng trừ bỏ nói chút nhàn ngôn thoái ngữ cũng không bản lĩnh khác mấy người thu thập một chút liền mang theo đồ vật qua đi lâm nguyên thanh kia mà lâm nguyên thanh đã đem nàng ngoài phòng thổ bếp cấp bậc lửa chính vội vàng nấu nước đâu chỉ có một nồi sẽ tương đối chậm Các ngươi ăn trước khối bánh trung thu lót lót bụng đi." Lâm Nguyên Thanh cười nói. Cổ Như Nguyệt lấy quá bánh trung thu, phát hiện tháng này bánh cũng không lớn, hơn nữa xem hình dạng cùng màu sắc, không lớn giống cái này niên đại sẽ có. Nàng xem xét Lâm Nguyên Thanh liếc mắt một cái, nên không phải nữ chủ còn có cái gì bàn tay vàng đi. Bánh trung thu là bánh đậu nhân, thức ngọt, Cổ Như Nguyệt mấy khẩu liền ăn xong rồi, bụng kiên định không ít. Nàng nhìn lướt qua Lâm Sa kiểu thất thượng đồ vật, có thịt gà, trứng gà, đậu phụ khô, còn như làm rau dưa mặc kệ lâm nguyên thanh làm cái gì đồ ăn nay đốn khẳng định sẽ thực phong phú lâm nguyên thanh tốc độ thực mau nàng nước nấu sôi sao nấu một nồi trứng gà rau xanh canh sau đó liền bắt đầu xào thịt gà rau khô chuẩn bị nấu thịt gà cơm như vậy tương đối mau mọi người đều đói bụng chờ không kịp một cái đồ ăn một cái đất trồng rau làm cổ như Nguyệt tự nhiên là tán thành kỳ thật không có du xào rau cũng không thể ăn đại gia cũng thực thường xuyên ăn hàng cơm hàng cháo dù sao đồ ăn cùng món chính nấu ở bên nhau chấp và ăn. Bất quá đôi khi đụng tới chủ nghệ không người tốt xuống bếp, kia thật sự có ăn cơm heo cảm giác. Cơm mùi hương chậm rãi phiêu ra tới, lòng bếp trung hỏa cũng triệt nhỏ một chút. Đường kia cổ cơm mùi hương càng ngày càng nồng đậm thời điểm, đại gia nói chuyện liền có chút thất thần, ánh mắt khi còn nhỏ thỉnh thoảng lại hướng bếp thượng nồi sắt liếc liếc mắt một cái. Cơm chín sau, Lâm Nguyên Thanh cười một cái, cầm lấy trên bàn một cái bình uống, bên trong rõ ràng là đã đọng lại trắng tinh mỡ heo. Nang đao một đại muỗng mỡ heo, bôi trên cơm bên cạnh màu trắng mỡ heo dự nhiệt hòa tan tản ra mê người mùi hương thực mau liền dung nhập cơm chung lâm nguyên thanh đem cơm quấy một chút mỗi người cấp thịnh một chén lớn mau thửa dịp nhiệt tan đi cổ như nguyệt lột một ngụm cơm thơm nước cơm xứng với non mềm thịt gà còn có mỡ heo mùi hương chính là kia rau xanh hương vị cũng trở nên không giống nhau này cơm thật sự làm người ăn một ngụm còn tưởng lại ăn bốn người đã sớm nói bụng ai cũng không nói gì cầm chiếc đũa đều ở hướng trong miệng lùa cơm một nồi to thịt gà nấu cơm Bốn người cấp ăn cái sạch sẽ, chính là kia một nồi to trứng gà rau xanh canh, cũng đều rơi vào các nàng trong bụng. Cổ như nguyệt bốt chính mình tròn vo bụng, ngượng ngùng mà nói, vốn dĩ nói chúng ta cắt làm một cái đồ ăn, kết quả chúng ta cũng chưa động thủ. Nàng chỉ vào chính mình mang đến đồ vật, xem ra ta khoai lang xảo phân muốn phóng tới lần sau làm. Này xem như cổ như nguyệt một cái sở trường hảo đồ ăn. kia lần sau ta liền chờ nếm thử thủ nghệ của ngươi đâu. Lâm Nguyên Thanh nói chính là ngươi, mà không phải các ngươi. Nàng kỳ thật cũng không nghĩ những người khác có thể làm ra cái gì món chính, rốt cuộc không du không thịt, nấu ra tới đồ vật ăn ngon không đến chạy đi đâu. Bất quá cổ như Nguyệt nói thứ này, nàng cảm thấy hứng thú, thả hai người quan hệ hảo, bằng không nàng cũng sẽ không khai cái này khẩu. Tê Yến Yến cười hạ, ta mang theo điểm bột mì, Nguyên Thanh ngươi có rảnh liền quán mấy cái bánh đường lương khô, hương vị không tồi. Lam Thanh Lệ liền làm bộ không nghe được, khắp nơi đánh giá này gian nhà ở. Ăn cơm xong, ba người cũng không có ở lâu, thực mau liền cáo từ. Mặc kệ như thế nào, hôm nay này bữa cơm là thật sự hảo, nước luộc cũng đủ. Không thể không nói, Lâm Nguyên Thanh chính là hào phóng. Bất quá cổ như Nguyệt cũng không lo lắng nàng bị người theo dõi, nàng là nữ chủ, đụng tới tình huống như thế nào đều sẽ hóa hiểm vì gì. Trên đường trở về, Lam Thanh Lệ liền vẫn luôn đang nói vừa rồi kia bữa cơm. Các người nói Nguyên Thanh nơi nào tới thì gà. Nàng liền như vậy có tiền sao? kia một vại mỡ heo, có thể xào nhiều ít đồ ăn a, Người này ăn no, liền có điểm lười nhác lời nói cũng nhiều lên. Tề Yến Yến nói, Nguyên Thanh gia điều kiện hảo, mỗi tháng đều có thể thu được trong nhà gửi tới tiền cùng phiếu, đỉnh đầu sẽ tương đối rộng thùng thình. Lam Thanh lệ trong mắt xoay chuyển, các ngươi nói, ta nếu là đi tìm Nguyên Thanh vay tiền, các ngươi nói nàng sẽ mượn sao? Cổ như Nguyệt thấy Lam Thanh lệ bộ dáng, liền biết nàng trong lòng đánh cái gì chủ ý. Ngươi lại không có gì quan trọng sự, tìm nàng vay tiền làm cái gì? Vấn đề là ngươi mượn muốn bắt cái gì còn. Cổ như Nguyệt không chút khách khí mà bắt nàng nước lạnh. Chờ đến cuối năm không phải chia hoa hồng sao. Khi đó ta không phải có tiền. Lam Thanh Lệ nhìn cổ như Nguyệt liếc mắt một cái, rõ ràng các nàng hai cái là một kỳ thanh niên trí thức, nàng còn càng ngày càng xa cách chính mình, một chút cũng không vì chính mình nói chuyện. Chúng ta chính là còn thiếu đại đội lương thực đâu. Cổ như Nguyệt cũng không biết nên nói cái gì hảo, chẳng lẽ Lam Thanh Lệ cho rằng những cái đó không cần còn sao. Tê Yến Yến gật đầu nói, đối, chúng ta vừa tới thời điểm cũng là mượn đại đội lương thực, còn tưởng rằng không cần còn nhưng mà cuối năm chia hoa hồng thời điểm chúng ta cái gì tiền cũng chưa phân đến còn đảo thiếu không ít nếu không có gì đau đầu nhức góc còn hảo nếu sinh bệnh còn tìm đại đội vay tiền mà ngày thường bắt đầu làm việc tránh công điểm không đủ có thể phân đến tiền thật sự phi thường thiếu tề yến yến nói lên chuyện quá khứ trong lòng đều ở phát khổ lam thanh lệ nghĩ đến gần nhất hai tháng ăn đồ ăn sắc mặt không khỏi có chút trắng bệnh nàng nhưng không nghĩ liên tục ăn thượng một hai năm như vậy lương thực nàng nghĩ đến vừa mới thu được lá thư kia nội dung không khỏi cắn răng hạ định rồi một cái quyết tâm. Trở lại lao phỏng, đã có thanh niên trí thức lục tục mà đã trở lại, bởi vì giữa chưa không cơm ăn, không ít người đều đói bụng, tính tình liền có điểm đại. Theo Lâm Nguyên Thanh Phân ra đi, nói vậy rất nhiều thanh niên trí thức đều sẽ muốn chính mình nấu, rốt cuộc cùng nhau ăn, luôn có loại chính mình lương thực trợ cấp người khác cảm giác. Nhưng trước mắt lương thực còn tương đối khẩn trương, cho nên còn không có người nói ra. Chờ đến thu hoạch vụ thu, lúa nước vừa thu lại cắt. Khi đó là tình huống như thế nào trên cơ bản đã có thể dự kiến. Tô Thành An một hồi đến lão phòng, nam thanh niên trí thức nhóm liền thúc giục hắn lấy ra lương thực tới nấu cơm, trước thời gian ăn cơm chiều. Cổ như Nguyệt các nàng ba cái mới vừa ăn xong ăn ngon, không rên một tiếng, trốn trong phòng các làm từng người sự. Cổ như Nguyệt đem chính mình mang về tới đầu gỗ lấy ra tới, tỉ mỉ mà thu thập. Nàng vận khí cũng không tệ lắm, tuyển đầu gỗ có lá con đàn đầu gỗ, tuy rằng chỉ có một tiểu tiết, nhưng là ma thành hạt châu nói cũng đủ làm tốt mấy sâu lắc tay. Cổ Như Nguyệt mới ở đầu gỗ thượng họa hảo tuyến, liền nghe được bên ngoài một trận ồn ào thanh, ló đầu ra vừa thấy, nguyên lai like là từ ca cùng tiểu kẻ điên đã trở lại, bọn họ trong tay sách theo hai điều cá lớn. Hôm nay là trung thu, cũng khó trách đại gia kích động, tuy rằng mọi người đều đi ra ngoài, nhưng không phải ai đều có thể đủ đi tiệm cơm quốc doanh cải thiện thức ăn. Khoảng cách thượng một lần từ ca lấy về tới heo phổi, lúc này mới qua đi mấy ngày, lại lấy về tới cá lớn. Cũng khó tránh khỏi sẽ làm nhân tâm có ý tưởng Nếu bọn họ cũng cùng từ ca giống nhau Nhật tử có thể quá cùng hắn giống nhau hảo sao Trước 56 hi hữu lai like. khách Cổ Như Nguyệt đứng ở cửa nhìn một hồi Nhìn thấy tiểu kẻ điên triều chính mình liệt khai Một cái đại đại gương mặt tươi cười Nàng không khỏi lắc đầu Hai người kia sao liền không hiểu đến điệu thấp điểm sao Tỷ tỷ, cá, cá lớn Tiểu kẻ điên sách theo lập tức lẻn đến Cổ Như Nguyệt phòng cửa Lớn tiếng mạc ê ơ Cổ Như Nguyệt lắc đầu cũng không rỗi tay đi tiếp. tiểu kẻ điên trên mặt cười không khỏi suy sụp xuống dưới, đem cá ném xuống đất, vẻ mặt đưa đam nói, tỷ tỷ, ngươi không thích ta? ai u, ta tiểu tổ tông, ngươi như thế nào đem cá cấp ném trên mặt đất? cho ta, cho ta. triệu một mình thấy, chạy như bay tiến lên, một phen xách lên cái kia đại cá chấm cỏ, mặt mày hớn hở mà xách phòng bếp đi. tiểu kẻ điên nhìn đến cổ như nguyệt còn thờ ơ sao, liền một mông ngồi ở giếng trời bên rìa một mình giận dỗi. cổ như nguyệt thấy, không khỏi tưởng thở dài. Không nghĩ ra tiểu kẻ điên ở làm gì, hắn rốt cuộc muốn như thế nào. Nàng nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền đi bì gà vịt cùng con thỏ. Này hai loại động vật cũng chưa như thế nào trường thịt, nhỏ nhỏ gầy gầy, thật sự là dinh dưỡng không đủ, muốn nói tương đối sung sướng, đó chính là này đàn con thỏ. kia bảy chỉ thỏ con lúc này đã lông xù xù, trưởng thành không ít, nhìn dị thường đáng yêu, cổ như nguyệt liền thường xuyên đứng ở trúc lung bên cạnh vây xem chúng nó ăn cỏ, hoạt động. Tiểu kẻ điên sinh một hồi hần rỗi. Không ai để ý đến hắn, hắn lại cộp cộp cộp mà chạy đến cổ như nguyệt phía sau, nhìn chúc lung lông xù xù con thỏ, hảo sau một lúc lâu mới nói, tỉ tỉ thích ăn con thỏ sao? Nàng không cần cá, đó chính là muốn ăn con thỏ. Tiểu kẻ điên có chút hối hận, chính mình như thế nào liền không có nghĩ cách lộng hai con thỏ trở về. Cổ như nguyệt nghe được lời này thiếu chút nữa không bị nước miếng sạc đến, trên thực tế nàng một chút đều không thích ăn con thỏ, thậm chí là có một chút sợ hãi, bất quá lời này liền không cần thiết nói nàng nghiêng đầu nhìn tiểu kẻ điên liếc mắt một cái không biết vì sao tổng cảm thấy tiểu kẻ điên đêm nay thái độ quái quái cơm chiều là khoai lang đỏ nấu cơm cùng canh cá nay đốn trung thu thanh niên trí thức nhóm có thể cải thiện thức ăn này tâm lý cuối cùng là cân bằng một ít cơm nước xong đại gia liền tam tam hai hai mà đến ngoài cửa ngắm trăng ánh trăng vẫn như cũ là như vậy sáng ngời, nhìn xa bầu trời đêm tựa hồ còn có thể nhìn đến trên mặt trăng nguyệt cung cho vô số người vô số ảo tưởng nhìn này luân minh nguyệt Nó treo cao bầu trời đêm, lạnh lẽo, giống như là lúc này bọn họ, đang ở tha hương, bơ vơ không nơi nương tựa. Có thanh niên trí thức đỏ hốc mắt, quay người đi trộm lau nước mắt. Cổ như Nguyệt Đảo không muốn khóc, nhưng là bị cái này bầu không khí một cảm nhiễm, cũng không khỏi có chút thương cảm. Thanh niên trí thức cũng có không hề sợ cảm, xem xét vài lần ánh trăng, liền tiến đến một bên đánh bài, không duyên cơ phá hủy bầu không khí này. Cổ như Nguyệt Lén lút rời đi mọi người, vòng qua phòng rác. Chạy tới phòng sau đất trồng rau kia khối cự thạch thượng A Nàng ngồi ở trên tảng đá Hai chân phóng thẳng Hai tay đặt ở mặt sau trống Nàng nhớ nhả Nàng vì cái gì sẽ xuyên tiến trong sách đâu Hay không có rời đi cơ hội Cổ như Nguyệt lấy ra bùa bình an Cẩn thận vuốt ve mặt trên đồ án Nàng trong tay cái này bùa bình an Nàng chính phản diện đều khắc lại Cùng trước kia chỉ khắc đơn mặt có một ít khác biệt Đến nơi nó tác dụng hay không có biến hóa Nàng cũng không rõ ràng lắm Bởi vậy có thể thấy được Phụ triện kỳ thật là có thể kết hợp. Đây là phụ triện cơ sở bách khoa bách khoa toàn thư, đó là không còn có sơ cấp, trung cấp, cao cấp đâu. Những cái đó lại sẽ là cái dạng gì đâu. Chính mình sẽ xuyên qua tới, là này buồn bách khoa toàn thư công lao sao. Cổ như Nguyệt miên man suy nghĩ, cảm giác trong lòng mệt đến hoảng. Tiểu kẻ điên tử trong phòng ra tới, không thấy được cổ như Nguyệt, hắn không khỏi nhíu hạ mày, người đâu. Thanh niên trí thức nhóm chia làm vài đôi, có người ở chơi bài, có người đang nói chuyện thiên còn có trở về phòng nằm. Hắn đi trong phòng nhìn nhìn, cổ như Nguyệt cũng không ở trong phòng, kia nàng rốt cuộc đi đâu. Tiểu kẻ điên đấy mắt nùng như mực, nghĩ đến rất nhiều hắc cá mặt, nàng nên không phải là đụng tới sự tình gì đi. Tiểu kẻ điên nghĩ, rốt cuộc không có la to, mà là âm thầm số khởi nam thanh niên trí thức nhân số. Hắn đếm hai lần, ân, một cái cũng chưa thiếu, chỉ có cổ như Nguyệt không thấy. Hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cân nhắc cổ như Nguyệt khả năng đái địa phương, liền thừa dịp không ai chú ý lặng lẽ rời đi. Hắn bò lên trên hai khối đất trồng rau, liền nhìn đến bên kia cự thạch thượng cổ như nguyệt thân ảnh, nàng nhìn bầu trời đêm, giống như một khối pho tượng. Tiểu kẻ điên không khỏi có một ít do dự, nghĩ đến cổ như nguyệt đêm nay thái độ, hắn nên qua đi sao? Nàng có thể hay không đổi chính mình rời đi? Hắn đứng ở phía dưới do dự một hồi lâu, quyết định nghe theo chính mình nội tâm, bò lên trên cục đá. Cổ như nguyệt nghe được một trận sột, sột soạt soạt thanh âm, nàng không khỏi khiếp sợ, tưởng cái gì động vật đâu, cẩn thận nhìn lên, Nguyên lai là tiểu kẻ điên. Tiểu kẻ điên bò lên trên cự thạch sau, liền xa xa mà ngồi, nhìn xem cổ như nguyệt nhìn nhìn lại ánh trăng. Cổ như nguyệt thư khẩu khí, một chỗ hoàn cảnh hạ, nàng không nghĩ nhìn đến những người khác, nhưng nàng rốt cuộc không có trách cứ tiểu kẻ điên. Gió lạnh đưa tới bên cạnh trong đất bắp khí vị, hôn loạn một sợi con dẹp hương vị, cổ như nguyệt ngồi một hồi, liền đứng dậy rời đi. Tiểu kẻ điên có chút buồn bực mà biễu môi, nàng không nghĩ tới cổ như nguyệt thế nhưng một câu cũng chưa cùng chính mình nói. Nàng còn ở sinh chính mình khí sao Hắn moi khởi một khối đá vụn liền phải ném văng ra khoe mắt dư quang liền phát hiện cổ như Nguyệt vừa rồi ngồi vị trí giống như rơi xuống thứ gì Tiểu kẻ điên tiến lên vừa thấy Là một khối một phiến Mặt trên họa đẩy chính mình xem không hiểu ký hiệu Cùng cổ như Nguyệt đưa chính mình kia một chương có một chút giống Đây là nàng để lại cho chính mình sao Tiểu kẻ điên tiểu tâm mà đem một phiến bỏ vào trong túi Cả người liền nằm ở tảng đá lớn thượng Đêm đã khuya Hàn lộ trọng Lão trong phòng thanh niên trí thức nhóm sớm đã đi vào giấc ngủ, tiểu kẻ điên lúc này mới cự thạch trên dưới tới, lặng yên không một tiếng động mà vào lão phòng. Vốn dĩ hắn muốn hướng chính mình trụ căn nhà kia đi, nhưng ma xui quỷ khiến, hắn liền thẳng tắp đi đến cổ như nguyện trước cửa, ngơ ngác mà đứng thẳng một hồi lâu, sau đó liền ở cửa dựa tường ngồi xuống. Hắn thưởng thức trong tay bừa bình an, trong miệng thấp giọng niệm, tỷ tỷ, ta đi rồi, ngươi sẽ nhớ rõ ta sao? Ngươi đều đưa ta bừa bình an, sẽ không đem ta quên đúng không? nói mấy câu tiểu kẻ điên lăn qua lộn lại lặp lại mà niệm vài biến mãi cho đến thiên tướng lượng thời điểm hắn mới trở lại hắn phòng ngã đầu liền ngủ ngày hôm sau thiên sáng ngời cổ như nguyệt nhìn hạ đối diện phát hiện tiểu kẻ điên hiếm thấy không có rời đi còn ở hô hô ngủ nhiều nàng cũng không biết ngày hôm qua tiểu tử này liền ngồi ở nàng phòng ngoài cửa toái toái niệm cả đêm ăn qua cơm sáng cổ như nguyệt các nàng liền đi bắt đầu làm việc chín tháng thai dương vẫn là rất lợi hại nhưng so sánh với phía trước đã mát mẻ không ít Liên ở cổ Như Nguyệt vùi đầu làm việc thời điểm, liền cảm giác được mọi người đột nhiên sao động lên, này cổ sao động giống như là cuộn sóng, từng đợt mà chiều bốn phía phóng xá khai. Cổ Như Nguyệt ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện một chiếc màu đen ô tô khai vào trong thôn, ngừng ở trong thôn phơi bá thượng. Rất nhiều người tức khắc không làm việc, buông công cụ một tổ ong mà hướng trong thôn chạy, kia chính là ô tô A, sinh thời lần đầu tiên thầy A. Cổ Như Nguyệt cũng không muốn đi, nhưng những người khác đều đi rồi, nàng nếu là không đi liền quá thấy được. Đành phải đi theo đi xem náo nhiệt Nghe nói là thành phố xuống dưới Không biết muốn làm cái gì Có thể ngồi đến khởi ô tô Đây là là cán bộ đi Cũng không biết cái gì cấp bậc Đại đội trưởng thực khẩn trương Đã làm người đi nấu điểm tâm Các ngươi này khách nhân sẽ ăn sao Nếu này chiếc ô tô là tới đón ta về nhà nên thật tốt Một bên Lam Thanh Lệ tự mình lẩm bẩm Đôi mắt cơ hồ muốn dán lên trên xe đi Cổ như nguyệt đối xe không có nghiên cứu Cũng phân không ra này Chiếc ô tô là cái gì xe hình Là nhập khẩu vẫn là sản phẩm trong nước, nàng chỉ biết hiện tại có thể khai đến khởi ô tô tuyệt đối không phải người thường. Thượng lâm đại đội như vậy nghèo, như vậy một cái phá địa phương, không có gì đáng giá chú ý địa phương đi. Liên ở đại gia lung tung suy đoán thời điểm, đi nghe lén người liền đã trở lại. Sau đó báo cho một cái lệnh người khiếp sợ tin tức. Mở ra tiểu ô tô tới người nghe nói có huyện trưởng, là bồi người tới tìm tiểu kẻ điên. Sở hữu nghe thấy cái này tin tức người cầm cơ hồ đều phải rớt như thế nào sẽ là tìm tiểu kẻ điên. Mà lúc này có thanh niên trí thức lại lấy mắt đi nhìn cổ như nguyệt. Tiểu kẻ điên thích nhất cổ như nguyệt còn dính nàng. Hiện tại tiểu kẻ điên mắt thấy liền phải cá nhảy long môn. Kia cổ như nguyệt có phải hay không cũng có thể đi theo thâm lây? Không nói cái khác có thể trở về thành liền rất hảo a. Cổ như nguyệt cũng vẻ mặt khiếp sợ. Này rõ ràng là trong sách không có tình tiết. Hiện tại loại tình huống này nàng cũng sợ không chuẩn là tình huống như thế nào. Đối mặt mặt khác thanh niên trí thức nhóm cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Nàng ngược lại phi thường bình tĩnh, chờ đợi kế tiếp phát triển. Qua một hồi lâu, đại đội bộ văn phòng rốt cuộc có người ra tới, hai trung niên nam nhân vai sát vai mà đi ra, bọn họ phía sau, còn có một vị Mỹ lệ nữ sĩ. Lâm trường thành cùng Lâm trường ăn rừng ở phía sau cười theo, vẻ mặt thấp thỏm bất an. Trong đó một trung niên nhân ăn mặc một thân âu phủ, trên tay là xem không không tiện nghi đồng hồ, liền không có mặt khác có thể chứng minh thân phận đồ vật, chính là hắn thượng vị giả hơi thở vẫn là ép tới lâm trường thành lâm trường an hai cái tiểu cán bộ thẳng không dậy nổi eo tới. Âu phục trung niên nhân bên cạnh là thân xuyên thâm sắc tiểu giáo tôn trung sơn nam nhân mang theo đôi mắt trên mặt treo cười, nhưng thực rõ ràng người này khí chất cũng không bình thường. Mà vị kia nữ sĩ lưu trữ một đầu tóc ngắn, an mặc màu đỏ váy dài, xinh đẹp lại có khí chất, so với kia điện ảnh nữ chính còn xinh đẹp. Đại đội rất nhiều người không khỏi xem thẳng mắt. Nguyên lai thành phố lớn nữ nhân đều như vậy xinh đẹp sao? Đối mặt này ba người tất cả mọi người không dám nói lời nào, liền hô hấp đều chậm lại, liền sợ quấy nếu ba vị khách quý. Hảo, có thời gian lại liêu, chúng ta đi trước tiếp duyên duyên. Nữ nhân nói nói, nam nhân chiều Lâm trưởng thành điểm phía dưới, đội trưởng dẫn đường đi. Lâm trưởng thành không khỏi xoa xoa mồ hôi trên trán, hắn vẫn luôn cũng chưa đi qua lão phòng bên kia, căn bản là không biết bên kia là tình huống như thế nào. Những cái đó thanh niên trí thức trụ đi vào lúc sau không có khi dễ tiểu kẻ điên đi. Lâm trưởng thành càng muốn trên lưng mồ hôi lạnh như thế nào đều ngăn không được, này hai cái khách quý thân phận so với hắn cho rằng còn muốn quý trọng, rốt cuộc có thể làm huyện trưởng tự mình cùng đi kia còn có thể bình thường đi nơi nào. Hắn như thế nào biết tiểu kẻ điên thế nhưng có như vậy thân phận cứu cứu. Sớm biết rằng như vậy, năm đó phát sinh những cái đó sự tình thời điểm, hắn nên ngăn đón, ít nhất đem la lão nhân cấp hộ xuống dưới. Hiện tại nhưng hảo, la lão nhân đã chết, hắn tôn tử điên rồi, chính mình cái này đương đại đội trưởng còn không biết sẽ rơi vào cái gì trừng phạt. Lâm Trường Thành càng muốn liền càng hối hận, hận không thể thời gian có thể chọn tới. Trước 57 tiểu kẻ điên rời đi. Đại gia nghe nói này hai cái khách quý là muốn tiếp tiểu kẻ điên, kinh ngạc đến không được, không khỏi đi theo bọn họ phía sau hướng lão phòng đi đến. Mãi cho đến đến gần, đại gia mới phát hiện, lão phòng bị thanh niên trí thức nhóm sửa sang lại rất khá, mà trước cửa sau hẹ đều trồng đầy rau dưa, nhìn chính là cái bình thường nông hộ. Từ đại môn đi vào, vẫn luôn đi đến giếng trời. Sau đó đại gia liền thấy được rộng mở cửa phòng cùng với còn ở hô hô ngủ nhiều tiểu kẻ điên. Lâm Trường Thành xem xét liếc mắt một cái, không dám tiến lên gọi người. Duyên Duyên, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh, cứu cứu cùng mợ tới đón ngươi. Nữ sĩ đi đến cạnh cửa hô. Tiểu kẻ điên từ trên giường bò dậy, xoa đôi mắt, mông lung mắt buồn ngủ thực mau bò lên cảnh giác. Lâm Trường Thành khẩn trương mà nói, tiểu Duyên à, đây là ngươi cậu mợ, bọn họ tới đón ngươi, ngươi cao hơn sao. Tiểu kẻ điên cảnh giác mà nhìn đại gia liếc mắt một cái, hắn từ trong môn ra tới, nhìn mọi người liếc mắt một cái, sau đó liền thấy được ở ngoài cửa lớn cổ Như Nguyệt. Hắn tức thì cùng con thỏ giống nhau, lập tức liền nhảy đi ra ngoài, chạy tới cổ Như Nguyệt phía sau, tỉ tỉ, tỉ tỉ, ta muốn cùng tỉ tỉ ở bên nhau. Nam nhân nữ nhân không khỏi sửng sốt, hiển nhiên bọn họ cũng không biết còn có như vậy một chuyện, không khỏi nghi hoặc mà nhìn Lâm Trường Thành liếc mắt một cái, chờ hắn giải thích. Lâm Trường Thành trong lòng khổ A. Hắn nào biết đâu rằng. Lúc này, Tô Thành ăn nói, "Chúng ta dọn đến nơi đây sau." Hắn liền thích đi theo cổ thanh niên trí thức phía sau, tương đối thân cận cổ thanh niên trí thức. Nữ nhân giải gật đầu, "Duyên Duyên, chúng ta đi về trước, hảo hảo trang điểm một chút, lại đến tìm vị này tỷ tỷ, được không?" Lâm Trường Thành trong lòng là hoảng loạn, hai người kia rõ ràng là biết tiểu kẻ điên điên rồi sự tình, bọn họ có thể hay không xin khí. Chính mình vị trí này còn ngốc được sao? Tiểu kẻ điên nghiêng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Lại đi xem cổ như Nguyệt. Cổ như Nguyệt không nghĩ tới chính mình bị người lôi kéo tới xem náo nhiệt, thế nhưng sẽ trộn lẫn tiến trận này sự tình. Nàng xem một bên tiểu kẻ điên, lại nhìn phía trước trung niên vợ chồng, cảm giác được những người khác tầm mắt đều rơi xuống trên người mình. Tỉ tỉ. Tiểu kẻ điên lại kêu một tiếng. Cổ như Nguyệt nhếch môi, xoay người nhìn về phía tiểu kẻ điên, ngươi cùng ngươi cậu mợ trở về đi, hảo hảo mà sinh hoạt, không cần còn như vậy. Rời đi nơi này, sẽ có càng tốt tiền đồ. Đặc biệt là này đối nam nữ vừa thấy liền không bình thường. Nàng không cảm thấy tiểu kẻ điên sẽ không làm lựa chọn, nhưng hắn như vậy là có ý tứ gì đâu. Hy vọng chính mình khuyên hắn vẫn là khác cái gì mục đích. Đi trở về ngươi liền có cơm ăn, có bộ đồ mới xuyên, trong thành có trường học, thư viện, còn có thương trường, dạp chiếu phim, thật nhiều hảo ngoạn. Tỉ tỉ, cùng nhau. Tiểu kẻ điên đôi mắt sáng lấp lánh. Ngươi đi trước, tỉ tỉ về sau trở về. Cụ như nguyệt khoe miệng nhẹ nhàng gợi lên. Nàng nhất định có thể trở về. Kia nữ sĩ đi đến tiểu kẻ điên trước mặt, nhẹ giọng nói, Duyên Duyên, ngươi theo chúng ta trở về, còn có thể cùng vị này tỉ tỉ viết thư, về sau cũng có thể tới xem nàng, rốt cuộc nhà của ngươi ở chỗ này, không phải sao. Nàng lại quay đầu đối cổ Như Nguyệt cười cười, cổ thanh niên trí thức, cảm ơn ngươi chiếu cố nhà ta Duyên Duyên, đây là ta điện thoại, có chuyện gì thỉnh liên hệ ta. Cổ Như Nguyệt có chút kinh ngạc tiếp nhận tờ giấy, gật gật đầu, kỳ thật ta cũng không giúp hắn cái gì. Nữ nhân cười cười không có nhiều lời, có một chút sự tình, bọn họ trong lòng đều có tính toán trước. kia nam nhân đi tới, cấp tiểu kẻ điên hứa hẹn một đồng ăn, cái gì thịt kho tàu, cá kho, vịt nướng, lô gà, đem tiểu kẻ điên mê đến cái gì đều đã quên, chỉ la hét muốn ăn ngon. Nhìn tiểu kẻ điên mấy người đi xa bóng dáng, đại gia hâm mộ mà xoa xoa nước miếng, vừa rồi nam nhân kia nói như vậy thật tốt ăn, thành công đem bọn họ thèm tới rồi. Cổ như nguyệt không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tiểu kẻ điên rời đi nơi này. Tổng so đại ở chỗ này hảo. Đại ở chỗ này, hắn căn bản là không có biện pháp được đến càng tốt sinh hoạt, bạch bạch phí thời gian hắn thời gian. Tiểu kẻ điên lên xe, xe thực mau liền rời đi thôn, về đến huyện thành. Xe trước đem huyện trưởng đưa đến văn phòng, một hàng nhậm lúc này mới trở về nhà khách. Mà nhà khách, lão nhân đang ngồi ở trên giường đọc sách, hắn nhìn đến tiểu kẻ điên tiến vào, không khỏi nhíu hạ mày, duyên duyên, chạy nhanh đi tẩy tẩy. Sau đó hắn nhìn về phía trung niên nam nhân. Các người đi tiếp hắn còn thuận lợi sao? Thực thuận lợi, đại đội trưởng hiển nhiên không có quá đa nghi tâm. Nam nhân cười cười. Ta liền biết, người này ở cái này vị trí thượng đãi lâu rồi, liền luyến tiếp xuống dưới. Kia hiện tại muốn xử lý như thế nào? Tính toán đổi cá nhân đảm đương sao? lão nhân lắc đầu, không cần, cấp cái cảnh cáo là được, tốt xấu làm chí. Đổi một người cũng không thấy đến liền sẽ càng tốt. Này đơn giản. Chỉ chốc lát, tiểu kẻ điên tắm rửa xong ra tới, khuôn mặt tuấn tú. Cặp mắt kia nhìn càng thêm, coi thần thái, như vậy hắn, mặc cho ai cũng nhìn không ra tới hắn cùng trước kia tiểu kẻ điên là cùng cá nhân. Duyên duyên, không tồi. Lao nhân tán thưởng nói. Tiểu kẻ điên gật gật đầu, hỏi Lao nhân, ra ra, ta khi nào bắt đầu uống thuốc? chờ trở về đi. Lao nhân nghĩ nghĩ nói. Hắn cái đầu như vậy lùn, toàn nhân thời trẻ an bậy đồ vật duyên cớ, dẫn tới sinh trưởng thong thả, hiện giờ yêu cầu một cái dài dòng điều trị công trình. Khi thật ngày hôm qua bọn họ liền cùng cậu mợ liền đã gặp mặt, hắn sở dĩ làm cho bọn họ giống chống khuôi chiêng mà đi thượng lâm đại đội tìm chính mình, chủ yếu là muốn cho những người đó biết, hắn tiểu kẻ điên nhân sinh đã xảy ra biến chuyển. Một cái khác mục đích, chính là tưởng thông qua chính mình đối cổ như Nguyệt yêu thích, cấp cổ như Nguyệt một cái bảo đảm. Mặc kệ như thế nào, đại đội bộ bên kia sợ hai chính mình cứu cứu địa vị, khẳng định sẽ không khó xử cổ như Nguyệt, việc nhà nông cũng sẽ an bài đến nhẹ nhàng một chút đến nội an bài cổ như nguyệt trở về thành không cần phải gấp gáp với nhất thời về sau luôn có khác cơ hội duyên duyên về sau sẽ càng tốt lão nhân trấn an nói thoát ly cái này địa phương về sau tôn tử sẽ có một cái quang minh tương lai mấy năm nay khốn khổ coi như làm là mải dua đi hai cái giờ sau ô tô từ huyện thành rời đi mang theo tiểu kẻ điên bước lên tân nhân sinh lộ chạy về phía không giống nhau tương lai mở ra tân nhân sinh tiểu kẻ điên rời đi một việc này giống như một viên rơi vào mặt hồ đá Thật lâu không thể bình ổn. Cho dù đã qua đi hai tháng, về tiểu kẻ điên đề tài vẫn như cũ cư cao không dưới. Mọi người đều rất tò mò tiểu kẻ điên cứu cứu là ai, hỏi đại đội lão nhân. Lão nhân cũng nói không rõ, chỉ biết la gia tức phụ không phải dân bản xứ. Đại gia vẫn luôn ở thảo luận tiểu kẻ điên, thảo luận la gia, nhưng mà đếm kỹ xuống dưới, liền sẽ phát hiện la gia trừ bỏ đã từng là đại địa chủ ngoại, căn bản là tìm không ra cái gì vết nhơ. Có lớn tuổi xã viên bắt đầu tỉnh lại năm đó sự tình. Khi chàng cùng nhiệt, vẫn chưa mang lên nhiều ít lý trí, nhưng mà thương tổn đã tạo thành, đã sớm vô pháp vãn hồi. Cùng lúc đó, cổ như Nguyệt cũng nhận thấy được một ít người đối chính mình thái độ thay đổi, này liền thể hiện ở chính mình làm sống thượng, so dĩ vãng nhẹ nhàng rất nhiều. Mà dĩ vãng nhìn đến chính mình ánh mắt đều có chút dính nhớp lâm trường an, hiện tại càng là thu liếm lên, đụng tới cơ hội thiếu đến có thể. Cổ như Nguyệt không khỏi tò mò, kia hai người rốt cuộc là cái gì thân phận. Thế nhưng có thể làm lầm trường thành lầm trường ăn hai anh em như vậy khẩn trương Mọi người đều cho rằng tiểu kẻ điên bị mang về sau sẽ bị chữa khỏi Mà hắn chưa khỏi sau Được lợi nhiều nhất chính là ai Nhưng còn không phải là cổ như nguyệt sao Cổ như nguyệt lại cảm thấy đại gia tưởng quá nhiều Nàng đối tiểu kẻ điên không nóng không lạnh Tiểu kẻ điên rời đi nơi này khôi phục bình thường sinh hoạt Hắn còn sẽ nhớ tới chính mình mới kỳ quái Cho nên nàng tâm thái là nhất vững vàng Bởi vì đối này không có chờ mong rốt cuộc đem hy vọng đặt ở người khác trên người là thực xuẩn một việc bận bận rộn rộn tiểu kẻ điên chuyện này trung quy là thành trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện trong đất thu hoạch càng thêm quan trọng đó là sau này nửa năm đồ ăn rồi sau đó trong đất lúa nước phòng sau bắp đều tiến vào sinh trưởng quan trọng giai đoạn yêu cầu kịp thời phân bón mà lâm trường thành kinh hỷ phát hiện chính mình đi công xã xin phân hóa học thế nhưng xin xuống dưới phải biết rằng trước kia cái này phân hóa học có thể đến phiên thượng lâm đại đội cơ hội thiếu đến đáng thương Phân hóa học hương vị là thật sự gây mũi, dù sao cổ như Nguyệt là không thích, cũng may cũng không cần bọn họ thanh niên trí thức đi bón phân, này đó động tay động chân trong thành hài tử, như thế nào có thể gánh khởi như thế trọng trách. Cho nên trong khoảng thời gian này, thanh niên trí thức nhóm việc nhà nông tương đối nhẹ một ít, cổ như Nguyệt liền chuyên tâm mà hầu hạ khởi lão phòng bên này tiểu kê, tiểu nhã. Nàng đã sớm ngóng trông tiểu gà mái đẻ trứng, hơn nữa vận khí thực không tồi, này 15 chỉ tiểu kê bên trong có 10 chỉ là tiểu gà mái. Nàng còn không dám đem chúng nó thả ra tự do hoạt động Chủ yếu là tiểu kê cái đầu còn chưa đủ đại Vừa tiến vào đất trồng rau liền không thấy bóng dáng Này nếu như bị trồn cấp ngậm đi rồi Khóc cũng chưa địa phương khóc đi Đối lập dưới Đại đội dưỡng gà lều những cái đó tiểu kê lớn lên so này mười lăm chỉ tinh thần nhiều Rõ ràng kém không ngắn thời gian Lăng là cái đầu đều phải lớn một chút Cũng không biết có phải hay không bởi vì chủng loại quan hệ Chúng nó sinh trưởng tốc độ mau với mặt khác chủng loại Đương nhiên cũng có khả năng là dưỡng gà lều gà ăn tương đối hảo chứ bỏ có cá ngoại lâm nguyên thanh còn dạy vài vị đại nương nhóm dưỡng con run dưỡng sâu này tiểu kê thức ăn hảo có thể không dài cái sao cổ như nguyệt nhưng thật ra tưởng dưỡng con run chính là mấy vẫn còn hảo này nếu là một đống nàng liền phải phạm hội chứng sợ mật độ cao mà mặt khác thanh niên trí thức cũng không ai vui làm chuyện này này ba mươi chỉ tiểu kê tiểu vịt ly tăng phỉ con đường còn xa đâu thời tiết dần dần lạnh cấp trong nhà viết thư người tăng nhiều Cổ Như Nguyệt nhìn chính mình đơn bạc chăn, không khỏi trầm mặc hạ, nàng đến bắt đầu chuẩn bị thu đông quần áo chăn. Tuy nói nàng có ấm bao phủ, không cần lo lắng chính mình bị cảm lạnh, chăn quá mỏng mấy vấn đề này, nhưng người khác không biết ta. Rốt cuộc phù triện này đó vẫn là tương đối mẫn cảm, không phải mỗi người đều cùng Lâm Nguyên Thanh giống nhau. Đến nỗi Lâm Nguyên Thanh, Cổ Như Nguyệt cũng không lo lắng nàng sẽ đem chính mình cấp cung đi ra ngoài. Thông qua trong khoảng thời gian này tới nay tiếp xúc, Cổ Như Nguyệt phát giác Lâm Nguyên Thanh giống như đặc biệt muốn phù triện. Hơn nữa đối chính mình thái độ cũng cùng những người khác bất đồng. Có người cười nhạo chính mình cả ngày khắc đầu gỗ, Lâm Nguyên Thanh còn sẽ vì chính mình nói chuyện, tựa hồ sợ chính mình bởi vì này đó đồn đãi vớ vẩn mà không hề làm. Nói thật, chính mình trong tay có nữ chủ có thể coi trọng đồ vật, chính mình xác thật có thể nhiều một tầng bảo đảm. Hơn nữa thế giới trong sách, xác thật không thể theo lẽ thưởng tới phỏng đoán. Cổ Như Nguyệt nhìn trong tay ma đến không sai biệt lắm một hạt châu, đây là nàng từ trạm thu hồi phế phẩm mang về tới đầu gỗ đã mải ra không ít hạt trâu. Nàng tính toán nhiều làm một cái tay xuyến, từ lâm nguyên thanh trong tay đổi một số tiền, đến nỗi ngũ ngưng đình kêu một cái, nàng liền kém kết thúc. Nguyên văn nữ xứng cũng không thiếu, nhưng là ngũ ngưng đình tên cổ như Nguyệt một chút ấn tượng đều không có, có thể là làm dâu riêng nữ xứng, hoặc là biến mất đến quá nhanh. Nhưng là căn cứ cổ như Nguyệt chính mình phân tích, nàng cảm thấy ngũ ngưng đình cùng khâu dương hẳn là rất thụ, không đến mức liền một cái tên đều vất không đến. nghĩ lại nguyên văn. Nguyên chủ cuối cùng đã chết cũng chưa thấy ngũ ngưng đình xuất hiện, là nữ chủ hỗ trợ xử lý. Mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, liền hướng về phía này vài lần ngũ ngưng đình cho chính mình đưa ăn, còn thỉnh chính mình ăn thịt phân thượng, nàng như thế nào đều phải cấp cái này biểu tỷ nhiều tăng một phần bảo hiểm. mươi 58 suy đoán. Nguyên thanh, ngươi có rảnh sao? Ta có việc cùng ngươi tâm sự. Ngày này tan tầm sao, cổ như nguyệt trực tiếp liền đi tìm lâm nguyên thanh. Đương nhiên là có, làm sao vậy? Lâm Nguyên Thanh cười nói, chờ đi đến chính mình phòng trước, lấy ra chìa khóa mở ra môn. Ngươi làm ta lượng hạ ngươi thủ đoạn bái. Cổ Như Nguyệt cười tủm tỉm mà nói, uống trước nước đường. Lâm Nguyên Thanh đem chính mình hướng nước đường phóng tới Cổ Như Nguyệt trước mặt, lượng thủ đoạn. Ngươi phải làm vòng tay sao? Cùng loại, ta ở Ma Hà Châu tính toán làm thành tay xuyến. Ngươi có cái gì đặc biệt muốn sao? Lâm Nguyên Thanh mặt lộ vẻ kinh hỉ, thật vậy chăng? Chỉ cần là ngươi làm ta đều thích. Cổ Như Nguyệt uống một ngụm nước đường lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt dây thừng cấp lâm nguyên thanh đo lường thủ đoàn đây ngươi sinh nhật có phải hay không liền ở cái này nguyệt ngươi như thế nào biết lâm nguyên thanh kỳ quái hỏi trong lòng lại có điểm hưng phấn quả nhiên cổ như nguyệt là ở vì chính mình chuẩn bị quà sinh nhật cổ như nguyệt cười cười không nói kỳ thật rất đơn giản bởi vì ở nguyên văn lâm nguyên thanh sinh nhật ngày đó nam chủ ước nàng đi huyện thành tặng nàng một cái khăn lụa hai người ở vào như vậy ái muội kỳ bất quá những việc này nàng liền không thể trước tiên nói nói liền không thú vị ta đương nhiên đã biết. Cổ Như Nguyệt cười nói, ngươi trường nào thì muốn đi huyện thành, tiêu lên ta đi, ta tính toán đi xem ta biểu tỷ. Hành, đến lúc đó ta trước tiên cùng ngươi nói. Lâm Nguyên Thanh gật gật đầu, nàng cảm thấy Cổ Như Nguyệt càng ngày càng nhận người thích. Hảo. Cổ Như Nguyệt uống nước đường, cảm giác được Lâm Nguyên Thanh muốn nói lại thôi, nàng có chút kỳ quái. Nguyên Thanh, ngươi có cái gì muốn cùng ta nói sao? Cái kia tiểu kẻ điên sự tình, ngươi đừng quá dối dám. Cổ Như Nguyệt mở to mắt. Có chút không hiểu Lâm Nguyên Thanh vì cái gì đột nhiên nhắc tới tiểu kẻ điên. Nàng trong óc linh quang trật lóe chẳng lẽ Lâm Nguyên Thanh là vì những cái đó nói chính mình nhàn nôn thoái ngữ. Gần nhất ngầm liền có người đang nói chính mình, nói lại đội cho nàng phái sông thiếu, đối nàng thái độ hảo, còn nói tiểu kẻ điên sẽ trở về cưới nàng linh tinh nói. Kỳ thật chúng ta đều nên vì tiểu kẻ điên cao hứng, so với ở bên này mơ màng hồ đồ mà sinh hoạt, trở về trong thành, hắn có thể quá đến càng tốt. Đến nỗi những người khác những cái đó nhàn ngôn toán ngữ, ta cũng không để ở trong lòng. Lâm Nguyên Thanh nhìn kỹ cổ như Nguyệt mắt sáng, cười hạ, ta còn lo lắng ngươi sẽ bị những lời này đo khí. Luôn có những người này ăn no trống nếu ta khí chứ, cũng không phải là như bọn họ Nguyện. Ta càng không. Cổ như Nguyệt rời đi Lâm Nguyên Thanh ra, đi chưa được mấy bước liền đụng tới Hồ Đại đường hai người lại hàn huyên nói mấy câu, đều là về dưỡng gà chuyện này. Tách ra sau, cổ như Nguyệt liền nhận thấy được có người đi theo chính mình. Nàng không khỏi nhíu mày. Hiện tại ngày đoạn, nay sẽ thiên đã có điểm tối sầm, ai đi theo chính mình. Tiểu kẻ điên đã đi rồi, còn có ai đâu. Cổ như Nguyệt Nghĩ nghĩ, nàng đi đường liền cố ý lúc nhanh lúc chậm, rốt cuộc đem đi theo chính mình người cấp bắt ra tới, thế nhưng là hồi lâu không thấy lâm bộ. Từ kia một lần hắn giúp chính mình làm việc, dẫn tới đại đội truyền lời đồn đãi, sau đó cách thiên tiểu kẻ điên liền ở ngoài ruộng nói thích chính mình, nào đến đại đội ồn ào huyên náo. Từ đây... Lâm Bộ người này giống như là từ trong tầm mắt biến mất giống nhau. Phía trước có quá nhiều sự tình chiếm cứ chính mình sinh hoạt, cổ như Nguyệt thật đúng là không có nhận thấy được có cái gì vấn đề. Hiện tại tưởng tượng, này Lâm Bộ sợ không phải cố ý trôn tránh chính mình đi. Chỉ là hắn hiện tại lại vì cái gì đi theo chính mình. Lâm Bộ không nghĩ tới chính mình thế nhưng nhanh như vậy đã bị cổ như Nguyệt cấp phát hiện. Hắn hát mặt đứng ở cổ như Nguyệt mới bước có hơn, chính là không nói lời nào. Người đi theo ta làm cái gì? Cổ như Nguyệt Cao mày hỏi hắn, lúc này, nàng trong lòng đột nhiên có cái lớn mật suy đoán. Liên hệ lâm bộ trước sau thay đổi, hơn nữa này thay đổi cũng quá đột ngột. cướp bóc chính mình, còn bị chính mình giáo hấn một đốn người, đột nhiên liền tới trợ giúp chính mình làm việc, thấy thế nào như thế nào không bình thường đi, hắn hẳn là rời xa chính mình mới đúng. Cho nên, lâm bộ tuyệt đối là ở người khác bày mưu đặt kế giới tới tiếp cận chính mình, cho nên là ai đâu. Làm ta đoán một cái, có phải hay không tiểu kẻ điên làm người đi theo ta. Cổ Như Nguyệt thử nói. Lâm Bộ nghe vậy, kinh ngạc mà há to miệng, nàng như thế nào biết. Cổ Như Nguyệt thấy thế, chính mình quả nhiên không có đoán sai. Nàng thở dài, đối Lâm Bộ nói, ngươi trở về đi, không cần đi theo ta, cũng không cần giúp ta làm chuyện gì, ta chính mình ứng phó đến tới. Lâm Bộ lắc đầu, không được, ta phải chú ý an toàn của ngươi, bằng không hắn trở về sẽ tức giận. Chính hắn cũng là đại đội thôn nhỏ bá một cái, có từng nghĩ tới chính mình bất quá là uy hiếp cái nữ thanh niên trí thức. Kết quả xoay người chính mình liên quan cả nhà đã bị tiểu kẻ điên cấp lăn lộn cái chết khiếp. Cả nhà bị tiểu kẻ điên lăn lộn đến tập thể thay đổi cái tính tình, làm việc đều cần mẫn lên, lâm bộ chính mình hiện tại ngẫm lại, đều cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Kỳ thật hiện tại tiểu kẻ điên đi rồi, hắn hoàn toàn không cần thiết lại nghe hắn nói. Nhưng không biết như thế nào, hắn nhìn đến cổ như Nguyệt đi đại đội bộ, thân thể liền tự động đi tới. Ngươi lại như thế nào biết hắn sẽ trở về đâu? Cổ như Nguyệt cười một cái, ngươi trở về đi Ngươi như vậy, ngược lại dọa đến ta. Cổ như nguyệt xua xua tay, chính mình dẫn đầu đi phía trước đi. Đối với tiểu kẻ điên, kỳ thật nàng cũng không coi ôm cái gì ý tưởng, càng không có gì kiểu diệm ý niệm, nếu một hai phải lời nói, khả năng nàng đồng tình hắn. Nói đến cùng, hắn bất quá là chính mình nhân sinh chung một cái khách qua đường thôi. Chờ hắn kiến thức quá bên ngoài phồn hoa náo nhiệt sinh hoạt sau, nhận thức càng nhiều người, thượng lâm đại đội này hết thể liền không đáng nhắc tới. Trở lại lao phòng. Cổ Như Nguyệt chạy nhanh làm xong chính mình sự tỉnh, lúc này mới đi ăn cơm. Lúc này, Vương Lạc Hà cầm một gốc cây đã có điểm khô héo bắp cây tối tiến vào, thoáng chốc, mọi người thực hiện đều dán lên hắn trên người. Ta vừa rồi phát hiện, này cây bắp hẳn là bị thương tới rồi hệ dễ, đã khô héo, đơn giản liền hái được. Mau, mau, nhìn xem bắp có thể ăn được hay không. Triệu một Minh thò qua tới, kích động mà nói. Những người khác cũng bưng chén đua vây lại đây, hận không thể thượng thủ đem bắp cấp bái xuống dưới thật phía trước Tề Yến Yến nói qua có thể ăn nốt bắp, nhưng là Tô Thành An không đồng ý, hắn cảm thấy nếu là quá sớm ăn bắp, này phiến bắp sợ là lưu không được. Tô Thành An nhìn Vương Lạc Hà liếc mắt một cái, cảm thấy hẳn là không phải hắn cố ý đem bắp lộng khô héo, này khả năng thật là trùng hợp. Hắn tiến lên bẻ cuối bắp, lột đi sắc ngoài, lộ ra bên trong màu vàng nhạt bắp viên, một cổ bắp đặc có ngọt mùi hương phiêu ở trong không khí. Tức khắc mọi người cơm đều ăn không vô nữa, trơ mắt mà nhìn này ba cái bắp. Tề Yến Yến xem xét liếc mắt một cái nói, còn có điểm nộn, bất quá có thể ăn. Tô Thành An nhìn đôi mắt cơ hồ đều ở mạo quang thanh niên trí thức, đối tề Yến Yến nói, ngươi lại đi chích mấy cái, chúng ta đêm nay liền nấu bắp thêm cơm. Thanh niên trí thức nhóm lớn tiếng hoan hô lên. Cổ như Nguyệt nhìn đến trên mặt đất bắp côn, cái này cũng có thể đường cây mĩa gặm, mà lá cây có thể cầm đi uy con thỏ. Mà cùng nàng có giống nhau ý tưởng không chỉ một người, một cái nam thanh niên trí thức rồi tay liền phải đi lấy bắp côn lập tức khiến cho tô thành an cấp ngăn trở bắp côn đợi lát nữa ta tới phân cái kia nam thanh niên trí thức ngượng ngùng mà lùi về tay nói vẻ bắp ta cũng đúng về sau làm ta cũng đi làm đi người thô tay thô chân ta sợ ngươi còn không có đem bắp bẻ xuống dưới liền đem chỉnh cây bắp cấp rút đi lên triệu một minh ở một bên nhè răng trợn mắt mà nói chỉ chốc lát tề yến yến liền dẫn theo một rổ cùi bắp trở về trên mặt nàng tươi cười dị thường sán lạ trước kia không chú ý bắp lớn lên thật tốt cất cây gậy so với ta gặp qua còn muốn nhiều, vốn dĩ ta còn lo lắng chúng nó biết bơi thổ không phục đâu. Cổ Như Nguyệt không nói chuyện, tiến lên hỗ trợ lột bắp, lột bỏ ngoại tầng kia hoàng màu xanh lục thân xác, lộ ra bên trong màu vàng nhạt bắp, một trận ngọt mùi hương sông và mũi. Tề Yến Yến khắp một cái phóng trong miệng nếm hương vị, bắp còn tương đối nợt, bất quá hiện tại ăn vừa lúc. Tô Thành An cười nói, "Tề thanh niên trí thức, ngươi lại trích mấy cái đi, vừa lúc chúng ta một người một cái." Những người khác không khỏi hoan hô lên, cuối cùng có thể thêm cơm. Cổ như nguyệt sờ sờ bắp bổng lá cây lấy một cái rổ trăng lên chỉ cần lượng một lượng hơi nước liền có thể đưa cho con thỏ ăn phòng bếp nóc nhà ống khói khói bếp từng đợt từng đợt vốn dĩ lười nhác đến không được nam thanh niên trí thức nhóm thế nhưng còn cướp muốn nhóm lửa bắp thực dễ dàng thục nấu chín lúc sau một người một cái tê yến yến bắp trích đến hảo mỗi một cái nhìn đều không sai biệt lắm lại đại gia cũng không có gì hảo chọn lao phòng cửa mỗi người hoặc ngồi sồn hoặc đứng trong tay đều phủng một cái bắp vùi đầu khổ ăn Ăn đến cuối cùng, có người liền tim đều gặm rớt một nửa, không chịu lãng phí một chút. Bất quá trước kia nhất nghèo thời điểm, Bắp Tâm Mài nhỏ lấy tới thêm cơm chuyện này cũng không hiếm thấy. Một cây bắp đổ gặm xong, căn bản là không đủ nghiện, có người trực tiếp cầm chén đi múc nấu bắp nước uống, bên trong bỏ thêm muối, ngọt ngào hằm hằm, hương vị kỳ thật cũng không tệ lắm. Triệu Một Minh chạy đến đến tô thành an trước mặt, cười hì hì hỏi, "Lão Tô à, ngươi nhìn nhìn xem, chúng ta có thể hay không mỗi ngày đều ăn một cây bắp a?" ta nhìn phòng sau này một mảnh lớn lên rất nhiều, cũng đủ chúng ta ăn. tô thành ăn nhàn nhạt mà ngó hắn liếc mắt một cái, ngẫu nhiên ăn còn hành, mỗi ngày ăn là không có khả năng. nay bác muốn lưu trữ phơi khô mà thành phấn, là chúng ta lúc sau mấy tháng đồ ăn. đối với bọn họ này đó thanh niên trí thức tới nói, khổ sở nhất nhật tử cũng không phải đang chờ đợi thu hoạch nhật tử, mà là thu hoạch vụ thu sau đến năm thứ hai cây trồng vụ hè trong khoảng thời gian này, thật là quá dài lâu. đại bộ phận người bao gồm xã viên nhóm. Lương thực chỉ có thể miễn cưỡng chống được năm thứ hai cày bừa vụ xuân, tới rồi tiết mang chủng, từng nhà cơ hồ đều là không lương thực dư, chỉ có thể lương thực phụ, giao dại gì phối hợp ăn. Tô Thành An biết có người không thèm để ý, tiếp tục đem chuyện này nhì cường điệu một lần. Hắn cũng không biết chính mình còn có thể đủ quản này đó thanh niên trí thức bao lâu, nhưng chính mình quản một ngày, liền phải kết thúc trách nhiệm của chính mình. Bắp có thể ăn, Tô Thành An cũng không có đem lâm nguyên thanh cấp quên, tự mình tặng một cây bắp qua đi. Tuy rằng nàng dọn đi rồi, nhưng là này đất trồng rau vẫn là có nàng một phần. Bất quá gần nhất tình huống cũng không được tốt, từ tiểu kẻ điên rời đi sau, xã viên nhóm đã không có cô kỵ người, hướng bên này người nhiều. Nay tới người nhiều, liền ít đi không được phải chú ý đến lao phòng phụ cận tình huống, không nói kia phiến lớn lên dị thường tươi tốt dừng trúc, nhất hấp dẫn đại gia ánh mắt chính là lao phòng mặt sau kia một tảng lớn bắp. Thượng lâm đại đội cũng không loại bắp, chủ yếu loại chính là lúa nước, khoai lang, đậu phộng. Rốt cuộc này đó đều là sinh sản nhiệm vụ. Mà xã viên đất phần trăm cũng cơ hồ nhu nhược bắp, chủ yếu vẫn là đại gia đối cái này giống loài cũng không quen thuộc. Nhưng này cũng không đại biểu đại đội không có người nhận thức bắp. Theo lý thuyết, xã viên đất phần trăm là không thể loại lương thực, nhưng là bắp địa phương hiếm thấy, cho nên vẫn chưa bị xếp vào đơn tử trung. Lần này thanh niên trí thức nhóm chui chỗ trống, chờ đến sang năm, là đừng nghĩ lại loại. Biết được cái này tình huống, thanh niên trí thức nhóm tâm tình đều thực phức tạp đây là muốn bọn họ đói bụng a chương năm mươi chín thú bắp từ ăn qua một lần nấu bắp thanh niên trí thức nhóm đối với phòng sau ruộng bắp liền phi thường để ý mỗi ngày đều phải xem mấy lần chính là không hai ngày đại gia liền phát hiện ở ruộng bắp bên cạnh có bắp cổ đổ hơn nữa trong ruộng bắp giấm đạp dấu vết có chút nhiều bắp tao tặc thanh niên trí thức nhóm cơ hồ sắp tức chết rồi là ai trộm mới đầu bọn họ hoài nghi là lão trong phòng những người khác chính là cẩn thận phân tích sau đại gia liền đem hoài nghi đối tượng phóng tới đại đội Rốt cuộc bọn họ đại bộ phận thời gian đều phải đi ra ngoài bắt đầu làm việc, vậy đại biểu cho lão phòng bên này không có người nhìn, ai tới quá đều không hiểu được. Trước kia tiểu kẻ điên ở, bọn họ căn bản là không có cái này băn khoăn, mà hiện tại tiểu kẻ điên đi rồi, một ít người lá gan liền lớn. Lão phòng sau bắp bị ăn cắp sau, này giống như dẫm tới rồi thanh niên trí thức nhóm cái đuôi, mỗi người đều tức giận đến dậm chân, thề muốn đem kia ăn trộm cấp chảo ra tới. Mỗi cái bắp đều là thanh niên trí thức nhóm đồ ăn thiếu một cái liền đi theo đào bọn họ thịt dường như tóm lại nàng cảm xúc đều phi thường kích động. Cổ như nguyệt đồng dạng không cao hứng, này phiến bắp có thể lớn lên như vậy hảo, trừ bỏ thanh niên trí thức nhóm cần mẫn mà bón phân tới nước làm cỏ ngoại, chính mình ốc thổ phù cũng khởi tới rồi rất lớn tác dụng. nàng không nghĩ lại nhìn đến chuyện như vậy phát sinh, nàng cảm thấy chính mình cần thiết lại làm điểm cái gì? nhưng mà nàng đem phụ truyện bách khoa toàn thư phiên phiên, chính là không tìm được thích hợp phù. không phải không có cùng loại phong ngữ, phong trung phù. Nhưng kia chỉ áp dụng với đồ dùng cá nhân, đối với này phiến ruộng bắp, hiển nhiên liền không thích hợp. Bắp liên tục mất trộm 2 ngày, thêm lên số lượng cũng có 3-40 cái, thanh niên trí thức nhóm liền ngồi không được, tính toán đem bắp đều cấp thu. Bọn họ cũng không phải không nghĩ tới muốn đi tìm dân binh đội, nhưng là suy nghĩ một chút lại cảm thấy huyền, vạn nhất đại đội bộ lấy bọn họ tự mình gieo trồng lương thực chính vì từ đem bắp đều tịch thu đâu. Cổ như Nguyệt nghe được thanh niên trí thức nhóm ở thảo luận, trong óc linh quang trận lóe tính toán khắc một cái ủ chính phủ chôn ở trong đất đại gia thương thảo một chút quyết định làm mấy cái thanh niên trí thức xin nghỉ tới thu bắp mà cổ như nguyệt thình lình ở danh sách thượng bởi vì tiểu kẻ điên quan hệ đại đội bộ hiện tại đối cổ như nguyệt thái độ rất khách khí cho nên nàng muốn xin nghỉ nói là sẽ không đụng tới cái gì làm khó dễ cổ như nguyệt không có phản đối nay một đám bắp đối bọn họ thanh niên trí thức tới nói xác thật rất quan trọng rốt cuộc khoai lang khô đại gia đã sớm ăn nhị ủ chính phủ cũng không khó khăn Cổ Như Nguyệt thực mau liền làm tốt, nàng thừa dịp ban đêm đi ra ngoài, lén lút chôn tới rồi trong ruột bắp. Ngày hôm sau lên, Cổ Như Nguyệt cùng Vương Lạc Hà cùng với Tề Yến Yến liền lưu lại chiếc bắp, Tô Thành An sẽ thay bọn họ xin nghỉ. Cổ Như Nguyệt híp mắt nhìn này một mảnh ruột bắp, một đêm qua đi, cũng không biết ủ chín phủ có hiệu quả hay không. Tề Yến Yến toàn bộ võ trang, cầm hai điều dây có giúp đỡ Cổ Như Nguyệt đem hẻm cổ tay háo chặt lên, này lá cây cắt người rất đau, ngươi nếu có khăn lụa gì, đem mặt che một chút. Cổ Như Nguyệt nghĩ nghĩ, hành, ta về phòng đi tìm xem. Nàng tìm được rồi một khối khăn lụa cổ chắc, mang hiếu chiến nón, đi ra ngoài thời điểm, Vương Lạc Hà cùng Tề Yến Yến đã bắt đầu chích bắp. Cổ Như Nguyệt vội vàng nhanh hơn bước chân, tham dự đi vào, nàng dối tay nhéo nhéo bắp, cảm giác ngón tay hạ ngạnh bang bang. Nàng không khỏi nhúng mày, xem ra ủ chín phù hiệu quả cũng không tệ lắm, cũng đi theo công việc lưu bù lên. Tháo xuống bắp bị để vào sọt so tre, bao tải, chỉ chốc lát đã bị trang đến tràn đầy Vương Lạc Hà nhìn hai cái cô nương đều ở vùi đầu làm việc, chính mình liền cầm hai cái bao tải hướng bên cạnh đi, đảo không phải hắn lười biếng, hắn nhưng thật ra muốn nhìn xem hôm nay còn có cái nào không có mắt tiểu tặc tới chỗ bắp. Liền ở Vương Lạc Hà thu xong một miếng đất bắc ghi, liền nghe được đất trồng rau bên cạnh trong rừng chuyển đến nói chuyện thanh âm. Hắn tập trung tinh thần xem qua đi, liền nhìn đến mấy cái trai trai hải tử toát ra đầu tới, đều là đại đội phong bình không thế nào hảo, bất hảo nam hải. Bọn họ trên mặt treo đắc ý cười. Lần này các nàng lại đây, còn riêng mang theo bao tải, ăn ngon như vậy đồ vẩn, như thế nào có thể tiện nghi thanh niên trí thức nhóm đâu. Nhưng mà bọn họ vừa mới bước vào ruộng bắp, liền cảm giác được không thích hợp, nhất bên cạnh này khối điệp như thế nào một cái túi bắp cũng chưa. Nhìn chăm chăm vào vương lạc hà tức giận đến mắt sáng đều phải bốc hỏa, hắn liền đoán được là đại đội người, nhưng không nghĩ tới này đó tiểu tử ăn uống lần này như vậy đại, còn mang theo bao tải. Vương lạc hà trong ánh mắt cơ hồ ở bốc hỏa, hắn hét lớn một tiếng cầm gậy gục từ ngồi xổm vị trí lao ra đi, đối với kia mấy cái kia tiểu tử một đôn tấu. Mấy người này nơi nào nghĩ đến sẽ có thanh niên trí thức mai phục tại trong ruột bắp, ngây người dưới, đều bị đánh một gậy gục, hoảng loạn bên trong, mỗi người gì cũng đành phải vậy, hướng quanh thân trên núi chạy. Vương Lạc Hà đuổi theo một chút, liền phản hồi tới, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, may mắn là tiểu hài tử, nếu là đại nhân, vậy khó chơi nhiều. Xem ra phải nhanh một chút đem bắp đều cấp thu mới được. Cổ như Nguyệt cùng Tề Yến Yến nghe được thanh âm từ trong ruộng bắp chui ra tới, chỉ nhìn đến cuối cùng một cái hải tử chạy trốn tới trên núi hình ảnh. Hai người cũng minh bạch đã xảy ra cái gì, không khỏi nhanh hơn trong tay động tác. Giữa trưa tô Thành An chờ thanh niên trí thức trở về thời điểm, cổ như Nguyệt bọn họ đã đem bắp trích đến không sai biệt lắm. Nam thanh niên trí thức nhóm vội hỗ trợ đem bắp từ trong đất dọn đến giếng trời, hỗ trợ xé xuống bắp đại bộ phận áo ngoài, lưu lại một tầng đương hệ mang, này liền có thể đem bắp treo ở cây gậy trúc thượng dưới nắng. Thanh niên trí thức nhóm làm lâu như vậy sống, động tác vẫn là thực nhanh nhẹn, chỉ chốc lát, giếng trời bên cạnh liền treo lên vài xuyên bắp. Tô Thành An méo nhéo bắp, riêng chọn một ít tiểu nhân đi nấu. Tiểu nhân bắp không như vậy no đủ, lưu lại tác dụng không lớn, chi bằng nấu. Thanh niên trí thức nhóm ăn ngạnh rất nhiều bắp, vị cũng không có phía trước tươi mới, nhưng cảm giác càng chắc bụng. Cổ Như nguyệt không khỏi có chút tiếc nuối, còn nộn bắp ăn ngon a. Một cái giữa trưa thời gian, thanh niên trí thức nhóm chậm lại nghỉ trưa thời gian giúp đỡ đem bắp sắc cấp luồn ra, đem bắp đều phơi nắng lên, cây gậy trúc thượng treo đầy kim hoàng sắc bắp, nhìn vẫn là rất chấn động. Thanh niên trí thức nhóm đều thật cao hứng, có ăn ngon. Bắp trích xong rồi, bắp cột liền không thể tiếp tục lưu tại trong đất. Nhưng đại bộ phận thanh niên trí thức đều không tán thành đem sở hữu bắp cột đều chém, tưởng chạy từ từ ăn. Tô Thành An đều phải làm những người này tức chết rồi, nay bắp cột gặm lên tư vị cũng không tệ lắm, nhưng không phải cây nghĩa, còn có thể lưu tại trong đất chậm rãi chém a nay mắt thấy nhập thu, bọn họ đến đem thu đông rau dừa cấp gieo đi. Nếu không mùa đông ăn gì. Buổi chiều, cổ như nguyệt các nàng bà cái liền đem bắp cột đều chém, một bó một bó mà dọn tới rồi lão phòng trước. Thanh niên trí thức nhóm ai ngờ gặm đều có thể lấy mấy cây đi gặm, nếu không ai muốn, liền hòng khô huy con thỏ, lại vô dụng phơi khô xong xuôi cửi lửa. Trạng vạng thời điểm lâm nguyên thanh lại đây, nàng nhìn giếng trời treo đầy bắp, này ít nhất cũng có hai ba trăm cân, đủ thanh niên trí thức nhóm ăn một đoạn thời gian. Nàng cũng không thiếu ăn. Cũng không yêu an một nô, cho nên tô thành an làm nàng tới bắt bắp, nàng nghĩ nghĩ liền tới đây, chủ yếu là cùng cổ Như Nguyệt tâm sự. Như Nguyệt, ngươi cái chán như thế nào hồng hồng? Lâm Nguyên Thanh cau mày hỏi. Cổ Như Nguyệt duỗi tay sờ soạn một chút, thử hạ nha nói, làm bắp lá cây cấp cắt. Nàng đều làm như vậy nhiều phong hộ, vẫn là trốn không thoát bị cắt vận mệnh. Lâm Nguyên Thanh nghe vậy không khỏi nhíu mày, như thế nào khiến cho ngươi lưu lại trích bắp, những người khác liền không được sao? Không chuyện gì, quá hai ngày thì tốt rồi. Cổ như nguyệt lắc đầu nhưng thật ra ngươi muốn hay không mang mấy cây bắp cột trở về gặm lâm nguyên thanh khỏe miệng chịu hạ không được kia đồ vật tương đối sắc bén vãn chút thời điểm ta lấy dược cho ngươi mạt một chút đừng cũng không phải gì đại sự cũng đừng lãng phí ngươi vân nam mạch dược thứ này nhưng không hả mua Cổ như nguyệt vội xua tay hỏi lâm nguyên thanh nguyên thanh ngươi cảm thấy khuyên bảo đại đội sang năm loại ruộng bắp khả năng tinh có bao nhiêu đại nộn bắp vẫn là khá tốt ăn lâm nguyên thanh này sợ là không dễ dàng, rốt cuộc bắp không thuộc về sinh sản nhiệm vụ. Nguyên Thanh, kỳ thật bắp rửa tường loại một loạt, kỳ thật cũng không ảnh hưởng mặt khác thu hoạch, vẫn là cùng trước kia giống nhau. thật sự, ta đây ngẫm lại, Lâm Nguyên Thanh cân nhắc hạ, nếu có thể ở không ảnh hưởng hiện có sinh sản nhiệm vụ dưới tình huống gia tăng gieo trồng thu hoạch, đề cao sản lượng, hẳn là không có một cái đại đội sẽ cử tuyệt đi. hai người trò chuyện thời điểm, Tô Thành An đã đem Lâm Nguyên Thanh kia một phần bắp cấp phân ra tới. 15 cân bắp trang ở một cái vải bố trong túi, thình thình. Lâm Nguyên Thanh chiều tô thành an gật gật đầu, xách theo túi đi rồi. Cổ như nguyện biết, Lâm Nguyên Thanh khẳng định có biện pháp làm đại đội đồng ý loại bắp, đến nỗi dùng biện pháp gì, nàng không như vậy quan tâm. Đại đội bộ bên kia đối thanh niên trí thức nhóm loại bắp sự tình có điều nghe thấy, rốt cuộc ngày đó đi tiếp tiểu kẻ điên thời điểm, tất cả mọi người thấy. Nếu là trước đây, Lâm Trường Thành, Lâm Trường An đã sớm mang theo dân binh đội đi tịch thu nhưng hiện tại bọn họ không thể không suy xét một ít vấn đề tiểu kẻ điên bị tiếp đi rồi nhưng còn có cái kia từ thanh niên trí thức ở huống hồ cột như nguyệt còn ở tuy rằng tiếp đi tiểu kẻ điên người không nói rõ nhưng lâm trường thành chính mình hiểu ngầm hạ khẳng định muốn giúp đỡ chiếu cố hạ cái này nữ thanh niên trí thức cho nên nghĩ tới nghĩ lui chuyện này nhi đại đội bộ chỉ có thể làm bộ không biết bắp cột chém rất lúc sau chính là đào đất bắp căn rất thô tráng đào ra phơi khô lúc sau có thể nhóm lửa hiện tại thời tiết mát mẻ Trời tối đến sớm, đào đất liền sửa tới rồi giữa trưa trong khoảng thời gian này, chia làm ba đợt người, mà cũng chia làm tăng khối, thay phiên tới. Đào đất thời điểm đại gia liền hô to gọi nhỏ, bởi vì trong đất có rất nhiều sâu, trừ bỏ con run, còn có rất nhiều không biết tên bạch bạch nộn. Nộn sâu. Mà hiện tại, này đó sâu bị thanh niên trí thức nhóm nhặt được phá trậu sành, cầm đi uy gà vịt, hiện tại đại gia nhưng đều ngóng trông gà mái có thể đẻ trứng đâu. Cổ như nguyệt tính tính bọn họ này đó thanh niên trí thức tổ lương. Bí đỏ, bí đao liền không nói, cái đầu đều không nhỏ, tồn có một gian nhà ở, đậu ve, cây đậu đua cũng phơi không ít, nhưng này đó còn chưa đủ. Khoai lang vô pháp loại đệ tan quý, không chịu nổi nhiệt độ thấp, mùa đông nhất thường thấy chính là cải trắng, củ cải, rau cải, rau chân vịt, cây cải dầu, đặc biệt là cây cải dầu. Cây cải dầu hạt có thể ép du là thực chịu coi trọng thu hoạch, nhưng mà cổ như nguyệt nghĩ rồi lại nghĩ, như thế nào cũng không thể tưởng được còn có cái gì chắc bụng cảm rất mạnh thực vật. Ở món chính không đủ thời điểm, xác thật chỉ có thể dùng nữa, cho nên thanh niên trí thức nhóm đành phải đem có thể khai khẩn mà đều khai khẩn ra tới, nỗ lực mà gây giống tài đồ ăn. Thanh niên trí thức nhóm phần lớn sẽ không trồng trọt, nhưng là đất trồng rau lại rất ít có chết héo đồ ăn, gieo rau xanh cũng lớn lên rất tinh thần, cái này làm cho bọn họ có một loại ảo giác, bọn họ hình như là làm ruộng năng thủ giống nhau. Nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm giác vẫn là lao phòng bên này mà phi nhiêu, loại cái gì được mùa cái gì. Khó trách năm đó địa chủ gia muốn đem phòng ở kiến ở chỗ này, phong thủy hảo đâu. Nhưng điểm này cũng không ai dám nói ra, thời đại này, nói nhiều sai nhiều. Chương 60 nhìn xem ngươi. Thức mau, Lâm Nguyên Thanh sinh nhật liền đến, nàng xác định đi huyện thành thời gian, Cổ Như Nguyệt liền đi tìm đại đội bộ xin nghỉ. Nàng đem đã sớm làm tốt ba điều tay xuyến đều lấy thượng. Ba điều tay xuyến các có 12 viên hạt châu, hạt châu cũng không phải hình tròn, mà là hình trứng, mỗi một viên đều điêu có bất đồng đồ án mà trong đó có bốn viên còn khắc có phụ triện phân biệt là đùa bình an ôn dưỡng phủ đuổi trùng phủ nhanh nhẹn phủ ôn dưỡng phủ có thể ôn dưỡng người thân thể trường kỳ đeo cái này phụ triện lại kém thân thể cũng có thể được đến tầm bổ chính là quá trình tương đối dài lâu mà nhanh nhẹn phủ là hẳn là tạp phù nó chủ yếu chính là làm người phản ứng động tác càng nhanh nhẹ, tỉ như tránh né tập kích chụp đánh rồi bọ gì tổng muốn so thường nhân mau một bước nay bốn cái phủ cũng tương đối không thấy được nhưng làm lên lại không dễ dàng Chủ yếu là một hạt trâu quá tiểu, muốn đem phụ triện rút nhỏ điều khắc đi lên, thật sự không phải một việc dễ dàng. Cổ Như Nguyệt báo hỏng không ít hạt trâu, thật vất vả mới làm thành này tam xuyến tay xuyến. Nguyên Thanh, thặng cho ngươi, chúc ngươi sinh nhật vui sướng, vận may thường ở. Cổ Như Nguyệt đem kia một đôi chung nhỏ lại một cái tay xuyến đưa cho Lâm Nguyên Thanh, ngươi thử xem, xem thích hoặc không. Cổ Như Nguyệt là dùng tế thằng đem hạt trâu xuyến ở bên nhau cũng bậy lên, thằng khấu là hoạt động, có thể điều chỉnh hạ lớn nhỏ lâm nguyên thanh mới vừa bắt tay xuyến bắt được tay hệ thống liền không chịu khống chế mà điền cuồng nhấp nhóm tới không ngừng hỏi lâm nguyên thanh hay không bán ra lâm nguyên thanh mặt không đổi sắc mà đem hệ thống cấm nôn sau đó cùng cổ như nguyệt nói lời cảm tạ từ hệ thống biểu hiện xem cổ như nguyệt cho chính mình thật là thứ tốt không có một tia hơi nước như nguyệt cảm ơn ngươi lâm nguyên thanh nhìn này lắc tay thủ công rất tinh tế hạt châu phi thường dụng tâm mà ma qua mỗi một viên mặt trên đồ án đều không giống nhau có thể thưởng thức thật lâu Không cần cảm tạ, ngươi thích liền hảo. Thời gian không còn sớm, chúng ta xuất phát đi. Lâm Nguyên Thanh bối thử bao, kéo lên cổ như Nguyệt tay, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Dọc theo đường đi hai người nói nói cười cười, Lâm Nguyên Thanh liền nói khởi chính mình trước kia ở trường học sự tình, cổ như Nguyệt an tĩnh mà nghe, thường thường mà nói vài câu. Sau đó không biết sao liêu, hai người liền nói tới rồi ăn, cái này để tải cổ như Nguyệt liền tinh thần chấn động, các loại chính mình muốn ăn đồ ăn miệng một chuỗi dài nhi, kết quả còn chưa tới huyện thành đâu hai người cũng đã bụng đói kêu vang tới rồi huyện thành lâm nguyên thanh lôi kéo cổ như nguyệt thẳng đến tiệm cơm quốc doanh nói muốn thỉnh nàng ăn cơm nguyên thanh cái này tay xuyến nếu không phải rất khó nói ngươi có thể hay không giúp ta lại làm một cái ngươi yên tâm tiền ta không phải ít gấp lâm nguyên thanh tiến đến cổ như nguyệt bên người thấp giọng nói ân cái này không thành vấn đề là nữ sinh muốn mang sao cổ như nguyệt cười cố ý hỏi cái kia ngươi cảm thấy nam sinh thích hợp mang cái dạng gì Lâm Nguyên Thanh có chút ngượng ngùng, Thính hai có điểm hồng. Cổ Như Nguyệt nhìn nàng nhỏ giọng hỏi, Nguyên Thanh, ngươi nói đối đối tượng. Lâm Nguyên Thanh tay phải nắm tay phóng tới bên miệng ho khan một tiếng, còn không có chính thức xác nhận quan hệ, bất quá nhanh. Người nọ ta nhận thức. Cổ Như Nguyệt tưởng, trừ bỏ Khâu Dương, hẳn là không có người thứ hai tuyển. Lâm Nguyên Thanh gật gật đầu, tiến đến Cổ Như Nguyệt bên tai nói, là hạ Lâm đại đội Khâu Dương. Cổ Như Nguyệt chói mi, không nghĩ tới Lâm Nguyên Thanh trực tiếp nói cho chính mình. Bất quá bởi vậy có thể thấy được, nam nữ chủ quan hệ, cũng không sẽ bởi vì ngoại lai người cùng sự mà phát sinh thay đổi. Thế giới này nam nữ chủ là khí vận chi tử, nếu bọn họ băng rồi, cổ như Nguyệt mới muốn lo lắng thế giới này còn tồn tại không tồn tại đâu. Cổ như Nguyệt nghĩ, lại lấy ra một chuỗi tay xuyến, ngươi nhìn xem này, thích sao? Lâm Nguyên Thanh không khỏi sửng sốt này cùng vừa rồi cổ như Nguyệt cho chính mình kia một cái rõ ràng chính là một đôi. Như Nguyệt, ngươi! Cổ như Nguyệt vỗ vỗ Lâm Nguyên Thanh bả vai. Ta riêng làm một đôi, vốn dĩ tưởng nói về sau ngươi nói chuyện đối tượng lại đưa cho ngươi, không nghĩ tới tốc độ của ngươi nhanh như vậy. Lâm Nguyên Thanh xoa xoa gương mặt, Như Nguyệt, ngươi như thế nào liền như vậy sẽ đoán đâu. Ta thông minh A. Cổ Như Nguyệt để sát vào Lâm Nguyên Thanh, này một chuỗi tay xuyến, chỉ cần các ngươi trường kỳ mang theo, vẫn luôn ôn dưỡng nó, đối với các ngươi thân thể cũng có chỗ lợi, cảm tình cũng sẽ càng ngày càng tốt. Tại đây đối thủ xuyên thượng, trừ bỏ kia bốn cái phủ. Cổ Như Nguyệt còn bỏ thêm một đôi bách niên hảo hợp phù, mang lâu rồi, cái này phù sẽ làm hai người cảm tình càng ngày càng tốt, vô pháp dễ dàng chia rẽ. Nàng cảm thấy nam chủ, nữ chủ cảm tình ổn định, về sau vô luận chính mình làm chuyện gì, hẳn là đều ảnh hưởng không đến thế giới này, cho không ra cái gì đại loạn tử. Như Nguyệt, ta cảm thấy ta càng ngày càng thích ngươi, quá thông minh. Lâm Nguyên Thanh ôm cổ Như Nguyệt cánh tay, cảm thấy chính mình xuống nông thôn lớn nhất thu hoạch trừ bỏ nhận thức khâu dương, còn có một cái cổ Như Nguyệt như nguyệt mau ăn lâm nguyên thanh đem thịt nạc canh hướng cổ như nguyệt trước mặt đầy đầy lại cho nàng cầm một cây bánh quẩy cùng một cái trứng luộc cổ như nguyệt gật gật đầu túi đầu ăn lên nàng là thật sự đói bụng hơn nữa hồi lâu không ăn qua này đó đồ ăn nàng cũng thèm hai người cơm sáng còn không có ăn xong khâu dương liền tới đây hắn điểm một chén mì ngồi vào lâm nguyên thanh đối diện chiều cổ như nguyệt gật gật đầu cổ như nguyệt nhìn bọn họ hai người nam tuấn nữ tiếu thật sự thực xứng đôi hai người ở bên nhau Sinh ra năng lượng là thật lớn. Nàng đối khâu dương không hiếu kỳ, chỉ nhìn thoáng qua liền vùi đầu ăn cơm, nàng vẫn là đường đương bóng đèn. Lâm Nguyên Thanh ba lượng khẩu cầm chén đồ vật tan song, như Nguyệt, đợi lát nữa ta bồi người đi cùng tiêu xa đi, còn thiếu cái gì phiếu sao. Cổ như Nguyệt lắc đầu, không cần, ta trong tay đủ. Ta tính toán đi xem ta biểu tỷ, cũng không biết bọn họ đại đội thanh niên trí thức điểm là tình huống như thế nào. Điên hạ đại đội là nổi danh giàu có đại đội. Thanh niên trí thức nhóm Nhật Tử sẽ không khổ sở đến nào đi, ngươi không cần lo lắng. Lâm Nguyên Thanh cười nói. Khâu Dương ăn cơm tốc độ thực mau, nghe hai cái cô nương nói chuyện, cắm một câu nói, cổ thanh niên trí thức muốn đi Điền Hạ Đại đội, kia muốn ở Nam Diện Giao lộ chờ, chính là phối hợp phòng ngự đội bên kia, Điền Hạ Đại đội máy kéo giống nhau sẽ ngừng ở kia Thêm Thủy. Cổ Như Nguyệt không nghĩ tới Khâu Dương sẽ nhắc nhở chính mình chính mình, vội cười nói tạ. Lâm Nguyên Thanh lôi kéo Cổ Như Nguyệt đi cung Tiêu xã, mua chút đường đỏ bánh quy gì liền vội vội vàng vàng đi ngồi xe bọn họ đi thời gian tương đối xảo vừa lúc có một chiếc máy kéo ở tài xế đang cùng phối hợp phòng ngự đội người huyên thuyên đâu phối hợp phòng ngự đội người nhìn đến khâu dương lập tức cười chào hỏi nói khâu can sự ngươi lại đây à mau mời ngồi khâu dương chiều những người đó cười cười nói không cần phiền thoái vị này nữ đồng chí muốn đi điền hạ đại đội muốn đắp một chút máy kéo phiền thoái vị này đại ca tài xế vừa thấy phối hợp phòng ngự đội đối khâu dương đều cung cung kính, kính nhìn cổ như nguyệt liếc mắt một cái cười nói khâu can sự yên tâm đi ta bảo quản đem người cấp đưa đến chỗ ngồi đợi một hồi lại tới nữa vài người máy kéo mới xuất phát nay chiếc máy kéo xe đấu đều là thạch phấn cùng nhỏ vụn hòn đá nhỏ tế hắc cát nghe nói là điền hạ đại đội bên kia có mỏ đá đã cung ứng huyện thành đại bộ phận địa phương cũng khó trách điền hạ đại đội sinh hoạt so những người khác giàu có cổ như nguyệt dùng tay bắt lấy xe đấu bên cạnh tận lực không cho quần áo của mình đụng tới xe đấu vách tường rốt cuộc chính mình là đi làm khách nếu là làm dơ kia rất phiền thoái máy kéo tốc độ rất nhanh cũng may mặt đường tu quá ngồi dậy tuy rằng có chút lay động nhưng cũng không sẽ sốc nảy. trên đường máy kéo còn dừng lại tái không ít người vốn dĩ tương đối rộng mở xe đấu lập tức chen chúc không ít máy kéo ầm ầm ầm thanh âm rất lớn xe đấu người cơ hồ là dùng gào thét đang nói chuyện thiên cụ như nguyệt cau mày căn bản là nghe không rõ người khác lời nói lâm nguyên thanh nhìn máy kéo đi xa Nghiêng đầu nhìn Khâu Dương liếc mắt một cái, nhu nhu cười, Khâu Đại ca, chúng ta đi thôi. Khâu Dương giơ tay nhìn mắt đồng hồ, ân, chúng ta đến nhanh lên, nếu không không đổi kịp gần nhất xe tuyến. Hán cùng Lâm Nguyên Thanh ước hảo đi thành phố Vườn Bách Thu chơi, đây là kế hoạch thật lâu sự, tuyệt đối không thể có cái gì ngoài ý muốn. Trên xe, hai người song song ngồi ở mặt sau, Lâm Nguyên Thanh méo chính mình vái hoa túi sách, ngón tay buông ra lại siết chặt, vẫn luôn ở do dự. Khâu Dương lấy ra một cái bình nhỏ cấp Lâm Nguyên Thanh. Nếu say xe, đã nghe vừa nghe này một cái, sẽ thoải mái một chút. Đây là hắn riêng tiêu tiền thỉnh nghiêm tử tô làm, rốt cuộc say xe là thật sự không thoải mái. Lâm Nguyên Thanh không nghĩ tới khâu dương thế nhưng chú ý tới chính mình đối khí vị thực mẫn cảm, nàng tiếp nhận cái chai, nhẹ giọng nói, cảm ơn khâu đại ca. Khâu dương chú ý tới nàng trên cổ tay tay xuyến, liền khen một câu, tay xuyến rất đẹp. Lâm Nguyên Thanh gật gật đầu, ngón tay nhó bao, rốt cuộc không đem kia xuyến tay xuyến lấy ra tới, hiện tại còn không đến thời điểm. Câu Dương Tay cầm quyền chạm chạm cái mũi, trong lòng cũng có chút khẩn trương. Hắn biết hôm nay là Lâm Nguyên Thanh sinh nhật, riêng hẹn ngày này, nàng hẳn là sẽ không tự tuyệt chính mình đi. Cổ như Nguyệt cũng không biết nam nữ chủ chi gian tình cảm biến hóa, nàng ở máy kéo thượng bị hoảng đến eo đau chân đau, càng buồn bực chính là nàng chạm đầu do không đúng, kia máy kéo khí thải vẫn luôn hướng chính mình này phương hướng bay tới, thiếu chút nữa không bị vươn vượng. Chờ tới rồi điền hạ đại đội, nàng hạ máy kéo, cả người còn có chút không hoán lại đây thiếu chút nữa liền phun ra. Cổ như nguyệt đứng một hồi, mới cùng người hỏi thăm Điền Hạ Đại đội thanh niên trí thức điểm. có lẽ là bởi vì Điền Hạ Đại đội khai thác thạch tràng quan hệ, bên này trên núi cỏ cây cũng không tươi tốt, lác đác lưa thưa, kia sơn thể gao hãm một nửa, có thể nhìn đến kia lỏa lộ ra tới màu vàng bùn đất, giống như là sơn bị đào ra một miếng thịt. mà trong thôn nhân gia, phong ở phần lớn chính là cục đá lũy lên, không phải nhà ngói chính là thạch điêu nóc nhà, nhìn liền khí phái nhiều mà thanh niên trí thức điểm cũng thực hảo nhận đó là một đống hai tầng tiểu lâu trên dưới lâu cộng mười gian liền ở xã viên nhóm nhà ở mặt sau như nguyệt ngươi như thế nào lại đây ngũ ngưng đình hôm nay xin nghỉ đang ở giếng nước bên giặt quần áo đâu nhìn đến ven đường đi tới cái quen mắt người này cũng không phải là nàng biểu muội sao biểu tỷ ta lại đây nhìn xem ngươi xem ta ta có gì đẹp ngươi có này công phu còn không bằng ở nhà ngủ ngũ ngưng đình trong miệng niệm trên tay động tác lại bay nhanh Đem quần áo vắt khô, ôm chậu rửa mặt đi đến cổ Như Nguyệt bên người. Chính là đến xem ngươi." Cổ Như Nguyệt cười cười, nhìn trước mắt hai tầng tiểu lâu nói, "Biểu tỷ, các ngươi thanh niên trí thức trụ địa phương thật tốt." Chương 61 bị xa lánh. Ngũ Ngưng Đình mang theo Cổ Như Nguyệt từ mặt bên thang lầu thượng đến lầu 2, cầm giá áo lượng quần áo cũng liền như vậy, còn chắp vá. Cổ Như Nguyệt đứng ở cửa, đánh giá hạ Ngũ Ngưng Đình phòng, hai trường đơn sơ giường gỗ, một trường trường điều cái bản, một cái trường ghế, ngoài ra rất nhiều thượng vàng hạ cám đồ vật nhét đầy cái bàn cùng dưới giường ngay cả phía sau cửa cũng giống nhau ngũ ngưng đình phơi xong quần áo thấy cổ như nguyệt nhìn chằm chằm trong phòng nhìn trên mặt không khỏi đỏ lên nàng đem đồ vật tùy tiện biến thành một đống làm cổ như nguyệt ngồi vào trên giường cổ như nguyệt đem chính mình mang đến đồ vật phóng tới trên bàn cũng không biết ngươi thiếu cái gì liền tùy tiện cho ngươi mua điểm tới liền tới mang đồ vật làm cái gì lưu trữ chính mình ăn không ngon ta còn thiếu điểm này đồ vật ngũ ngưng đình cầm bình thủy cấp cổ như nguyệt vọt một chén lớn đường đỏ thủy cổ như nguyệt cười cười cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà uống nóng hầm hập đường đỏ thủy lúc này mới cảm giác đem dạ dày quay cùng cảm giác cấp đè ép đi xuống ta phía trước đưa cho ngươi kia khối một phiến đâu ngươi ném không có ở hộp đâu lại khó coi ta mang làm cái gì ngũ ngưng đình lắc đầu đem cổ như nguyệt mang đến đồ vật bỏ vào trong ngăn tủ cân nhắc làm nàng mang cái gì trở về một phiến khó coi cái này đâu ngũ ngưng đình nghe được lời này một chuôi thiển màu nâu tay xuyến liền dỗi tới rồi nàng trước mặt mỗi một viên hạt châu thượng đều có đồ án bị ma đến mượt mà bóng loáng nhìn liền rất thích ngươi từ đâu ra tay xuyến ta riêng cho ngươi làm ngươi mang lên nhìn xem Cổ như nguyệt đẻ thấp thanh em nói ngũ ngưng đình lấy qua tay xuyến nhìn lại xem ta như thế nào không biết ngươi còn có này bản lĩnh ngày thường làm việc liền đủ mệt mỏi còn phí này công phu lời nói là nói như vậy nàng vui dạo rực mà bắt tay xuyến mang lên không ngừng chuyển động thủ đoan nhìn. Ngũ Ngưng Đình thoát ra chính mình dương gỗ, chỉ chốc lát liền lấy ra hai kiện áo sơ mi, "Này hai kiện là của ngươi, vừa lúc cái này mùa có thể xuyên." Cổ Như Nguyệt xem xét liếc mắt một cái, là hai kiện áo sơ mi, hẳn là Ngũ Ngưng Đình đem trong nhà gửi cho nàng đều cho chính mình. "Không cần, ta Cổ Như Nguyệt còn tưởng cự tuyệt." Ngũ Ngưng Đình nhưng không cho phép, tìm kiếm ra nàng cho rằng Cổ Như Nguyệt có thể sử dụng thượng đồ vật đều nhét vào trong túi đi. Nàng xem xét liếc mắt một cái, có kem đánh răng xa phong gì đều là yêu cầu công nghiệp phiếu đồ vật nàng cũng liền không hé răng không thể không nói nàng bà ngoại các nàng cũng thật đau cái này biểu tỷ biểu tỷ mỗi hai cũng không có gì cộng đồng đề tài giao lưu hạ từng người thanh niên trí thức sinh hoạt ngũ ngưng đình nhìn thời gian không sai biệt lắm liền dọn một cái bếp lỏ ra tới yếu điểm hỏa cổ như nguyệt thế mới biết ngũ ngưng đình thế nhưng là chính mình nấu cơm ăn nàng không khỏi nhữ mày là sở hữu thanh niên trí thức đều như vậy vẫn là nói ngũ ngưng đình bị xa lánh chờ mặt khác thanh niên trí thức tan tầm cổ như nguyệt xem bọn họ nói nói cười cười chính là làm lơ ngũ ngưng đình trong lòng không khỏi thở dài ngũ ngưng đình hạ mì sợi bỏ thêm điểm rau xanh cắt điểm lạp xưởng đường nói hương vị cũng không tệ lắm cổ như nguyệt tưởng xuống nông thôn quả nhiên rèn luyện người bằng không cái này biểu tỷ còn không biết khi nào mới có thể học được nấu cơm đâu ăn qua cơm trưa mặt khác thanh niên trí thức nhóm vô cùng náo nhiệt ngũ ngưng đình không nghĩ lưu lại liền mang theo cổ như nguyệt dọc theo điền hạ đại đội đường cái đi ngũ ngưng đình cảm xúc không cao lắm cổ như nguyệt hỏi nàng làm sao vậy nàng cũng không nói cổ như nguyệt cũng đoán không ra tới đành phải công đạo nàng đem một phiến cùng tay xuyến đều mang trên người ngươi trở về hảo hảo làm việc tranh thủ ăn tết thỉnh thăm người thân giả trở về ngũ ngưng đình trầm giọng nói cổ như nguyệt có chút bất đắc dĩ lúc này mới mấy tháng như thế nào mỗi người đều nhớ thương thượng kia thăm người thân giả nhưng không thể không nói đây là thanh niên trí thức nhóm trừ bỏ hôn tăng gả cưới ngoại khó được có thể xin nghỉ về nhà cơ hội Nhưng bởi vì đường xá xa xôi, tiền tài trở nguyên nhân, rất nhiều thanh niên trí thức vẫn là sẽ vứt bỏ lần này cơ hội. Đồng thời, có một ít đại đội liền sẽ tạp một ít thanh niên trí thức giả. Cho nên có thể hay không trở về, thật là nhiều phương diện nguyên nhân. Biểu tỷ, mặc kệ phát sinh sự tình gì, đều không cần một người chống. Cổ Như Nguyệt cũng không biết ngũ ngưng đình đã xảy ra cái gì, chỉ có thể như vậy công đạo nàng. Ngũ ngưng đình nghiêng đầu xem cổ Như Nguyệt, ánh mắt lược có một ít cổ quái, ngươi tưởng chạy đi đâu? Ta này tính tình, đắc tội với người không phải bình thường sao. Quá trận thì tốt rồi. Cổ như nguyệt vô ngữ, cảm tình nàng chính mình biết ta, kia sao không thay đổi. Ta đưa cho ngươi tay xuyến nếu không thể mang, vậy mang trên chân, tóm lại nếu muốn biện pháp tùy thân mang theo, có thể cho ngươi mang đến vận may. Ta nghe ngươi nói mới là lạ, một hồi nói bùa bình ăn một hồi nói mang đến vận may, ngươi liền dùng sức lừa dối ta đi. Tin hay không tùy thích, dù sao ngươi tốt nhất tùy thân mang. Cổ như nguyệt lười đến nói nữa. Nàng đưa ngũ ngưng đình, là muốn còn nhân tình, nếu đối phương không thèm để ý, chính mình nói lại nhiều cũng vô dụng. Được rồi, được rồi, ta nhớ kỹ là được. Ngũ ngưng đình nhìn cổ như nguyệt liếc mắt một cái, người thay đổi không ít, trước kia ngươi nào dám như vậy cùng ta nói chuyện. Này thay đổi cái địa phương, lá gan liền lơn bái. Cổ như nguyệt rời đi tầm mắt, thuận miệng nói. Nói được cũng là, ngũ ngưng đình không có nghĩ nhiều, xuống nông thôn sau tính tình đại biến người có rất nhiều, cổ như nguyệt thật sự không thấy được. Ngũ ngưng đình đem cổ như Nguyệt tiến đi, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật nàng là không lớn vui chính mình ở thanh niên trí thức điểm khốn cảnh làm cổ như Nguyệt biết đến, cảm giác quá mất mặt. Nàng nhìn nhìn trên tay này xuyến tay xuyến, liền hái được xuống dưới, không nói làm việc thích không thích hợp mang, chủ yếu là chính mình vẫn là điệu thấp điểm hảo, mang điểm đồ vật liền phải làm người kêu học tập tư bản chủ nghĩa hưởng lạc, cũng rất phiền. Ngũ ngưng đình nghĩ nghĩ, quyết định nghe cổ như Nguyệt bắt tay xuyến mang đến trên chân, có vớ bọc. Trên cơ bản cũng không ai sẽ phát hiện Kỳ thật nàng cũng không muốn nghe cổ như Nguyệt nói Đêm này cái gì tay xuyến mang lên Còn có kia khối một bài Nhưng không biết sao Tay nàng so đầu hóc mau Đã bắt tay xuyến chói đến mắt cá chân Không thể không nói này tay xuyến là thật sự đẹp Cổ như Nguyệt tay nghề khi nào như vậy hảo Cổ như Nguyệt ngồi máy kéo đến huyền thành Lại đi lộ hồi đại đội Đến thời điểm thiên đều hắc đến không sai biệt lắm Gà vịt cùng con thỏ vương lạc hà đều hỗ trợ vì uy Nàng liền không cần nhọc lòng Nàng đem để lại cho chính mình cơm chiều nhiệt nhiệt, ngồi ở bếp khẩu liền ăn lên. Lúc này, Lam Thanh Lệ chạy tới, như Nguyệt, ngươi hôm nay cùng Nguyên Thanh Thượng nào chơi. Nàng nhìn đến cổ như Nguyệt sách theo bao phình phình, khẳng định Trang không ít đồ vật. Ta không cùng Nguyên Thanh đi chơi, ta đi xem ta biểu tỷ. Cổ như Nguyệt nhìn Lam Thanh Lệ liếc mắt một cái, cảm thấy nàng chạy tới tìm chính mình quái quái. Ngươi nói thật. Lam Thanh Lệ vẻ mặt hồ nghi, hiển nhiên không tin cổ như Nguyệt nói. Cổ như Nguyệt lười đến lại nói lam thanh lệ muốn biết cái gì lại không nói thẳng ai đoán được ra tới đâu bất quá lần này đi tìm ngũ ngưng đình không nghĩ tới cái này biểu tỉ tình cảnh so với chính mình tưởng muốn không xong một ít hy vọng nàng có thể căng xuống dưới đi cách thiên chặn vạng lâm nguyên thanh liền dẫn theo một rổ đồ vật lại đây đưa cho cổ như nguyệt lam thanh lệ nhìn chằm chằm cái kia rổ hận không thể đem nhìn thấu cái kia trong rổ là trang thứ gì trong rổ trang hai cân hột vịt mối một bình lớn đậu đen thị hai bình giữa đồ hộp cùng với một cái phình phình bao lì xì cổ như nguyệt thấp giọng lâm nguyên thanh các ngươi hai cái thành lâm nguyên thanh gật gật đầu mặt không khỏi đỏ hán trước để ta cũng muốn nỗ lực một chút điều vào thành nàng đã có mục tiêu chính là nông kỹ trạng hiện tại liền kém một cái thích hợp cơ hội cố lên ngươi nhất định có thể cổ như nguyệt vì lâm nguyên thanh khuyến khích nàng biết lâm nguyên thanh ăn tết sau liền sẽ rời đi đại đội đi huyện thành thành công tiến vào nông kỹ trạng cổ như nguyệt chính mình thật không có tưởng rời đi đại đội Đi huyện thành cũng không thấy được liền hảo hốn, mà lấy chính mình năng lực, vẫn là đừng đi xem náo nhiệt. Nàng rất rõ ràng chính mình năng lực, chính mình có thể làm cái gì, không thể đủ làm cái gì. Cái kia tay xuyến rất đẹp, hắn thực thích. Lâm Nguyên Thanh dừng một chút, nhỏ giọng hỏi, như Nguyệt, ngươi trừ bỏ tay xuyến, một bài, còn sẽ làm những thứ khác sao a Vậy ngươi muốn làm cái gì? Cổ như Nguyệt cân nhắc một chút, chỉ cần không phải quá khó, chính mình trên cơ bản đều có thể đủ làm, thật sự không được liền nhiều luyện một luyện tập. Cố nhiên hiện tại nơi nơi yêu cầu phiếu, nhưng tiền cũng ắt không thể thiếu. Lâm Nguyên Thanh ra tay hào phóng, cổ như Nguyệt nhưng không nghĩ từ bỏ con đường này. Ta cũng không biết nhà hắn người sẽ thích cái gì, chờ ta hỏi rõ ràng lại nói. Cổ như Nguyệt có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lâm Nguyên Thanh lúc này mới xác định quan hệ liền bắt đầu suy xét khởi nhà trai người nhà yêu thích. Bất quá suy nghĩ một chút, hiện tại người nói đối tượng trên cơ bản đều là buôn kết hôn đi, sẽ như vậy suy xét một chút đều không kỳ quái. Kia cũng đúng nếu có cái gì đặc biệt yêu cầu tốt nhất vẽ đồ cho ta không có ngoại ý muốn nói ta hẳn là đều có thể đủ làm kia đến lúc đó phiền thoái ngươi lâm nguyên thanh thực cảm tạ cổ như nguyệt nếu ngươi yêu cầu cái gì đầu gỗ công cụ linh tinh ngươi chỉ lo cùng ta nói ta giúp ngươi tìm hảo cổ như nguyệt cùng lâm nguyên thanh vừa nói vừa đi ra ngoài làm thanh lệ lôi kéo tề yến yến ở ngoài cửa nói chuyện phiếm đâu vừa thấy đến lâm nguyên thanh lập tức liền cười tiến lên chào hỏi nguyên thanh ngươi phải đi về sao? như ngồi một hồi đi uống chén nước chậm rãi liêu Tề Yến Yến cũng không tưởng làm Thanh lệ đối Lâm Nguyên Thanh như thế nhiệt tình nguyên nhân nàng đi theo tiến lên nói Nguyên Thanh chúng ta giống như rất lâu không nói chuyện hiếm nếu không nhiều ngồi một hồi Lâm Nguyên Thanh cười nói hôm nay đều đen lần sau chúng ta lại hảo hảo tán gẫu một chút có thời gian nói nàng cũng không ngại nhiều cùng mặt khác nữ thanh niên trí thức tâm sự Lam Thanh lệ nghe vậy liếc cổ như nguyệt liếc mắt một cái không có việc gì đợi lát nữa chúng ta cùng nhau đưa người trở về Cổ như Nguyệt chú ý tới Lam Thanh lệ ánh mắt, không hiểu được nàng suy nghĩ cái gì, nàng chính mình đều cùng Lâm Nguyên Thanh cãi nhau qua, Lâm Nguyên Thanh duy trì trên mặt công phu, không xé rách mặt đã rất khó được. Lâm Nguyên Thanh xả hạ khoẻ miệng, kiên định cự tuyệt, lần sau đi, buổi tối sương sớm trọng, các ngươi mau trở về đi thôi, ta đi rồi. Lam Thanh lệ xem Lâm Nguyên Thanh cũng không quay đầu lại mà đi rồi, nàng buồn bực mà dậm dậm chân, xoay người vào nhà. Tê Yến Yến gãi gãi đầu, cùng cổ như Nguyệt nói, Thanh lệ làm sao vậy? tâm tình không hào đi cổ như nguyệt thuận miệng nói yến yến chúng ta cũng vào nhà đi cổ như nguyệt trở lại trong phòng đóng cửa cho kỹ cửa sổ mở ra bao lì xì vừa thấy mười chương đại đoàn kết còn có năm thước bố phiếu nàng không khỏi vừa lòng mà cười lâm nguyên thanh quả nhiên hào phóng nếu là người bình thường khẳng định không cho rằng kia tay xuyến đáng giá nhưng là lâm nguyên thanh lại như thế nào sẽ không rõ ràng lắm đâu nàng cùng người khác không giống nhau đối với này đó tương đối cửa hông đổ vật trên thực tế là thực tin Nếu không nàng xuống nông thôn cũng sẽ không mang theo một quả bùa bình an. Chương 62 sinh bệnh. Thời gian qua đến bay nhanh, ở đại gia còn không có phản ứng lại đây thời điểm, một hồi thình lình xảy ra lánh không khí hung hăng mà thổi qua Thượng Lâm đại đội, quần áo đơn bạc thanh niên trí thức cùng xã viên nhóm, cái môi đông lạnh đến đỏ bừng, không ngừng hút nước mũi. Trong sách có trận này dòng nước lạnh, cũng bạo phát một hồi lây bệnh tính bệnh tật, cổ như nguyệt vì thế làm không ít chuẩn bị, chăn đông, áo lông, phụ triện, nhưng mà nàng vẫn là quang vinh mà chúng chiêu. Ở đại bộ phận người đều sinh bệnh thời điểm, cũng có người thân thể khỏe mạnh, một chút vấn đề đều không có. Triệu một Minh cùng Vương Lạc Hà là thanh niên trí thức duy nhị may mắn thoát khỏi người, bọn họ cũng không nghĩ tới là như thế này, đành phải khơi mào thanh niên trí thức điểm đại bộ phận sự. Năm nay độ ấm hàng đến đến có một chút sớm, lúc này mới tháng 11 trung tuần, vốn dĩ quá 2 ngày liền phải thu lúa, hiện tại đột nhiên như vậy hạ nhiệt độ, đại đội bộ vội vàng đem thu hoạch thời gian cấp trước tiên. Cổ như Nguyệt cảm thấy tay chân vô lực. Một chút đều không nghĩ động, chỉ nghĩ nằm liệt trên giường thẳng đến thiên hoàng địa lão. Mà hiện tại muốn thu hoạch vụ thu, đại đội bộ không cho phép xin nghỉ, người bị bệnh không thể không đánh lên tinh thần xuống đất. Nhưng mà ngày đầu tiên thu hoạch lúa, còn không bằng bình thường dưới tình huống một nửa, Lâm Trường Thành có chút sốt ruột, hiện tại sợ nhất chính là trời mưa, này vũ một chút, lúa liền dễ dàng mục neo, vấn đề nhưng lớn. Phải biết rằng các nàng đại đội còn thiếu thuế lương đâu, nếu lần này lương thực lại tao đường, này nợ nần khi nào có thể trả hết? Lâm Nguyên Thanh lúc này hiện thân, nói đại gia đây là được lây bệnh tính Phong Hàn. Không chỉ bọn họ thượng Lâm Đại đội, mặt khác Đại đội cũng giống nhau, ngay cả trong thành cũng không có tránh thoát. Nàng còn nói nếu lần này Phong Hàn không có kịp thời trị liệu, sẽ tăng thêm bệnh tình, đến viêm phổi nằm viện. Đại đội thầy Lang cũng chưa biện pháp bệnh, Lâm Nguyên Thanh nói được đạo lý rõ ràng, đại gia liền nhịn không được tín nhiệm khởi nàng tới, càng là đem hy vọng phóng tới trên người nàng. Lâm Nguyên Thanh còn nói nàng biết một cái Trung Phương thuốc tử uống thuốc sử dụng sau này dược tra phao chân không cần ba ngày vấn đề là có thể giải quyết. Cụ như Nguyệt biểu hiện thật sự bình tĩnh, nàng là rất rõ ràng Nguyên văn cái này cốt truyện. Mà Lâm Nguyên Thanh bởi vì hiến dược cái này công lao mà tiến vào huyện thành lãnh đạo trong mắt, ở năm sau thành công điều nhập huyện thành tương quan bộ môn. Cái gì phương thuốc? Ngươi nhưng thật ra mau nói a. Lâm Trường An sốt ruột mà thuốc dụng nói, loại này lây bệnh tính bệnh tật, thế hệ trước người ta nói khởi năm đó biện pháp giải quyết, không phải cách ly chính là lửa đốt. Nghe tới tàn nhẫn lại có thể sợ. Hắn một nhà già trẻ tất cả đều trúng chiêu, này có thể không khẩn chương sao. Lâm Nguyên Thanh cười hạ nói, cái này phương thuốc coi như là nhà ta bí phương, ta không thể công khai nói, đến liên hệ một chút trong nhà. Nàng lại không nốc, trực tiếp đem phương thuốc nói cho đại đội người nghe, kia đến lúc đó công lao tình ai. Lâm Trường an mặt lộ vẻ không vui chi sắc, chính chụp cái bản muốn nói cái gì, khiến cho một bên Lâm Trường thành cấp ngăn cản. Lâm Thanh niên trí thức, vậy ngươi tốc độ mau một chút, toàn đại đội xã viên còn đều chờ đâu, lại kéo xuống đi, trong đất hạt thóc cũng chờ không được. Lâm Nguyên Thanh đứng lên nói: Ta đây liền đi huyện thành gọi điện thoại thuận tiện mua thuốc, còn thỉnh đại đội trưởng khai một chứng minh đi. Lâm Trường Thành không có dòng dài, vội vã viết một chứng minh cấp Lâm Nguyên Thanh, liền thúc giục nàng chạy nhanh đi làm. vốn dĩ đại gia chỉ là nóng lên, lưu nước mũi, mà tới rồi ngày hôm sau, lục tục liền có người bắt đầu ho khát lên, bệnh tình rõ ràng ở phát triển. Lâm Nguyên Thanh cầm chứng minh, vội vàng ra đại đội. Bước nhanh hướng huyện Thành đi, phía trước nàng đã nghĩ cách liên hệ thượng khâu Dương, hiện giờ đúng là muốn hiến phương thuốc thời điểm. Dương ca. Rất xa, Lâm Nguyên Thanh liền nhìn đến khâu Dương ở giao lộ chờ chính mình. Mệt mỏi đi, nếu không nghỉ ngơi một hồi. Khâu Dương móc ra khăn tay đưa cho Lâm Nguyên Thanh. Không cần, chuyện này nhi khẩn cấp, chúng ta trước báo danh trong huyện đi. Lâm Nguyên Thanh lắc đầu, hai người đã sớm nghĩ kỹ rồi lấy cớ, trên đường lại đúng rồi một lần, bảo đảm cái này lý do thoái thắc không có lỗ hổng. Cổ như Nguyệt Toa ở trong phòng khắc phủ, nhưng bởi vì sinh bệnh trạng thái không tốt, nàng lộng phế đi không ít nguyên vật liệu, đau lòng đến không được. Nàng đem công cụ thu hồi hộp, cả người xúc tiến trong chăn, có ấm bao phủ ở, trong ổ chăn vĩnh viện ấm áp dễ chịu. Buồn bực chính là, nàng vẫn như cũ ngăn cản không được bệnh tật xâm nhập. Này bữa bình an còn không phải văn năng, xem ra về sau còn phải khắc trương phòng bệnh phù linh tinh treo ở trên người mới được. Như Nguyệt, ngươi khá hơn chút nào không? Tề Yến Yến gõ cửa hỏi. Yến Yến ngươi vào đi cửa không có khóa cổ như nguyệt hơi chút dương giọng nói cảm thấy hết hầu đau thật sự ngươi nghe nói không nguyên thanh có một chương phối phương có thể trị chúng ta cái này lây bệnh tính phong hàn đã đi huyện thành bốc thuốc cổ như nguyệt lắc đầu nàng không nghe nói nhưng nàng biết chuyện này a bởi vì cái này lây bệnh tính bệnh tật bùng nổ phạm vi rất quảng cũng không chỉ chăm lợi huyện phía dưới đại đội nhiễm mặt khác khu vực cũng có mà ở nguyên văn nữ chủ cùng nam chủ liên thủ đem phương thuốc cống hiến ra tới không nói trợ giúp huyện lãnh đạo tích lũy chiến tích, cũng vì chính mình mưu được bay lên cơ hội. Tại đây chàng bệnh truyền nhiễm chung, trăm Lợi huyện khống chế được nhanh nhất, tổn thất nhỏ nhất, mà địa phương khác bùng nổ so trăm Lợi huyện sớm, cho dù kia phối phương truyền đi qua, chứa khỏi cung hoa càng dài thời gian, chậm chế nông nghiệp sinh sản. Việc này cụ thể như thế nào, Cổ Như Nguyệt không nghĩ tê cứu, dù sao nàng chỉ cần cùng nữ chủ giao hảo, vô luận nữ chủ về sau cái gì thân phận, đối chính mình đều là có lợi chờ lâm nguyên thanh mang theo dược trở về thời điểm toàn bộ đại đội đều phải sôi trào nếu không có đại đội bộ giám thị chỉ sợ xã viên nhóm liền phải đem dược cấp tốc sạch như vậy nhiều người yêu cầu dược toàn bộ huyện sở hữu trung dược tồn lượng không đủ chỉ có thể từ nơi khác điều sở hữu tại đây phía trước mỗi người chỉ cần một bao tới khống chế bệnh tình thanh niên trí thức nhóm cũng đều phân tới rồi dược trở lại lão phòng đều suy nghĩ biện pháp dùng vật chứa ngao dược trong khoảng thời gian ngắn chỉnh đống nhà ở đều là dược hương vị Cái hương vị thật lâu không tiêu tan, tựa hồ muốn dính vào mọi người trên người giống nhau. Mỗi người thể chất bất đồng, có người uống lên một bao dược sau, cơ hồ đều khỏi hẳn, nhưng cũng có người uống thuốc sau một chút cải thiện đều không có, tiếp tục khó chịu. Cổ như nguyệt uống thuốc, ra một thân tinh tế hãn, sau đó nàng đem chính mình khắc tốt các loại phù đều hướng trên người tối trang, tức khắc cảm giác cả người hảo đến không thể lại hảo. An cái này dược sau, ngày hôm sau, có một nửa xã viên cùng thanh niên trí thức nhóm có thể xuống đất bao gồm cổ như nguyệt bởi vì đã chậm trễ thu hoạch thời gian đại gia cũng không kịp nói cái gì liền đầu nhập vào bận rộn lao động chung cổ như nguyệt nắm nặng trĩu hạt thóc vẻ mặt thỏa mãn cũng không hưởng phí nàng ở phấn hoa phát tán thời điểm hướng mấy khối ruộng nước thả ốc thổ phủ mà hiện tại mọi người đều chỉ vội vàng thu hoạch cũng không chú ý tới lúa nước sản lượng hay không gia tăng hiện tại các nàng muốn cùng thời gian thi chạy hy vọng đem lúa nước đều cắt bỏ phơi khô hơi nước sau ông trời lại trời mưa cũng may ba ngày sau Nơi khắc dược từng bước mà tiến vào ép tỉnh, đại gia thực mau liền phân tới rồi dược, thân thể dần dần khỏi hàn trung, cũng đều gia nhập ngày mùa. Đại gia không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc đuổi ở nước mưa rơi xuống trước đem lúa đều thu, cuối cùng có thể tùng một hơi. Này vũ một chút, độ ấm liền càng thấp, thật nhiều người đem trong nhà sở hữu quần áo toàn bộ đều bộ đi lên, quản nó là mùa hè vẫn là mùa đông. Cổ như Nguyệt xoa xoa tay tưởng, nếu chính mình không có bàn tay vàng, chỉ sợ muốn đông chết ở cái này nên đại. thời tiết không tốt Tiểu động vật nhóm cũng chưa cái gì tinh thần, cổ như nguyệt cho chúng nó trong ổ tắc dâm dạng, lại uy một ít đồ ăn. Nàng hiện tại có một chút lo lắng, trận này cả mạo người đều chịu không nổi, huống chi ra cầm đâu. Hết mưa rồi, thái dương lại ra tới, thả độ ấm dần dần lên cao, mọi người đều có chút cao hứng, này độ ấm cao, liền ý nghĩa lương thực thực mau liền phải phơi hảo, ly phân lương cũng liền không xa. Nhưng là cổ như nguyệt lại cảm giác không tốt, kêu 15 chỉ tiểu kê, tiểu vị trung có mấy chỉ trạng thái liền không đúng. Vốn di hoạt bát cơ linh chúng nó, nhìn đến người liền phải né tránh, mà hiện tại, chúng nó liền đứng ở tại chỗ, xúc cổ, đôi mắt một hồi nhi hợp nhau tới một hồi mở ra. Thực rõ ràng, chúng nó sinh bệnh. Cổ như nguyệt đối với da cầm nhưng không có nghiên cứu, chỉ có thể đi tìm đại đội đại nương nhóm, xem các nàng có hay không cái gì tốt biện pháp. Mà làm nàng không nghĩ tới chính là, đại đội trại nuôi gà cũng xuất hiện tình huống như vậy. Cổ như nguyệt hồi ước hạ nguyên thư có chuyện, tựa hồ ở mọi người sinh xong bệnh lúc sau gia cầm cũng nhiễm bệnh bởi vậy kế tiếp rất dài một đoạn thời gian chăm lợi huyện và quanh thân khu vực trứng loại thịt loại giá cả dâng lên đến đáng sợ cổ như nguyệt lặng lẽ xem xét hạ lục xúc thịnh vượt phủ mặt ngoài đã ảm đạm không ánh sáng nàng không khỏi nhữ mày hiển nhiên không nghĩ tới cái này phụ triện nhanh như vậy liền mất đi hiệu lực nàng đang định tìm hồ đại nương liêu vài câu lâm nguyên thanh cùng hồ đại nương liền hướng gà lều bên này đã đi tới hai người sắc mặt nghiêm trọng như nguyệt, ngươi như thế nào lại đây Lâm Nguyên Thanh kinh ngạc hỏi: Chúng ta dưỡng gà vịt đều ra điểm vấn đề, ta liền nghĩ tới tới hỏi một chút các ngươi. Nhưng là cổ như Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía trại nuôi gà, trong một góc đứng không ít gà, biểu hiện cùng trong nhà giống nhau như lúc. Lâm Nguyên Thanh theo cổ như Nguyệt tầm mắt xem qua đi, không chỉ là trại nuôi gà, rất nhiều người trong nhà dưỡng gà đều xuất hiện như vậy vấn đề. Ta bên này lăn lộn cái phương thuốc, tìm hồ đại nương nhìn nhìn, tính toán thử một lần. Thời buổi này người ăn dược đều hiếm thấy, cũng xem bệnh không nổi. Húng chi đi cấp ra cầm xem bệnh, giống nhau liền tùy tiện lộng điểm thảo dự thủy, thấy bọn nó có thể hay không chịu đựng đi. Hồ Đại Nương ai thán một tiếng, thật vất vả chúng ta đại đội có buôn đầu, như thế nào liền phát sinh việc này đâu. Nếu trại nuôi gà xử lý lên, này thu vào chỉ là tưởng tượng khiến cho người ngủ là có thể cười tình lại. Nguyên Thanh, ta tin tưởng ngươi, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ làm sao? Cổ như Nguyệt tin tưởng Lâm Nguyên Thanh, nhân gia chính là nữ chủ, lại không có khả năng sự tình đến tay nàng cũng thành khả năng gia tăng rồi thành công tỷ lệ không cần ta đã gọi người tới hỗ trợ người thân thể còn hư ở một bên nhìn xem liền hảo lâm nguyên thanh vừa dứt lời bên kia liền tới rồi mấy cái xã viên bọn họ cầm chúc cái trổi trước đem gà lều cấp cẩn thận quét tước một lần sau đó giải vôi sống mà lúc này lâm nguyên thanh cũng điều hảo một chén màu đen cháo nhìn quái quái hồ đại nương bắt vẫn luôn bệnh gà ra tới vẻ ra nó miệng lâm nguyên thanh dùng tế trúc phiến chọn một chút cháo nhét vào kia gà trong miệng Uy hảo dược bệnh gà mặt khác bỏ vào một cái chút lung, mười chỉ một lung, cùng khỏe mạnh gà tách ra, đơn độc quan sát. Cổ như Nguyệt xem xét sau một lúc lâu, Nguyên Thanh, này dược ta có thể lấy một chút trở về sau. Chờ buổi chiều đi, xem này mấy chỉ gà tình huống như thế nào. Lâm Nguyên Thanh nghĩ nghĩ nói, cái này phối phương là hệ thống cấp, nhưng nàng cũng không phải thực xác định công hiệu. Hành, ta đây chạm vạng lại qua đây. Cổ như Nguyệt nói, nàng còn phải nhiều làm mấy chương lục xúc thịnh vượt phù trại nuôi gà nhìn theo chân bọn họ không có quan hệ, nhưng chờ đến tính công điểm giá trị thời điểm, khi đó liền quan hệ thu vào. Chương 63 khác nhau. Trạng vạng, Cổ Như Nguyệt lại đi trại nuôi gà kia, rất xa liền nhìn đến bên kia vây quanh không ít người. Nàng trong lòng không khỏi lộ bộ hạ, nên sẽ không Lâm Nguyên Thanh dược không có hiệu, kia tiểu kê đều chết sạch đi. Cổ Như Nguyệt lấy lại tinh thần, trục chính mình đầu một chút, cảm thấy chính mình là ở suy nghĩ vớ vẩn, đi xem chẳng phải sẽ biết sao lại thế này. Nàng nghĩ liền nhanh hơn nệ bước Chỉ chốc lát liền đến, Nguyên Lai đại gia tụ tập ở bên nhau, là ở quan sát phía trước uy dược tiểu kê trạng hướng, đồng thời cấp mặt khác tiểu kê uy dược. Nguyên Lai buổi sáng uy dược những cái đó tiểu kê thoạt nhìn rất tinh thần, còn sẽ ở trúc lung đi lại, cùng phía trước trạng hướng hoàn toàn bất đồng. Dược khởi hiệu, cụ như Nguyệt Tiến Lên, cùng những người khác giống nhau vây quanh quan sát tình huống, chuẩn bị muốn một chút dược mang về, nàng vừa rồi tới thời điểm, xuất hiện đồng dạng bệnh trạng lại nhiều một con tiểu kê. Xem ra những người khác cùng mục đích của chính mình hẳn là không sai biệt lắm. Trong nhà gà sinh bệnh, nhà ai đều sẽ khẩn trương đây chính là trong nhà ít có nguồn thu nhập. Lâm Nguyên Thanh cùng vài vị đại nương hợp tác cấp sở hữu gà đều đi quá dược, lúc này thiên đã không sai biệt lắm đen. Nàng cũng không nói thêm gì vô nghĩa, mỗi người đều phân tới rồi một chút dược, đến nỗi dùng như thế nào, vừa rồi mọi người đều xem đến rõ ràng. Cổ như Nguyệt cầm Lâm Nguyên Thanh cấp dược, vội vã hướng lao phòng đi, trên đường nàng cảm giác được có người đi theo chính mình quay đầu nhìn lại quả nhiên là lâm bộ nàng nhấp hạ miệng rốt cuộc không có dừng lại khuyên can rốt cuộc nên nói nàng đều đã nói qua nhân ra không nghe nàng cũng không có biện pháp trở lại đại đội tô thành an liền đứng ở cửa cổ thanh niên trí thức ngươi đi đâu tiểu kê tình huống ngươi rõ ràng sao cổ như nguyệt nhìn hắn một cái lôi kéo khỏe miệng hỏi ta đi đại đội bộ lấy dược tô thanh niên trí thức có giành hỗ trợ uy dược sao tô thành an vừa nghe trên mặt vừa kéo Không phải thực tự nhiên, nhưng thật ra Vương Lạc Hà đi ra nói, cổ thanh niên trí thức, ta giúp ngươi đi. Mặt khác thanh niên trí thức nghe nói cổ như nguyệt phải cho tiểu kê vi dược, cũng sôi nổi vây lại đây xem náo nhiệt, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói gà cũng có thể đủ uống thuốc, không khỏi rất là hiếm lạ. Đương nhìn đến cổ như nguyệt ý đồ đem gà miệng bẻ ra, những người khác không khỏi há to miệng. Nhưng mà nàng cùng Vương Lạc Hà thử vài lần đều không có thành công, bọn họ cũng không dám lại đậu thủ, sợ không cẩn thận đem tiểu kê cấp chết hạ kiệt thấy đối cổ như nguyệt nói cổ cổ biết thanh niên trí thức ta ta ta đến đây đi ngươi ngươi ngươi đi trước ăn ăn ăn cơm cổ như nguyệt nhìn hạ kiệt liếc mắt một cái liền cầm trong tay bắt lấy tiểu kê đưa qua đi hạ kiệt liền động tắc liền nhanh nhẹn nhiều tay một chạm vào tiểu kê miệng liền đem nó mở ra vương lạc hà chạy nhanh đem dược cấp lộng đi vào cổ như nguyệt xem xét một hồi thấy bọn họ không có làm sai ngay cả vội đi phòng bếp ăn cơm bất quá mấy chỉ tiểu kê một hồi liền uy xong dược cổ như nguyệt cơm còn không có ăn xong đâu vương lạc hà giặt sạch tay lại đây thấp giọng hỏi cổ như nguyệt cổ thanh niên trí thức ngươi trở về trên đường có khỏe không cổ như nguyệt nghi hoặc mà nhìn vương lạc hà liếc mắt một cái không rõ hỏi chính mình vấn đề này ý tứ còn hảo à làm sao vậy vương lạc hà châm trước hạ nói ta vừa rồi nhìn đến ngươi phía sau giống như đi theo cá nhân cổ như nguyệt kinh ngạc nhìn hắn một cái không nghĩ tới lâm bộ bị phát hiện nàng ở trong lòng cân nhắc hạ muốn nói như thế nào chuyện này Chuyện này lại nói tiếp là có một chút phức tạp, đi theo người của ta là Lâm Bộ. Vương Lạc Hà không nghĩ tới cổ Như Nguyệt biết, còn biết là ai, hắn sắc mặt trầm xuống, yêu cầu ta hỗ trợ sao. Cổ Như Nguyệt tặng bánh trung thu chi tình, hắn vẫn luôn đều nhớ kỹ. Cổ Như Nguyệt lắc đầu, Lâm Bộ hắn đi theo ta không có ý khác, chính là muốn bảo đảm ta an toàn trở lại thanh niên trí thức điểm. Vương Lạc Hà có chút hoài nghi, một cái đại đội không liên quan người như thế nào sẽ làm loại sự tình này. Nhưng hắn ngẫm lại này, khả năng đề cập đến Cổ Như Nguyệt Diên Tư, cũng liền không có hỏi nhiều. "Tiêu Hành, ngươi có cái gì chuyện phiền toái chỉ lo kêu ta?" Vương Lạc Hà tưởng, chính mình khác không có, vẫn là có một đống sức lực. Cổ Như Nguyệt điểm phía dưới, "Cảm ơn." Cổ Như Nguyệt tẩy hảo chén, trở lại trong phòng, chậu nước phóng ấm bao phủ, hiện tại thủy đã là ấm áp, rửa mặt phao chân đều được. Không thể không nói, phù truyện bách khoa toàn thư có rất nhiều phù ở trong sinh hoạt vẫn là rất thực dụng. Chân ngâm ở nước ấm, cổ như nguyệt thoải mái mà than thở một tiếng lúc này tề yến yến cầm một chương ghế đi tới như nguyệt chúng ta tâm sự đi cổ như nguyệt sườn phía dưới hành a tề yến yến ninh ngón tay túi lầu nói như nguyệt ngươi nghĩ tới về sau làm sao bây giờ sao hiện tại liền các nàng bốn cái nữ thanh niên trí thức lâm nguyên thanh dọn ra đi mà lam thanh lệ thường xuyên cùng trong nhà liên hệ rõ ràng đã có mục tiêu tề yến yến có điểm sợ chính mình bị bỏ xuống ta còn là tưởng trở về thành cổ như nguyệt tan ngay nói thật Ta cảm thấy thi Đại học Tổng hội khôi phục, rốt cuộc quốc gia yêu cầu nhân tài tới phát triển. Tê Yến Yến chầm mặc một lát, ngươi liền như vậy có tin tưởng. Vạn nhất chờ cái 10 năm 20 năm đâu. Cổ như Nguyệt bên ngoài làm chuẩn Yến Yến, mặc kệ có bao nhiêu lâu, dù sao đều phải trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Ta hiện tại mỗi ngày xem một chút thư, làm một đạo đề, chờ thật sự khảo thí, ta cũng không sợ. Tê Yến Yến ninh ngón tay, sau một lúc lâu hỏi, như Nguyệt, ngươi nghĩ tới kết hôn sao? Ân, Không nghĩ tới cổ như nguyệt trả lời thật sự kiên định nàng đoán được tề hiến yến tới tìm chính mình là nổi lên cái này tâm tư ngươi tưởng kết hôn có coi trọng đối tượng tề hiến yến nhìn cổ như nguyệt liếc mắt một cái lại bay nhanh cúi đầu ngươi có coi trọng đối tượng sao cổ như nguyệt chú ý tới tề hiến yến biểu tình tổng cảm thấy nàng lời nói có ẩn ý đây là ở thử chính mình sao nàng coi trọng cái nào nam thanh niên trí thức cổ như nguyệt không nói chuyện hai chân ở trong nước giao điệp xoa tới xoa đi tề Yến yến coi trọng chẳng lẽ là vương lạc hà Nàng đột nhiên tới tìm chính mình nói chuyện hiếm, vẫn là cái này đề tài, sau đó liên hệ đêm nay sự, tổng hợp một chút, giống như liền vương lạc hà tương đối phù hợp. Cổ như Nguyệt thực xác định chính mình đối vương lạc hà không có bất luận cái gì tâm tư, nàng cùng hắn xác thật đi được tương đối gần. Rốt cuộc vương lạc hà là cái hiếu học người, hắn muốn học hàng che chúc, ngày thường không thiếu tìm cổ như Nguyệt thương thảo. Mà hắn bản thân học tập hẳn là không tồi, có một hồi chính mình đọc sách làm hắn nhìn thấy, hỗ trợ giải đáp cái vấn đề. Cổ Như Nguyệt mới phát hiện hắn chi thức nội tình chút nào không thể so lâm nguyên thanh kém. Như vậy tính xuống dưới, chính mình cùng Vương Lạc Hà tiếp xúc nhiều, xem ở những người khác trong mắt, cũng khó trách sẽ có ý tưởng. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Cổ Như Nguyệt cười một cái, trả lời nói, không có đâu, ta liền tính muốn tìm đối tượng, cũng muốn chờ ta trở về thành sau lại nói. Tê Yến Yến tựa hồ lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, như vậy à, kia cũng khá tốt, rốt cuộc ngươi còn trẻ. Cổ Như Nguyệt cười hạ, ta cũng như vậy cảm thấy cổ như nguyệt đem ấm bao phủ từ chậu rửa mặt lấy ra tới sau đó đem thủy đảo tiến giếng trời nàng hồi ước hạ nguyên văn nội dung về thanh niên trí thức điểm cùng với mặt khác thanh niên trí thức độ dài cũng không nhiều bởi vì nam chủ là ở một cái khác đại đội ngược lại là một cái khác đại đội thanh niên trí thức sẽ viết đến nhiều một chút cho nên thanh niên trí thức điểm này đó thanh niên trí thức thật đúng là không có biện pháp từ trong nguyên văn nhìn trộm ra nhiều ít cách thiên lồng gà tiểu kê nhìn rất tinh thần cổ như nguyệt yên tâm không ít mà đại đội trại nuôi gà cũng giống nhau, xem ra không cần lo lắng mất công lỗ sạch vốn. Hiện tại đại đội xã viên nhắc tới Lâm Nguyên Thành, ai không giơ ngón tay cái lên? Đầu tiên là cấp ra tổ truyền phương thuốc trị liệu mọi người bệnh tật, theo sau lại phối ra cấp gà chữa bệnh dược. Thật là cứu lại đại gia vô số tài sản tổn thất ta. Theo sau không bao lâu, Lâm Nguyên Thành đã bị khác đại đội thỉnh đi cấp gà xem bệnh, phối dược, cả ngày vội đến không thấy bóng người. Đối này đại đội cũng chút nào không ngại. Rốt cuộc Lâm Nguyên Thanh đi ra ngoài cấp khác đại đội hỗ trợ, lớn lên cũng là buồn đại đội mặt. Càng mấu chốt chính là, phía trước Lâm Trường Thành đi công xã mở họp, công xã lãnh đạo còn nhắc tới Lâm Nguyên Thanh, cho nên cái này nữ thanh niên trí thức, rất có thể liền cùng cách vách hạ Lâm Đại đội nam thanh niên trí thức giống nhau, bị điều vào thành. Lâm Trường Thành nghĩ, trong thành có người dễ làm sự, tự nhiên sẽ không đi đắc tội Lâm Nguyên Thanh. Hiện tại lúa nước đã thu xong, cũng phơi đến không sai biệt lắm, đại gia chuẩn bị hiên lương đồng thời đem mùa hè thiếu một bộ phận thuế lương cấp còn. Vốn dĩ trải qua lần đó báo côn phong, đại gia còn tưởng rằng sẽ giảm sản lượng nghiêm trọng, nhưng mà hiện tại một cân nặng lượng, mấy cái đại đội cán bộ đều sợ ngây người. Lúa nước không chỉ có không có giảm sản lượng, ngược lại so năm rồi thu hoạch còn muốn nhiều. Cho nên khấu trừ muốn giao thuế lương, dư lại lương thực cùng năm rồi kém đến cũng không nhiều, này cũng ý nghĩa, mỗi nhà mỗi hộ lương thực cùng năm rồi sẽ không kém quá nhiều. Tin tức này thực mau liền truyền khắp đại đội. Mọi người đều phi thường hưng phấn, này mấy tháng qua, không chỉ thanh niên trí thức nhóm khổ sở, xã viên nhóm nhật tử cũng không sao hào quá. Trong đám người cổ như Nguyệt lén lút gợi lên khỏe miệng, kia Úc thủ phụ dùng đến giá trị. Lúa nước tăng ra sản xuất không ít, không có ngoại ý muốn nói, khoai lang này đó tăng ra sản xuất càng nhiều, đại gia có thể phân đến so năm rồi càng nhiều đồ ăn. Phân lúa là ấn công điểm tới, nhưng là cổ như Nguyệt, Lam Thanh Lệ, Vương Lạc Hà ba người làm tân thanh niên trí thức, lại là muốn khấu trừ nhất định lương thực. Đơn giản là các nàng vừa tới đại đội thời điểm, cùng đại đội dự chi lương thực. Phân giao lương thực, thanh niên trí thức nhóm khác nhau liền xuất hiện. Không phải mỗi cái thanh niên trí thức công điểm đều là giống nhau, có kia cần mẫn, tự nhiên cũng có lửa nhát, này phân đến lương thực tự nhiên không giống nhau. Năm rồi đại gia cùng nhau ăn, đều là mỗi người lấy ra một phần tới, cá nhân có thể khai tiểu táo. Nhưng năm nay có lẽ là lâm nguyên thanh tách ra ăn, làm người bị kích thích, có thanh niên trí thức liền không vui hiện tại thanh niên trí thức điểm chia làm ba đợt người tán thành cùng nhau ăn tách ra ăn không hề răng cổ như nguyệt là tán thành tách ra ăn cái gọi là một người ăn no cả nhà không đói bụng hợp ở bên nhau ăn nhìn giống như không cần mỗi ngày nấu cơm tương đối nhẹ nhàng nhưng trên thực tế thức ăn lại kém không ít đại gia ồn ào nhốn náo đặc biệt là lam thanh lệ triệu một minh mấy người ồn ào đến lớn nhất thành liền kém không đem nước miếng phun đến đối phương trên mặt cổ như nguyệt không có hé răng nhân tâm tan lại ghé vào cùng nhau cũng không có ý tứ náo loạn nửa ngày tô thành an đều không nói lời nào đại gia cũng không sai biệt lắm minh bạch hắn ý tứ tô thành an ngươi cấp cái lời chắc chắn ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào triệu một minh đẩy tô thành an một chút tô thành an thở dài đứng lên nói đại gia cùng nhau ăn lâu như vậy nói vậy trong lòng đều có điểm ý kiến ta cũng không gì hảo thuyết vậy tách ra ăn đi nhưng là bếp mắt chỉ có hai cái chỉ có một nồi sát các ngươi muốn chính mình nghĩ cách nếu không liền thay phiên dùng Này bên này lương thực còn có 10 ngày tả hữu phân, này 10 ngày, đại gia phải hảo hảo suy nghĩ một chút, là muốn chính mình nấu vẫn là tiếp tục cùng nhau ăn. Một khi quyết định, ta không hy vọng có người lại nháo, đến lúc đó ta sẽ không quản. Vương Lạc Hà híp mắt không nói chuyện, hắn tự nhiên là tán thành tách ra ăn, lương thực đều ở chính mình trên tay, hắn là có thể đủ trộm đi tiếp tế ra ra bọn họ. Người khác còn trẻ, ăn chút lương thực phụ rau dại gì không quan trọng, nhưng là lao nhân liền chịu không nổi. Cuộc sống này rất khó ngao nhưng chỉ cần người ở, hy vọng liền ở. Chương 64 Giao Thoa Mang về tới lương thực, cổ như Nguyệt Đặt ở trong phòng, khóa cửa lên, nhưng nàng cũng không dám bảo đảm liền trăm phần trăm an toàn. 50 tới cân hạt thóc, nàng một người ăn, có thể ăn bao lâu đâu. So sánh với tới, phân đến nhiều thanh niên trí thức xác thật thực gọi người hâm mộ. Tê Yến Yến nghĩ hiện tại liền thừa các nàng ba cái nữ thanh niên trí thức, liền tưởng hợp nhau tới ăn, sau đó Lam Thanh Lệ lại không muốn. Nếu là lấy trước, Nàng là rất vui lòng cùng cổ như Nguyệt cùng nhau, nhưng từ cổ như Nguyệt một hai phải chính mình trụ kia gian xương phòng, hai người liền xa cách, lại ghé vào cùng nhau không thú vị. Cổ như Nguyệt trong lòng âm thầm vừa lòng, không ai tới tìm chính mình càng tốt, nàng là có thể đủ chính mình lăn lộn ăn, muốn ăn gì liền lộng gì. Đến nỗi trong đất đồ ăn, chờ đại gia phân hảo sau, tô thành ăn đến lúc đó lại phân, tận lực làm được công bằng. Cũng may bên này đất trồng rau nhiều, đại gia chia làm 14 phân vẫn là đủ, bất quá những cái đó gà vịt con thỏ liền không hảo phân. Cổ như Nguyệt biết ra cầm là không có khả năng độc chiếm, lớn nhất khả năng vẫn là đại gia thay phiên uy. Sau đó đụng tới cái gì ngày hội thời điểm đại gia ở bên nhau thêm cơm. Nàng trong lòng cân nhắc hạ quyết định chém cây trúc biên sọt so tre, đào điểm thổ đi vào. Vô luận là trồng rau vẫn là trồng hoa đều được. Dù sao giếng trời không nhỏ, phóng đến hạ. Thanh niên trí thức muốn tách ra an tin tức thực mau truyền khai. Này đại đội thật đúng là không có gì bí mật. Lâm Nguyên thanh từ bên ngoài trở về, liền tới tìm Cổ Như Nguyệt nàng dẫn theo cái bao tải ở cổ như nguyệt trước mặt quơ quơ như nguyệt đoán một cái đây là thứ gì cổ như nguyệt nghi hoặc mà nhìn lâm nguyên thanh liếc mắt một cái đó là cái gì túi lại căn bản là nhìn không ra bên trong đồ vật hình dáng lại đoán một cái ngươi yêu cầu dùng đến cổ như nguyệt nhìn chằm chằm lâm nguyên thanh trên cổ tay tay xuyến nhìn thoáng qua đột nhiên nghĩ tới một chút là nổi sao đoán đúng rồi lâm nguyên thanh mở ra bao tải lấy ra một ngụm có chút cũ nhôm nổi các ngươi không phải muốn tách ra ăn sao Ta tưởng ngươi yêu cầu cái này. Này nôm nổi tuy rằng so ra kém nổi sắt, nhưng vô luận là nấu nước, nấu cơm, xào rau đều không có bất luận vấn đề gì. Hơn nữa phi thường phương tiện, dùng hai khối cục đá lũy cái tiểu táo, hoặc dùng đầu gỗ treo lên đều được. Lam Thanh lệ thấy, ánh mắt sáng lên, người liền vọt lại đây, Nguyên Thanh, ngươi này nôm nổi nơi nào mua, cũng giúp chúng ta mang một cái đi. Mấy ngày nay, đại gia đương nhiên đều nguyện ý tách ra ăn, chính là nổi sắt chỉ có một, thay phiên dùng còn không biết muốn luôn bao lâu bởi vậy đều ở vì nổi cụ mà phiền não hiện tại nhìn đến cái này nhôm nổi không chỉ lam thanh lệ mặt khác nam thanh niên trí thức cũng không nhịn xuống sôi nổi tiến đến hỏi tình huống lâm nguyên thanh cũng không nghĩ tới chính mình đưa cổ như nguyệt một cái nổi sẽ như vậy nhiều người hỏi chính mình hỗ trợ nàng tự nhiên là không nghĩ đắc tội sở hữu thanh niên trí thức nghĩ nghĩ nói cái này nổi là người khác tìm tòi xuống dưới nếu các ngươi muốn ta sẽ giúp các ngươi hỏi một chút tân giá cả khả năng sẽ cao một ít khả năng còn muốn hơn nửa phiếu Cho nên ta kiến nghị các ngươi viết thư hỏi một chút trong nhà, có thể giúp các ngươi tìm tòi một cái cũng không tồi. Ở kia phía trước có thể trước lấy bình gốm chắp vá một chút. Lâm Nguyên Thanh tỏ vẻ chính mình nguyện ý hỗ trợ, nhưng là giá cả khả năng không thấp còn cần phiếu, chính là làm hắn mổ lại suy xét một chút. Nàng rất rõ ràng, không phải mỗi cái thanh niên trí thức đều sẽ bỏ được mua nổi, không ít người chính là hỏi một chút mà thôi, liền tính chính mình không hỗ trợ, bọn họ cũng sẽ nghĩ đến biện pháp. Thanh niên trí thức nhóm gật đầu. Cảm thấy Lâm Nguyên Thanh nói có đạo lý. Tê Yến Yến nhìn Cổ Như Nguyệt trong tay nổi liếc mắt một cái, đoán được là Lâm Nguyên Thanh đưa, trong lòng tức khắc có điểm hụt hẫng Lâm Nguyên Thanh cùng Cổ Như Nguyệt từ khi nào bắt đầu, quan hệ như vậy hảo. Vì tách ra ăn, đại ra các loại nghi cách, đồng thời tạo thành tiểu đoàn thể, đại bộ phận đều là hai cái ba cái ghé vào cùng nhau ăn, chỉ có Cổ Như Nguyệt cùng Vương Lạc Hà kiên trì một người. Tình huống như vậy hạ bọn họ hai cái liền có vẻ tương đối đặc biệt. Có thanh niên trí thức liền nói dỡn nói làm cho bọn họ hai người ghé vào cùng nhau ăn, còn cười đến vẻ mặt tái muội. ở khác thanh niên trí thức nói dỡn nói lời này thời điểm, Cổ Như Nguyệt một bên đầu, liền nhìn đến Tề Yến Yến không được tốt xem sắc mặt, nàng không khỏi thở dài, nàng này không phải là bị Tề Yến Yến coi như giả tưởng tình địch đi. Lão phòng cuối cùng một cơm, Lâm Nguyên Thanh riêng lại đây, mang theo nửa cân thịt, có thịt ăn, cũng liền không ai đi phòng đoán Lâm Nguyên Thanh riêng lại đây mục đích. Hiện tại Lâm Nguyên Thanh ở đại đội là tiểu cán bộ. Đi ra ngoài bên ngoài còn chịu người tôn kính, nhận thức người cũng không ít, ở trong đám người, dần dần, mọi người đều sẽ đi đón ý nói hùa nàng yêu thích, nịnh bợ một chút. Như Nguyệt, ngươi không mua song khác giày sao? Lâm Nguyên Thanh nhìn đến cổ như Nguyệt giày vải đã phá khẩu tử. Cổ như Nguyệt rụt đặt chân, cười nói, ta cảm thấy còn có thể xuyên, bổ bổ thì tốt rồi. Ta có bao nhiêu giày, nếu không ta đều cho ngươi một đôi? Lâm Nguyên Thanh nhỏ giọng nói, người khác đều ở thử lấy lòng nàng lại không biết nàng ở thử lấy lòng cổ như nguyệt trên tay nàng đồ vật so mặt khác đồ vật càng thêm hấp dẫn hệ thống cổ như nguyệt lắc đầu không cần lạc ngươi lưu trữ chính mình xuyên chờ ăn tết thời điểm ta lại đổi một đôi hiện tại cung tiêu xã dày giống như không có gì đặc biệt có chút đặc biệt thổ nàng tình nguyện thỉnh người hỗ trợ làm một đôi lâm nguyên thanh có điểm tiếc nuối nàng như thế nào liền không đáp ứng đâu cổ như nguyệt khắc đồ vật thực hảo chính là chính mình cũng không thể thường xuyên mà tìm nàng muốn, lấy cớ thật sự không hảo tìm a có hay không cái gì phương pháp có thể làm nàng cùng cột như nguyệt duy trì như vậy trao đổi phương thức đâu lâm nguyên thanh xoa xoa cái chán đánh lên tinh thần cùng mặt khác thanh niên trí thức nói chuyện an cơm triều vương lạc hà sung phong nhận việc muốn đưa lâm nguyên thanh trở về lâm nguyên thanh cười không có cự tuyệt cụ như nguyệt có chút kinh ngạc này hai người gì thời điểm có liên quan nàng chú ý tới tề yến yến hơi hơi trận to hai mắt cùng với nàng đáy mắt trợt lóe mà qua hàm đạm thượng lâm đại đội ban đêm đen tuyền mùa đông gió lạnh thổi qua ngọn tây cuốn lên tiếng rít rất dòa người. Lâm Nguyên Thanh nói, ta rất ngoài ý muốn, không nghĩ tới ngươi là vương giáo thụ tôn tử. Ta cũng thực ngoài ý muốn. Vương Lạc Hà ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời đêm, chỉ có thể nhìn đến mấy viên ảm đạm ngôi sao, hắn không nghĩ tới Lâm Nguyên Thanh là lao gia tử đã từng đã cứu người nữ nhi. Nếu không phải ta ba lần này ở tin bên trong nhắc tới, ta cân nhắc hạ, hắn nói người kia cùng vương gia gia rất giống, bằng không ta thật đúng là sẽ không đi xác nhận. Cũng bởi vì nàng đi tìm vương gia gia xác nhận Liên thấy được ở giúp các nàng làm việc Vương Lạc Hà, đánh vỡ này một tầng quan hệ. Vương Lạc Hà gật gật đầu, không có nhiều lời. Lâm Nguyên Thanh cười hạ, ta đã cùng ta ba nói việc này, hắn hẳn là sẽ gửi qua biêu điện một ít đồ vật tới, ta đến lúc đó cầm đưa qua đi. Ngươi không cần lo lắng, đại đội bộ không dám đối lao ra từ các nàng như thế nào. Nàng từ khâu dương trong miệng biết được, có người cũng đang âm thầm mà chú ý kia vài vị hạ phóng lao nhân. Vương Lạc Hà gật đầu, đại đội là không như thế nào, nhưng là các lao nhân trụ Ăn điều kiện đều không tốt, hơn nữa không nhẹ sống, nhật tử so với bọn hắn thanh niên trí thức càng thêm gian nan. Hiện tại thanh niên trí thức tách ra ăn, ngươi muốn chiếu cố vài vị lão nhân hẳn là càng thêm dễ dàng, nếu ngươi gặp được cái gì khó khăn, liền trước tìm ta, nói không chừng ta có thể giúp đỡ. Lâm Nguyên Thanh trước kia cũng không có nghĩ đi tiếp xúc những cái đó hạ phóng người, ngày đó qua đi, nàng nhìn đến bọn họ sinh hoạt điều kiện, không khỏi có chút không đành lòng. Đặc biệt là ở hiểu biết những người này thân phận cùng tình hôm sau. Nàng liền cảm thấy ở chính mình năng lực trong phạm vi, chính mình có thể làm điểm cái gì. Có một chút sự tình đúng sai chính mình không có biện pháp đi quyết định, nhưng nàng chỉ có thể trợ giúp bọn họ chịu đựng trong khoảng thời gian này, chờ đợi sáng sớm đã đến. Vương Lạc Hà gật gật đầu, cũng không nhiều nói, ở hắn xem ra, những việc này, biết đến người càng ít càng tốt, rốt cuộc này cũng không phải cái gì đáng giá tuyên dương sự tình. Lâm Nguyên Thanh này phân tâm ý hắn nhận lấy, trên thực tế trong lòng cũng không có đặc biệt ý tưởng. Hắn đem Lâm Nguyên Thanh đưa đến nàng trụ địa phương, Lâm Thanh niên trí thức, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, chú ý an toàn. Vương thanh niên trí thức, cảm ơn ngươi đưa ta trở về, ngươi trở về trên đường cẩn thận. Lâm Nguyên Thanh đem chính mình đèn tin đưa qua đi, ngươi dùng tay của ta đèn tin đi. Không cần, ta xem tới được lộ, không cần phí kiệp tin. Vương Lạc Hà nói xoay người rời đi, biến mất trong bóng đêm. Lâm Nguyên Thanh đóng cửa cho kỹ cửa sổ, nghĩ nghĩ, lấy ra nổ kẹo phục ngồi ở trước bàn ký lục lên. Chí nhớ tốt không bằng ngòi bút cùn, có một chút sự tình nhớ kỹ mới sẽ không quên. Thanh niên trí thức nhóm cách ra ăn, tương ứng, ký túc xá cũng đổi một chút. Tiểu kẻ điên đã rời đi, cũng chưa nói này đống lao phòng như thế nào, mặt khác phòng chống tự nhiên có thể ở. Vương Lạc Hà trực tiếp liền đem nguyên lai like tiểu kẻ điên trụ kia gian quét tức một chút ở đi vào, cùng cột như nguyệt thành đối diện. Cứ như vậy, nam thanh niên trí thức chi gian mâu thuẫn liền giảm bớt, lao trong phòng không khí rất hài hòa chuyện này ở đại đội cũng không phải cái gì bí mật lâm trường thành riêng lại đây nhìn hạ dặn dò công đạo vài câu muốn thanh niên trí thức nhóm chú ý phòng cháy nghiêm túc bắt đầu làm việc không cần khởi tâm tư khác hắn không thấy được từ ca trong lòng là có một ít bất mãn hỏi tô thành an tô thành an cũng nói không nên lời cái nguyên cơ tới lâm trường thành không khỏi lắc đầu còn hảo mặt khác thanh niên trí thức cũng chưa giống cái này từ thanh niên trí thức giống nhau không nghe theo an bài nếu không còn không lộn xộn không hai ngày đại đội muốn thu khoai lang cổ như nguyệt đã rất quen thuộc rốt cuộc phía trước đã làm một lần lúc này đây nàng vẫn như cũng là cùng vương lạc hà hợp tác tốc độ thực mau lẫn nhau đều thực vừa lòng cổ thanh niên trí thức chờ khoai lang thu song sau ngươi có rảnh sao ta thỉnh ngươi ăn cơm vương lạc hà còn nhớ rõ kia hai tháng bánh quyết định thỉnh ăn cơm còn trở về ở thu hoạch vụ thu sau đại đội đều sẽ có chợ thanh niên trí thức nhóm cùng xã viên đều có thể không dùng tới công cổ như nguyệt không khỏi sửng sốt Không nghĩ tới nhân ra muốn thỉnh chính mình ăn cơm, không cần lạ, ngươi cũng không dễ dàng. Tàn mãi nãi riêng công đạo, ngươi nếu là không đi, tàn mãi nãi nhưng sẽ trách ta. Vương Lạc Hà khó xử mà nói. Cổ Như Nguyệt nhìn hắn một cái, hắn lời này quái quái, không phải đối chính mình có ý tứ đi. Nhưng mấy ngày hôm trước, hắn không phải chủ động đưa Lâm Nguyên Thanh trở về sau. Vì nữ chủ khuynh đảo là rất nhiều nam xứng đặc tính A. Vương Lạc Hà không nghe được cổ Như Nguyệt trả lời, vương cái quốc sau này vừa thấy. Thấy nàng biểu tình quái quái, cân nhắc hạ mới biết được chính mình nói dễ dàng dẫn người hiểu lầm. hắn vội bổ cứu nói, tao ý tứ là đi huyện thành tiệm cơm quốc doanh ăn, kia thịt kho tàu rất có danh. Cổ như nguyệt lắc đầu, không cần lạc, ngươi có này tiền, còn không bằng nghĩ cách mua ăn cái gì cho ngươi ra ra mãi mãi bổ một bổ, tỉ như ngao cái canh gì. Cổ thanh niên trí thức, ngươi thật sự không hề suy xét một chút sao. Vương lạc hạ ở trong lòng tính hạ giá cả, chính mình tiền hẳn là đủ. Không cần, không cần Cổ Như Nguyệt lung tung bày xuống tay, cầm trong tay khoai lang để vào sọt che chung. Vương Lạc Hà không hề kiên trì, dù sao về sau có cơ hội. Chương 65 sự cố. đông dạng mà, hai mùa khoai lang sản lượng kém không phải nhỏ tí kẹo, suốt nhiều ra một phần ba sản lượng. Cổ Như Nguyệt không nghĩ tới Úc thổ phù đối khoai lang hiệu quả như vậy rõ ràng, nàng không khỏi chờ mong khởi lão phòng mặt sau khoai lang, kia sản lượng nhất định càng cao. Đại đội bộ cũng không nghĩ tới khoai lang sản lượng như vậy cao. Lâm Trường Thành không ngừng hỏi Lâm Nguyên Thanh, Lâm Nguyên Thanh, ngươi lại tính một lần, nên sẽ không sai đi. Sáu tháng cuối năm khoai lang rõ ràng cùng năm rồi giống nhau chủng loại cùng loại pháp, phân bón cũng chưa nhiều hơn một chút, như thế nào sẽ thu hoạch như vậy nhiều đâu? Chẳng lẽ là ông trời đối bọn họ đại đội lương thực vụ chiêm bị thiêu bồi thường? Liên cung lúa nước thu hoạch so năm rồi nhiều giống nhau. Đại đội trưởng, ta đã tính ba lần, không sai. Lâm Nguyên Thanh trên mặt cười cơ hồ đều phải cơn rớt, nay một buổi chiều. Nàng đã ứng đối vô số cái cùng loại vấn đề. Khoai lang sản lượng cao không phải chuyện tốt sao? Như thế nào đại gia một bộ không thể tin tưởng bộ dáng? Nàng chú ý tới đại đội một ít lão nhân trộm mà hướng tới nơi xa một cái đỉnh núi đã bái bái, hóa ra mọi người đều đem khoai lang được mùa nguyên nhân tính ở quỷ thần phù hộ thượng. Lâm Nguyên Thanh Đảo không như vậy cho rằng, nhưng là nàng tìm không thấy chứng cứ, cũng không nghĩ đi điều tra rõ chân tướng, lương thực sản lượng cao đây là chuyện tốt ta, ít nhất đại gia sẽ không đói bụng. Tin tức này không phải cái gì bí mật, thực mau liền truyền khắp phụ cận đại đội, có ly đến gần người liền tới xem cái đến tụi cùng, cũng không phát hiện thượng lâm đại đội đồng ruộng nhiều ra cái gì tới, chính là khoai lang chủng loại cũng cùng đại gia giống nhau. Những người này tới xem qua, điều tra quá, tìm không thấy cụ thể nguyên nhân, cũng liền không có gì hứng thú, bọn họ đều cảm thấy là thượng lâm đại đội đi rồi cầu phân vận. Cổ như Nguyệt biết được việc này, trong lòng cười thầm, bất quá nàng cân nhắc một chút, sang năm khẳng định không thể lại tùy ý phóng ốc thổ phù cẩn thận chọn lựa một hai khối mà phóng là được. nàng mục đích cũng không phải trợ giúp thượng lâm đại đội trở thành làng trên xóm dưới một cái chuyên kỳ, chỉ là muốn cho chính mình đa phần đến một chút lương thực thôi. lúa nước cùng khoai lang đều sản lượng cao, chính là trong đất củ cải trắng cũng lớn lên thực không tồi. đại đội bộ một vui vẻ, xã viên cùng thanh niên trí thức nhóm đều có ba ngày kỳ nghỉ, bao gồm lao phòng bên kia người. Cổ như nguyệt kiểm kê hạ chính mình đồ vật, quyết định thượng trợ thượng mua một ít đồ vật, tỷ như que diêm, muối, đậu phộng linh tinh. Chính mình ăn cơm quả nhiên liền thoải mái, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Cổ Như Nguyệt cùng Tề Yến Yến Lam Thanh Lệ kết bạn xuất phát, trên đường nhìn đến lao phòng bên kia mấy cái lao nhân hướng đại đội bộ đi. Lam Thanh Lệ nhíu hạ mày, bọn họ như thế nào đến đại đội bộ tới, chúng ta vẫn là cách khá xa một chút. Tề Yến Yến nghe vậy, lén lút nắm góc áo, bọn họ cũng không nghĩ như vậy, ai đều không dễ dàng. Xuất thân không phải chúng ta có thể lựa chọn, nhưng ta tôn kính có học vấn người. Cổ Như Nguyệt Sen mùng nói, lam thanh lệ nghiêng mắt nhìn về phía cổ như nguyệt như nguyệt ngươi đây là có ý tứ gì cổ như nguyệt cười hạ không có gì ý tứ nói nói mà thôi ta muốn làm cái có học vấn người lam thanh lệ phiết hạ miệng lôi kéo tề yến yến nói thầm lên đơn giản nói chính là nhà nàng phụ cận ai ai là năm loại chín loại phân tử rất có nhằm vào cổ như nguyệt vừa rồi nói câu nói kia ý vị cổ như nguyệt không thích nghe cái này nàng dần dần mà liền rơi xuống mặt sau đối với cái này thời kỳ lịch sử Nàng hiểu biết cũng không như vậy kỹ càng tỉ mỉ, nhưng cũng không gây trở ngại nàng biết nên biết đến. Nhưng sinh hoạt ở trong đó người, đặc biệt là nàng tuổi này, ở trường học kia 10 năm thời gian, vừa lúc là vận động cao phong kỳ, có mấy cái lao sư nghiêm túc dạy học, lại có mấy cái học sinh chân chính học tập đâu. Lam Thanh Lệ khinh thường có học thức người cũng không cho người ngoài ý muốn. Đem tri thức giẫm đến lòng bàn chân người là ngu muội, cổ như nguyệt không nghĩ cùng người đi cái cỏ, sự thật như thế nào, thời gian sẽ tự chứng minh. Tới rồi chợ thượng, người rất nhiều, rốt cuộc mới vừa thu hoạch vụ thu xong, nông sản phẩm phụ nhiều không ít, càng quan trọng là, có thể gặp được không ít người bán gạo. Này một cân gạo không cần phiếu muốn hai khối, có thể nói là phi thường quý, cổ như Nguyệt nhìn đến có người đi mua, không khỏi đau lòng mà nhết miệng, này giá cả có thể ăn đến khởi người nhưng không nhiều lắm. Dạo qua một vòng, cổ như Nguyệt mua được chính mình tưởng mua đồ vật, còn có trứng gà, trứng vịt, đồ ăn làm trở vật. Mùa đông tới rồi, là thời điểm dưỡng mỡ. Đáng tiếc chính là, nàng không có lại nhìn đến có người bán kẹo mạch nha. Cổ Như Nguyệt đứng ở giao lộ đợi một hồi lâu cũng không thấy được tề Yến yến cùng Lam Thanh Lệ, nàng ngẩng đầu nhìn nhìn Thái Dương, không phải rất muốn tiếp tục chờ đi xuống. Nàng mới vừa xoay người trở về đi không bao lâu, liền nghe được phía sau có người kêu chính mình, nàng quay đầu lại vừa thấy, là Lâm Nguyên Thanh. Nàng cảm thấy kỳ quái, Nguyên Thanh, làm sao vậy? Như Nguyệt, ngươi là có một cái biểu tỷ ở Điền Hạ Đại đội đúng không? Lâm Nguyên Thanh thở phì phò hỏi, nàng thấy Cổ Như Nguyệt gật đầu, hỏi tiếp, tên nàng kêu ngũ ngưng Đình. Đúng vậy. Cổ Như Nguyệt tiếp tục gật đầu, trong lòng đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Nghe nói điền hạ đại đội bạo phá thời điểm phát sinh sơn thể sập, có xã viên cùng thanh niên trí thức bị trôn. Dương ca đã chạy tới nơi, ta hỏi nhiều vài câu, giống như có ngươi biểu thị tên, liền nghĩ thử thời vận, xem ngươi còn ở đây không trợ, còn hảo ngươi còn chưa đi. Cổ Như Nguyệt nghe được trong lòng lạnh lùng ngươi cũng phải đi điền hạ đại đội sao cổ như nguyệt hỏi lâm nguyên thanh ta bất quá đi ngươi muốn đi nói liền chạy nhanh huyện thành có xe đi điền hạ đại đội cứu viện cổ như nguyệt nghe vậy đem trên tay soạn hướng lâm nguyên thanh trong tay một tắc kia phiền thoái ngươi giúp ta đem mấy thứ này mang về ta đi điền hạ đại đội nhìn xem tình huống nàng tưởng ngũ ngưng đình có chính mình cấp đùa bình an còn có tay xuyến hẳn là sẽ không có việc gì đi trừ phi nàng không nghe chính mình nói không đem kia hai dạng đồ vật mang ở trên người Hành. Người chỉ lo đi thôi, ta giúp ngươi đem đồ vật mang về, thuận tiện cùng đại đội bộ xin nghỉ. Lâm Nguyên Thanh vô vô cổ như nguyệt bả vai, không cần quá lo lắng, nhất định sẽ không có việc gì. Lâm Nguyên Thanh gật gật đầu, cất bước hướng huyện thành chạy, cũng may nàng vận khí cũng không tệ lắm, đuổi kịp một chiếc đi điền hạ đại đội máy kéo. Trên xe người cũng không đều là điền hạ đại đội, có rất nhiều thân thích, vội vàng chạy trở về xem tình huống. Máy kéo sư phó tựa hồ cũng biết đại gia trong lòng sốt ruột, xe khai đến tương đối mau liền lay động đến lợi hại, nhưng là cổ như Nguyệt lúc này đã không có cảm giác. Chờ nàng đuổi tới điền hạ đại đội thời điểm, bên kia dưới chân núi đã rửa sạch đến không sai biệt lắm, nghe nói bị trôn người đều đã cứu ra. Cổ như Nguyệt vội bắt cá nhân hỏi, xác định ngũ ngưng đình sắc thật bị trôn trong đó một người. Cổ như Nguyệt thực mau liền tìm tới rồi ngũ ngưng đình, nàng cả người dơ hề hề, trên người đều là màu đỏ sầm vết máu. Mà nàng chân phải, mất tự nhiên mà hứa lượng, thực rõ ràng, nàng gãy xương. Cổ Như Nguyệt không khỏi những mày, tại sao lại như vậy? Ngươi hảo, ta là vị này người bị thương biểu mội, nàng thế nào? Cổ Như Nguyệt bắt lấy một vị bác sĩ hỏi. Nàng gãy xương, tạm thời ngừng huyết, nhưng muốn đi thành phố mới có thể đủ làm phẫu thuật. Có xe đưa đến thành phố bệnh viện sao? Cổ Như Nguyệt vội hỏi nói, hiện tại cũng không phải là về sau, nàng nhưng không địa phương tìm một chiếc xe tới. Xe có xe đưa, bên này còn có càng trọng người bệnh, ngươi tự tiện. Cổ Như Nguyệt sườn đến một bên nhìn ngũ ngưng đình bộ dáng mày không khỏi nhữ lại nàng kéo ra ngũ ngưng đình hai chỉ tay háo cái gì đều không có lại xem cổ cũng không có chờ kéo ra chân trái ống quần nhìn đến vớ nhô lên nàng khởi ra vớ vừa thấy này xuyến tay xuyến hạt trâu đã nứt ra rồi thuyết minh phụ triện là khởi làm loại kia ngũ ngưng đình như thế nào còn bị thương đâu cổ như nguyệt cũng không công phu hỏi thực mau liền đi theo ngũ ngưng đình lên xe tử một đường hướng thị bệnh viện mà đi ở trên xe nàng nghe người khác nói Ngũ ngưng đỉnh kỳ thật đã nhận thấy được không đối ra bên ngoài chạy, nhưng là phía sau còn có những người khác, nàng có xoay người sang chỗ khác kéo người khác, kết quả liên lụy chính mình cũng bị trôn. Cổ Như Nguyệt không biết nên nói cái gì mới hảo, ai có thể nghĩ đến ngũ ngưng đỉnh thế nhưng sẽ xá mình cứu người. Nàng hồi ước nguyên thư nội dung, nhớ rõ nam chủ là theo dõi đưa tin trận này sự cố, xác thật có thanh niên trí thức cùng xã viên tử vong. Nhưng là đưa tin không có nói tên, thân là người đọc. Cổ Như Nguyệt chỉ nhìn đến nam chủ như thế nào chuyên nghiệp, như thế nào truy tìm chân tướng, viết văn chương lại khiến cho thật lớn xã hội hưởng ứng, trợ giúp hắn nâng cao một bước, lại nơi nào sẽ đi tự hỏi khác đâu. Cho nên Ngũ Ngưng Đình ở Nguyên Văn Kỳ thật là tử vong kết cục sao? Nàng không khỏi thở dài, nhìn về phía Ngũ Ngưng Đình Trần, liền tính làm giải phẫu, nếu là vận khí không tốt, chỉ sợ muốn lưu lại di chứng. Tới rồi bệnh viện, Ngũ Ngưng Đình chờ mấy cái trọng thương người bệnh đều bị đẩy vào phòng giải phẫu. Mặt khác người bệnh người nhà đều ở trên hành lang ngồi xổm, ôm đầu, thân nhân trọng thương, việc này đối bọn họ đả kích không nhỏ. Cổ như nguyệt sờ sờ túi chung công cụ cùng mấy khối một phiến, hiện tại nàng cũng vô tâm tình khắc phù, vẫn là nghiên cứu một chút có hay không cái gì phù có thể sử dụng được với đi. Ngũ ngưng đình giải phẫu còn tính thành công, nhưng là sẽ có di chứng gì, bác sĩ cũng không dám bảo đảm. So sánh với những người khác tới, nàng thương chính là chân, đã là tương đối nhẹ tình huống. Điện hạ đại đội đại đội trưởng ở bệnh viện, nghe nói đã cấp ngũ ra bên kia đi điện thoại, ngũ gia người đang ở tới rồi trên đường. Cổ Như Nguyệt vừa nghe, nghĩ đến nguyên chủ trong trí nhớ, ngũ gia người đối chính mình thái độ, kia nàng còn muốn hay không lưu lại đâu. Vẫn là chờ Ngũ Ngưng Đình tỉnh nhìn xem tình huống đi. Bệnh viện phòng bệnh cũng không rộng mở, tệ nước cờ trương giường ngủ, Cổ Như Nguyệt một buổi tối cũng chưa sao ngủ. Sáng sớm hôm sau, nàng đánh cơm trở về, liền nhìn đến Ngũ Ngưng Đình. Ngũ Ngưng Đình sắc mặt tái nhợt, Như Nguyệt, ta. Cô Như Nguyệt cầm một chén nước uy ngu ngu đình, ngươi ngồi phải gãy xương, mới vừa làm xong giải phẫu không bao lâu, đường lộn xộn. Ngũ Ngưng Đình sắc mặt tức khắc càng thêm tái nhợt, đáy mắt hiện lên một tia hối hận. Các ngươi đại đội trưởng đã gọi điện thoại cấp trong nhà, hiện tại cậu mợ bọn họ hẳn là ở tới rồi trên đường. Cô Như Nguyệt dừng một chút, tiếp theo nói, giải phẫu thực thành công, ngươi đừng nghĩ nhiều. Ngũ Ngưng Đình nhắm mắt lại, một lát sau nói, ngươi đưa ta tay xuyến nàng lúc ấy liền cảm giác tâm hoảng hoàng. Chân trái mắt cá không ngừng mà nóng lên, cơ hồ muốn đem nàng chân cấp nóng chín. Nga, tay xuyến còn ở ngươi trên chân, làm sao vậy? Cổ Như Nguyệt trợn tròn mắt, một bộ không hiểu nàng đang nói gì đó bộ dáng. Ngũ ngưng đình hết trôi nói rồi, nàng mới không tin cổ Như Nguyệt nói, khi đó là ai một hai phải nàng mang lên. Cổ Như Nguyệt không hề nhiều lời, uy ngũ ngưng đình cháo, đột nhiên cảm thấy chính mình có điểm có hại, làm gì đối nàng tốt như vậy. Nói đến cùng, cái này biểu tỷ vẫn là cái không tồi ít nhất còn nhớ nguyên thân. Chương 60 sau biến hóa. Ngũ Ngưng Đình thấy Cổ Như Nguyệt không muốn nhiều lời, nàng cũng không có tinh thần đuổi theo hỏi, mấu chốt là nàng sợ đem Cổ Như Nguyệt chọc giận, đem chính mình cấp ném ở bệnh viện mặc kệ. Nàng ăn Cổ Như Nguyệt đánh trở về cháo, một bên lấy mắt trộm nhìn cái này biểu muội, xuống nông thôn cũng thật sự quá có thể thay đổi một người. Cổ Như Nguyệt tẩy xong chén trở về, Ngũ Ngưng Đình dựa ngồi ở trên giường nhìn chằm chằm chính mình chân phát ngốc, liền chấn an nàng, không cần tưởng quá nhiều. Ngươi càng nói như vậy ta ngược lại càng lo lắng." Ngũ Ngưng Đình nhếch môi nói, "Nếu là nàng hảo sau biến thành người què, kia chính mình tồn tại còn có cái gì ý tứ?" Các ngươi đại đội nổ mạnh sự kiện, đã chết vài người, còn có mấy người trọng thương, hiện tại còn hôn mê bất tỉnh, ngươi chỉ là chân bị thương, đã so những người khác may mắn rất nhiều." Ngũ Ngưng Đình nghe vậy, sắc mặt nháy mắt giảm đạm xuống, dưới, rõ ràng bọn họ đều có cơ hội thoát đi, vì cái gì liền không nghe chính mình nói đâu? Nàng hoàng hốt thời điểm cũng đã đi ra ngoài. Nhưng mà thực mau mắt cá chân thượng liền có nóng lên cảm giác, nàng cũng không biết nghĩ như thế nào, sẽ ra hướng trở về đi kéo người. Ngũ ngưng đình rũ mắt, không nói lời nào. Cổ như Nguyệt vỗ vô nàng bả vai, lấy ra chính mình tìm hộ sĩ mượn thư, nhìn xem thư đi. Nàng nói ngồi ở giường bệnh bên cạnh, trong tay cầm một phiến cùng khắc đao tiếp tục cân nhắc. Ngũ ngưng đình nhìn trong tay bị phiên đến nổi lên ma biên, ném bìa mặt tiểu thuyết, lại đi xem một bên cổ như Nguyệt, đặc biệt là nàng trong tay một phiến cổ như nguyệt khi nào sẽ mấy thứ này nàng trừ bỏ chính mình còn đưa cho ai chẳng lẽ sẽ không sợ bị người phát hiện chỗ đặc biệt bắt đi sao nghĩ đến đây ngũ ngưng đình liền rất muốn bắt cổ như nguyệt huấn nàng một đốn nhưng mà nhìn xem chính mình chân ngũ ngưng đình lập tức liền hành quân lặng lẽ nàng tốt xấu là chính mình ân nhân, nhân cứu mạng đâu cổ như nguyệt khắc hảo một khối một phiến suy xét đến ngũ ngưng đình ái mỹ tính tình cố ý đem một phiến làm thành con khỉ ôm dưa hấu hình dạng sau đó ở phía trên khắc lại hai cái phủ ngũ ngưng đình lần này không có cự tuyệt ngược lại đặc biệt tiểu tâm mà phóng tới chính mình bên người trong túi hai ngày sau ngũ ra người tới là ngũ đại cứu cùng ngũ mợ hai người mặt mang nôn nóng quần áo đã nhăn thành đồ ăn lầm dạng hai người thật vất vả tìm được phòng bệnh ngũ mợ trực tiếp liền ôm ngũ ngưng đình khóc lên một bên ngũ đại cứu cũng đau lòng đến không được cổ như nguyệt ở một bên đứng có điểm xấu hổ đang muốn đi ngũ mợ liền hô cổ như nguyệt ngươi đứng lại đó cho ta cổ như nguyệt lấy mắt nhìn này đối vợ chồng Làm sao vậy? Đình đình tại sao lại như vậy? Người cái này đương muội muội, liền không biết chiếu cố điểm tỷ tỷ sao? Cổ như Nguyệt vô ngữ, Mợ, phiền thoái giảng điểm đạo lý hảo sao? Chúng ta hai cái cũng không phải một cái đại đội, nghe được nàng xảy ra chuyện tin tức ta trước tiên liền chạy tới nơi, cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà chiếu cố ba ngày, ta nơi nào làm được không đến vị. Cổ như Nguyệt nói liền lấy mắt đi nhìn ngũ ngưng đình, nếu là ngũ ngưng đình dám nói một cái không tốt, xem chính mình không bẹp chết nàng. Ngũ mợ sửng sốt một chút, không nghĩ tới cổ như Nguyệt dám tranh luận, nhất thời không có phản ứng lại đây. Trước kia nàng thói quen nữ nhi có cái gì vấn đề liền vấn tội cổ như Nguyệt, hiện tại cũng giống nhau, cũng mặc kệ có lý vẫn là không lý. Hảo nha, ngươi nha đầu này xuống nông thôn cánh liền trừng nạnh, còn dám tranh luận. Thiếu chịu đúng không? Mẹ, mẹ, ta đau. Ngũ ngưng đình nhìn đến ngũ mợ tay dơ lên, vội vàng hô. Nàng này mệnh có thể nhặt về tới, nhưng đều là cổ như Nguyệt công lao. Thưa mắt cá chân thượng cảm giác thật là quá rõ ràng nàng thật sự vô pháp làm như không thấy ngũ mợ nghe vậy lập tức bổ nhào vào nữ nhi trên người hỏi han đơn cần cùng vừa rồi người đàn bà đanh đá hoàn toàn là hai phó bộ dáng cổ như nguyệt xem xét liếc mắt một cái đi đến ngoài phòng bệnh ngũ đại cứu cũng đi theo đi ra nói như nguyệt mấy ngày nay vất vả ngươi hắn nói xong liền nhìn đến cổ như nguyệt ngẩng đầu nhìn chính mình hắn không khỏi ngây ngẩn cả người thẳng tắp nhìn chằm chằm một hồi lâu thật sự rất giống đình đình nàng thái mãi mãi cũng là ngũ bà ngoại bà bà, nàng chán ghét nhất người, bởi vậy, cổ như Nguyệt bị gửi nuôi ở ngũ gia mới có thể bị dưỡng đến cùng cái con dâu nuôi từ bé dường như. Ngũ đại cứu phân tâm mà nghĩ, cái này cháu ngoại gái biến hóa thật sự không nhỏ, trước kia nàng như thế nào dám nhìn thẳng hai mắt của mình. Cổ như Nguyệt gật đầu, nếu các ngươi tới, ta liền đi trở về, đại đội bên kia vô pháp thỉnh quá nhiều ngày giả. Đến nỗi biểu tỷ sự, các ngươi chính mình hỏi nàng đi, quá hai ngày biểu tỷ đái đại đội trưởng liền sẽ tới bệnh viện giao tiền thuốc men cổ như nguyệt đem chính mình đối biết đến tin tức nói sau một chút đều không nghĩ nhiều đãi vài thiên không tắm rửa cũng không ngủ quá một cái hảo giác nàng hiện tại chỉ nghĩ trở về hảo hảo ngủ cái trời đất tối tăm ngũ đại cứu xem cổ như nguyệt xoay người liền đi không khỏi sửng sốt một chút tưởng đem người kêu trở về kết quả nhân ra đã sớm xuống thang lầu quả cái con đã không thấy tăm hơi ngũ mợ cùng nữ nhi nói lời này thấy chỉ có ngũ đại cứu một người tiến bảo kia nha đầu đâu nàng đi trở về nha đầu thúi cũng không biết trước lộng điểm ăn uống cho chúng ta mang chúng ta làm quen một chút nơi này không lương tâm liền cùng nàng cái kia mẹ giống nhau mắt thấy ngũ mợ còn muốn tiếp tục nghiệm ngũ ngưng đình vội kêu đình mẹ ta đói bụng muốn ăn ngươi làm hoành thánh ngũ mợ lập tức bị rời đi lực chú ý cân nhắc muốn thượng nơi nào làm nữ nhi muốn ăn hoành thánh ngũ đại cứu nhìn ngũ ngưng đình liếc mắt một cái nữ nhi thế nhưng sẽ vì cổ như nguyệt nói chuyện thật đúng là hiếm thấy Cái này cháu ngoại gái đương thanh niên trí thức, phát sinh cái gì biến hóa sao. Thế nhưng có thể làm vốn dĩ không thích nàng nữ nhi sinh ra giữ gìn chi ý. Cổ Như Nguyệt thật vất vả tìm được nhà ga, ngồi trên xe mua phiếu sau, nàng mới chậm dãi sở hướng ngực. Nơi này vừa rồi ở nhìn thấy ngũ đại cứu ngũ mở thời điểm nhảy đến có chút lợi hại, cảm xúc cũng thực phức tạp, thực rõ ràng đó là không thuộc về chính mình. Cổ Như Nguyệt trong lòng không khỏi thất kinh, nguyên thân tình cảm còn ở trong thân thể sao. Nàng đối đôi vợ chồng này thế nhưng sinh ra nhụ mộ chi tình. Nghĩ đến nguyên thân trải qua, cổ như Nguyệt liền không khỏi tưởng thở dài, cũng vô pháp chỉ trích nguyên thân cái gì, bất đồng sinh hoạt trải qua cùng hoàn cảnh, đúc liền bất đồng tính cách cùng ý tưởng. Dù sao cổ như Nguyệt là sẽ không lưu lại, nàng sắp mệt chết, hiện tại có người tiếp nhận chiếu cấu ngũ ngưng đình sự tình, nàng đương nhiên gấp không chờ nổi mà buông tay. Nói nữa, lưu lại còn phải bị mắng, nàng lại không phải chịu ngược cuồng hơn nữa nàng cũng không lo lắng ngũ mợ sẽ chạy đến thượng lâm đại đội tới mang chính mình trải qua như vậy một hồi cổ như nguyệt cảm thấy chính mình đem ngũ ngưng đình nhân tình gấp bội còn rớt không hề thiếu nàng cái gì mà ngũ ngưng đình ra như vậy một chuyện không có ngoài ý muốn nói nàng khẳng định sẽ mượn cơ hội này xin trở về thành thoát khỏi này ngắn ngủi thanh niên trí thức kiếp sống cổ như nguyệt nhắm mắt lại thả lỏng thân thể tính toán mị một hồi trong sách rất nhiều cốt chuyện đã xảy ra thay đổi nhưng là nàng cũng không sợ nàng tin tưởng nhất định có thể khống chế được chính mình nhân sinh cổ như nguyệt theo ô tô sóc này đến huyện thành cả người rất là khó chịu nàng xuống xe ở ven đường phun ra mấy khẩu toan thủy qua hảo sau một lúc lâu nàng mới thoải mái một chút lúc này bụng cũng đói đến thầm thịt đều nàng muốn đi tiệm cơm quốc doanh ăn một đốn nhưng sờ sờ trên người phiếu gạo ở bệnh viện khi đều dùng hết chỉ phải từ bỏ nàng dọc theo đường đi đi đi rừng rừng chờ tới rồi đại đội đã chặn vạng xã viên nhóm đều đã kết thúc công việc về nhà lâm nguyên thanh dẫn đầu nhìn đến cổ như nguyệt vội bắt tay đầu công tác một phóng chiều cổ như nguyệt phất tay nguyên thanh cổ như nguyệt đi đến lâm nguyên thanh trước mặt cười một cái như nguyệt ngươi biểu tỷ còn hào đi lâm nguyên thanh chú ý tới cổ như nguyệt quầng thâm mắt cùng với gầy một vòng nhỏ mặt nay chiếu cố người bệnh cũng không phải là cái gì nhẹ nhàng sống làm giải phẫu không có gì trở ngại cổ như nguyệt gật gật đầu ta cậu mợ đã chạy tới cho nên ta liền đã trở lại ngươi mấy ngày nay mệt muốn chết rồi đi đi trước ta kia nghỉ ngơi sẽ cơm chiều liền ở ta kia ăn lâm nguyên thanh lôi kéo cổ như nguyệt tay nói cổ như nguyệt thật sự không sức lực lại nấu cơm liền đáp ứng rồi dù sao lâm nguyên thanh sẽ không thiếu điểm này lương thực lâm nguyên thanh đỉnh đầu đồ vật sắc thật không ít nàng cắt một khối thịt nạc cùng khoai lang phân chảo một chảo tính toán trước làm một chén thịt nạc canh cổ như nguyệt biên nhóm lửa biên hỏi lâm nguyên thanh điền hạ đại đội hiện tại là tình huống như thế nào dương ca nói là có người vi phạm quy định thao tác khiến cho đã chết vài người còn có mấy người trọng thương huyện thành bên kia phi thường coi trọng lại nói tiếp điền hạ đại đội thạch tràng cũng là huyện thành phi thường coi trọng hạng nhất sàng nghiệp quan đình là không có khả năng cho nên trước mắt chính là muốn đình chỉ sinh sản bài tra thai hoàng ẩm tại đây chàng sự cố trung bị thương người đều có thể đủ bắt được một bút bồi thường khoản bất quá cụ thể có bao nhiêu liền không rõ ràng lắm bất quá tương ứng điền hạ đại đội bộ của cải chỉ sợ không dư thừa nhiều ít cộng như nguyệt hít hít cái mũi có thể bắt được bồi thường khoản vẫn là tốt lâm nguyên thanh gật đầu xác thật như thế nàng cầm chén thịt nạc bắt đến đã cút ngay trong nước chờ thịt nạc một lần nữa quay cùng lên thêm muối thêm hành lá như nguyệt nhanh ăn đi lâm nguyên thanh đem dư lại thịt nạc canh thịt lên mặt khác xoát nổi tính toán làm trứng tráng bao mị sợi cảm ơn cổ như nguyệt là thật sự đói bụng cầm thìa vùi đầu khổ ăn cổ như nguyệt ăn trước một chén thịt nạc canh điền bụng chờ lâm nguyên thanh làm tốt mặt hai người lại vừa ăn vừa nói chuyện nàng từ lâm nguyên thanh trong miệng biết được không ít chuyện tỉ như nam chủ khâu dương lâm nguyên thanh chính mình còn có mặt khác thanh niên trí thức bắt quái tử tử ăn no sau cổ như nguyệt không tính toán nhiều đãi nàng còn phải đi về nấu nước tắm rửa đâu lâm nguyên thanh vội vàng đem trong một góc sọt lấy ra tới như nguyệt còn có ngươi sọt thiếu chút nữa quên cho ngươi nguyên thanh cảm ơn ngươi chiêu đãi hôm nào thỉnh ngươi ăn cơm ta đi về trước cổ như nguyệt đem sọt bồi đến trên vai vội vội vàng vàng hướng lao phòng đi đến chờ thật vất vả nằm ở trên giường Cổ như Nguyệt đôi mắt cơ hồ muốn không mở ra được, mấy ngày nay phát sinh sự tình, ngẫm lại thật đúng là có một chút không chân thật cảm. Nàng nghĩ nghĩ, người liền mơ mơ màng màng mà ngủ đi qua. Trở lại đại đội mấy ngày rồi, cổ như Nguyệt còn có một chút không chân thật cảm, cũng may hiện tại việc nhà nông không nhiều lắm, trên cơ bản một cái buổi sáng là có thể đủ làm xong. Nhưng là đại gia cỏ tới cỏ lui, nửa ngày sống muốn một ngày mới làm xong. Thanh niên trí thức nhóm tâm tư đều tương đối di động bọn họ đã ở kế hoạch về quê thăm người thân sự tình liền thu phòng sau khoai lang khi đều có chút thất thần liền tính được mùa cũng không như vậy hưng phấn cùng chúng thanh niên trí thức bước thiết trở về nhà tình huống so sánh với cổ như nguyệt liền có vẻ lãnh đạm nhiều chương sáu mươi bảy năm mạng cổ như nguyệt cũng không nghĩ phải về thành ngũ bà ngoại không thích nàng ngũ ông ngoại không tốt lời nói nàng trở về cũng không có ý tứ hơn nữa lần này ngũ ngưng đình gãy xương ngũ mợ liền cùng kia thùng thuốc nổ giống nhau khẳng định một chút liên tạng Nói nữa ngũ ra phòng ở cũng không rộng lắm, nàng trở về chính là đắp cái giường ván gỗ, còn muốn xem người sắp mặt, cùng với như vậy, còn không bằng đãi ở đại đội bộ đâu. Chính mình một gian nhà ở, muốn ăn cái gì chính mình nấu, căn bản là không cần nhọc lòng khác chuyện này, cũng không cần đi xem người khác ánh mắt, ngẫm lại liền nhẹ nhàng. Năm mặt thanh niên trí thức nhóm thu được thư tín cũng nhiều lên, hiếm thấy, cổ như nguyệt thu được một trương bao vây đơn. Nàng cảm thấy kỳ quái, ai gửi? Tóm lại không có khả năng là ngũ ra. Bao vây nhìn không nhỏ, nhưng cũng không đặc biệt đại, trọng lượng còn rất trọng, cổ như Nguyệt đem bao vây lánh sau khi trở về, nhìn phía trên địa chỉ rất là cân nhắc một hồi. Gì, thấy thế nào có điểm quân mắt? Cổ như Nguyệt nghĩ, vội đi lây chính mình dương nhỏ, thành công từ bên trong nhảy ra tới một trương tờ giấy. Đối ứng một chút, trừ bỏ đường phố tên thay đổi, mặt khác không có kém. Cho nên đây là tiểu kẻ điên mợ gửi lại đây. Cổ như Nguyệt cầm lấy tiểu đao, đem cái dương phong khẩu mở ra, lộ ra trong dương đầu gương mặt thật. Trong dương trang thế nhưng tất cả đều là ăn, có một ít mì sợi, quả khô, thịt khô, hàm thịt từ từ. Cổ như Nguyệt chớp trước mắt, đây là cho chính mình đưa hàng tết tới. Nàng lấy tới dây thừng, đem này đó thịt loại treo lên tới treo ở tới gần cửa sổ địa phương. Ở bên trong, nàng còn thấy được một phong thơ, phong thư phình phình, mở ra sau là một trồng cả nước phiếu gạo, bố phiếu, công nghiệp phiếu linh tinh, còn có mấy trương đại đoàn kết. Nhưng cổ như Nguyệt đem phong thư đồ vật đều móc ra tới. Chính là không thấy được giấy viết thư phong thư thượng một chữ đều không có. Nàng nuốt chính mình cảm, này không lớn đúng không, nói như thế nào cũng đến nói nói mấy câu đi. Cổ như Nguyệt đem tiền cùng phiếu đều thu hảo, nhìn nhìn địa chỉ, quyết định khắc mấy cái đẹp tiểu ngoạn ý gửi qua đi, coi như mấy thứ này tạ lễ. Nàng hiện tại đã không có mới vừa xuyên qua tới khi gấp gáp cảm, thả lòng rất nhiều, chậm rãi dung nhập thời đại này. Cổ như Nguyệt kỳ thật cũng không như vậy lo lắng phù triện sự tình bị tiết lộ, nàng tin tưởng trừ bỏ chính mình. Không ai sẽ này đó, này đó phù triện, hiện tại lưu hành phù cũng không giống nhau, chỉ cần chính mình không thừa nhận, chỉ nói là lung tung họa hoa văn, người khác cũng vô pháp nói gì. Mà hiện tại nàng cùng nữ chủ quan hệ không kém, ở vào nhìn thấu không nói toạc giai đoạn. Nếu lâm nguyên thanh bán đứng chính mình, kia quyển sách này cũng không cần thiết tiếp tục đi xuống. Cổ như Nguyệt thu được này một cái dương thức ăn sự tình mặt khác thanh niên trí thức cũng biết, bọn họ đều thực hâm mộ. Thanh niên trí thức nhóm hoặc nhiều hoặc ít có thu được một chút đồ vật, Nhưng cũng có cái gì cũng chưa thu được, mỗi lần trải qua cổ như nguyện trước cửa đều phải thả chậm bước chân, từ cửa sổ phùng nhìn liếc mắt một cái bên trong thịt. Từ thanh niên trí thức nhóm tách ra ăn về sau, này mỗi người chi gian thức ăn trên lệch liền thể hiện ra tới, ai quá đến được không, vừa xem hiểu ngay. Mà kia ra mặt dày, liền phải thừa dịp người khác nấu cơm thời điểm thấu đi lên muốn một hai ngụm ăn. Trên cơ bản cũng không có người sẽ tự tuyệt, như vậy xuống dưới, vẫn là có thể cọ đến một chút. Tề yến yến người này dễ nói chuyện. Bất quá Lam Thanh Lệ không vui bị người chiếm tiện nghi, sẽ đánh đá một ít, các nàng đảo không bị người cọ cái gì ăn. Mà cổ như Nguyệt vẫn luôn đều thực chú ý phương diện này tình huống, cũng chẳng phân biệt ăn cho người khác, rốt cuộc có một lần liền có không biết bao nhiêu lần. Cổ như Nguyệt trong phòng thịt là rất làm người đỏ mắt, bất quá nàng cũng không lo lắng có người sẽ đến trộm, rốt cuộc này quá thấy được, tàng không được ăn không được. Cổ như Nguyệt xin nghỉ mấy ngày, sau khi trở về, trừ bỏ Lâm Nguyên Thanh cùng Tề Yến Yến cùng với Vương Lạc Hà. Không còn có những người khác hỏi đến. Về ngũ ngưng đình chuyện này, cổ như Nguyệt không muốn nhiều lời, dù sao điền hạ đại đội chuyện này, những người khác lục tục cũng sẽ nghe nói. Thời buổi này nghèo, bởi vì nghèo, có một ít người sẽ thuận nhà nước đồ vật. Nay không cuối năm, cái loại này có quả quýt thụ đại đội đã kêu người cấp theo dõi, đây đúng là quả quýt hồng thời điểm, có thể không câu nhân sao. Thượng lâm đại đội cũng có người ước đi trộm quả quýt. Thanh niên trí thức bên này có mấy cái nam thanh niên trí thức đang thương lượng thời điểm kêu cổ như Nguyệt cấp nghe được. Nàng cũng không tán thành loại này hành vi, càng quan trọng là này tối lửa tắt đèn, vạn nhất bị thương hoặc là bị bắt được, đều mất nhiều hơn được. Cổ như Nguyệt nghĩ nghĩ, đem chuyện này thấu cấp tô thành an biết, làm hắn khuyên một khuyên, nếu thật sự xảy ra chuyện, kia vấn đề mới kêu phiền toái. Nàng làm được chính mình cho rằng chuyện nên làm, cũng liền không hề quản. Qua hai ngày, cổ như Nguyệt liền nghe được có người đang nói ngày đó trộm quả quyết sự kiện lại đại đội xã viên ở bị đuổi theo chung quăng ngã chết chân thượng lâm đại đội đi những người đó hiện tại lại nói tiếp còn lòng còn sợ hãi bởi vì bị đuổi theo trong bóng đêm nhìn không tới lộ nếu là bởi vì này tặng mệnh tưởng tượng thật sự rất khủng bố đối với việc này xã viên nhóm thái độ liền tương đối mê không ai cho rằng cái kia bị thương xã viên là tự làm tự chịu ngược lại cảm thấy hắn quá xui xẻo đồng tình khởi hắn tới đối này cổ như nguyệt rất một lời khó nói hết chỉ có thể nói trộm không đến chính mình trên đầu tới nhận việc không liên quan mình cùng lúc đó cổ như nguyệt thu được ngũ ngưng đình điện báo làm nàng trở về ăn tết nàng không khỏi đĩu môi nay khẳng định không phải ngũ ngưng đình tự mình phát điện báo nhưng là nàng là dùng cái gì lý do thuyết phục ngũ mỡ đám người tới phát điện báo đâu ngũ ngưng đình thành công trở về thành tuy rằng này đây loại này xưng được với có chút thảm thiết phương thức kia nàng phải hảo hảo tĩnh dưỡng bái tới thao chính mình tâm làm cái gì vừa tiến vào tháng chạp thanh niên trí thức nhóm liền có một ít sao động lên bọn họ đang chờ phân tiền. Dưỡng heo lều bên kia dưỡng 10 đầu heo, bán đi 8 đầu, dư lại 2 đầu giết toàn đại đội phân thịt. Giết heo ngày đó sẽ nấu giết heo đồ ăn, chính là thịt heo heo huyết, heo phổi tăng lớn lượng rau cải một nồi to hầm nấu. Mỗi người đều cầm cái chèn lớn đi, nóng trông có thể đa phần một chút, Cổ Như Nguyệt cũng tò mò này giết heo đồ ăn hương vị, thật sự có như vậy mỹ vị sao? Nhưng mà nàng vây quanh ở nồi sắt bên đêm đêm, cảm giác mỗi người có thể phân đến một mảnh thịt hai khối heo huyết đều là không tồi. Bất quá đối với lâu dài không dính thức ăn mặn xã viên tới nói, tin tưởng cũng là phi thường khó được mỹ vị. Lâm Nguyên Thanh là đại đội cán bộ, nàng trong chén phân đến thịt so người khác muốn nhiều, nhưng là nàng ngày thường liền không thiếu thịt ăn, nơi nào nhìn chúng như vậy thô giáp nấu nướng phương thức. Nàng đem nàng kia chén dết heo đồ ăn cho cổ như nguyệt. Cổ như nguyệt gần nhất cũng không như thế nào thèm thịt, rốt cuộc chính mình thu được không ít. Nhưng Lâm Nguyên Thanh muốn phân cho chính mình, nàng cũng sẽ không cự tuyệt, bất quá này dết heo đồ ăn hương vị thật giống nhau Nàng chính mình nấu cơm ăn một đoạn thời gian, đối lương vị ngược lại bắt bẻ lên. Nàng xem rất nhiều người phân tới rồi thịt đều không ăn, cổ như Nguyệt cũng không ăn, tiểu tâm mà đem tráng men lưu cái nắp cái hảo, tính toán trước mang về lại nói. Phân xong giết heo đồ ăn, bên kia thịt cũng phân cách hảo, trên cơ bản này đây gia đình vì đơn vị, mà thanh niên trí thức nhóm tách ra ăn, mỗi người cũng liền hai lượng thịt tả hữu, còn có phì thiếu gầy nhiều. Cổ như Nguyệt xem xét liếc mắt một cái chính mình phân đến thịt, nàng vẫn là tương đối vừa lòng Hai lượng làm thành cành tỉnh ăn cũng đủ ăn mấy đốn. Phân xong thịt, cơ hồ từng nhà đều bay mùi thịt, bọn nhỏ cũng hương phấn đến cùng ăn tết dường như, hoan hô, nhảy lên. Cổ như nguyệt đảo không vội mà làm thịt, nàng ở tự hỏi như thế nào đem này một tráng men lưu rết heo đồ ăn cấp một lần nữa hâm lại một chút. Nàng điểm hỏa, cắt tam phiến thịt khô lọc dầu, sau đó đem rết heo đồ ăn thịt đều lấy ra tới bỏ vào đi, chờ luyện ra tới một chút dù, liền đánh đi vào một cái trứng gà trộn lẫn một chút. Kích khởi trứng mùi hương tức thì phiêu đến toàn bộ giếng trời đều là, đối diện vương lạc hà liền thò qua tới, hỏi cổ Như Nguyệt ở làm gì ăn ngon. Cổ Như Nguyệt cười nói, ta đem giết heo đồ ăn một lần nữa xử lý một chút. Nói xong, nàng cầm lấy bình thủy, hướng trong nồi rót vào nước sôi, chờ thủy khai sau lại đem heo huyết trọn đi vào, sau đó thêm củ cải phiến cùng cải thìa Như vậy một xử lý, hương vị có thể so vừa rồi giết heo đồ ăn ăn ngon nhiều. Cổ Như Nguyệt cho chính mình thịnh một chén. Lại nhìn đến tráng men lu đã đọng lại mỡ heo rau cải, không ăn nói giống như rất lãng phí. Nàng nghĩ nghĩ, từ trong nồi múc một ít thịt cùng đồ ăn ngã vào tráng men lu, tính toán đưa cho Vương Lạc Hà. Nếu nàng không có đoán sai nói, Vương Lạc Hà chế chút khẳng định là muốn đi heo lều bên kia, liền hắn phân đến về điểm này, khẳng định không đủ mấy cái lao nhân ăn. Lao trong phòng người thân phận lại kém cũng đều có nhất định xã hội địa vị, hiện tại bán các nàng một cái hảo, về sau nói không chừng ngày nào đó liền dùng thượng cũng khó trách như vậy nhiều tiểu thuyết trọng sinh giả người xuyên việt như vậy thích tiếp xúc này đó hạ phong người vương lạc hà nấu cơm kỹ thuật không sao nhóm dạng hắn hiện tại sẽ đều là hạ kiệt dạy hắn cho nên hắn làm được rất chậm chờ hắn nấu tốt thời điểm thiên đã hát đấu, thanh niên trí thức nhóm đã giặt sạch chân chuẩn bị xúc tiến trong ổ chăn cổ như nguyệt thừa dịp bóng đêm cầm tráng men lưu qua đi vương thanh niên trí thức này đó ngươi cũng mang đi thôi vương lạc hà bị cổ như nguyệt nói hoảng sợ còn tưởng cự tuyệt chính là nghĩ đến các lao nhân xác thật yêu cầu dinh dưỡng tới vượt qua cái này mùa đông hắn duỗi tay tiếp nhận tráng men lu vào tay trọng lượng kêu hắn kinh hãi cổ như nguyệt nên sẽ không đem chính mình phân đều cho chính mình đi hắn trầm mặc một hồi thấp giọng nói cảm ơn vương lạc hà từ bên kia cửa nhỏ đi cũng không sẽ kinh động mặt khác thanh niên trí thức hắn mang theo hai đại chén thịt đồ ăn qua đi đem mấy cái lao nhân cấp hoảng sợ biết được trong đó một phần là cổ như nguyệt cấp không khỏi cảm khái một chút lúc này còn dám trộm trợ giúp bọn họ người thật sự không nhiều lắm vương lạc hà đem thịt đều phân cho các lao nhân ăn chính mình ăn rau dưa luyến tiết ăn đãi một hồi xác định các lao nhân chăn cũng đủ giữ ấm sau lúc này mới bôi đen trở về sau đó hắn cùng từ ca ở ngoài phòng tương lộ hai người cứ như vậy mắt to chừng mắt nhỏ song sau từ ca cười một chút tây bắc phong thực hả uống vào nhà đi đi từ ca từ tiểu kẻ điên rời đi sau liền không ở lão phòng đợi chủ yếu là trại nuôi heo bên kia ra điểm vấn đề Bằng ca trong nhà có nhân sinh bị bệnh, hắn đành phải đại ở bên kia nhìn. Hiện tại cuối năm, bọn họ còn muốn thừa dịp cuối năm giá cao ra mấy đầu heo, từ ca lần này trở về, là tới bắt quần áo. Nhưng hắn không nghĩ tới thanh niên trí thức bên trong, này đó thanh niên trí thức bí mật thật đúng là không ít đâu. Vương Lạc Hà nhiều ít có thể đoán được từ ca đang làm gì, hắn gửi được đối phương trên người hương vị. Bất quá hắn cũng không có hứng thú đi lan lộn, chỉ cần hắn không đáng đến chính mình trên đầu tới, hắn cũng sẽ không cố ý đi tố giác nhân ra từ ca vội vàng trở về lại vội vàng đi rồi mặt khác thanh niên trí thức cũng chưa người biết vương lạc hà cũng không có cùng những người khác nói mà phân xong thịt cũng không sai biệt lắm tới rồi phân tiền thời điểm thượng lâm đại đội không có còn lại thu vào công điểm giá trị rất thấp nhưng có chút ít còn hơn không sao tính xong tiền có người ra liền bắt đầu khóc thiên thường địa bởi vì cực cực khổ khổ bận việc một năm không kiếm được tiền không nói ngược lại còn muốn đảo thiếu đại đội này có thể không khó chịu sao cụ như nguyệt lương thực đã khấu rớt Tiền cũng giống nhau, cũng may không đảo thiếu, nếu không nàng sẽ buồn bực chết Phân xong tiền, thanh niên trí thức nhóm xôi nổi đánh chứng minh về nhà thăm người thân Ban đêm các nàng đều thực hưng phấn, liêu cái không ngừng Có không ít thanh niên trí thức là cùng cái tỉnh hoặc là liền nhỏ tỉnh Đã ước hảo ngồi xe lửa thời gian mươi 68 lật qua đi Nguyên Thanh, người kêu ta lại đây có chuyện gì sao? Cổ như nguyệt đôi tay xúc ở trong tay áo đầu Nhẹ nhàng mà gõ gõ lâm Nguyên Thanh hở khép môn Lâm Nguyên Thanh trong phòng hành lý đã đóng gói đến không sai biệt lắm, nàng cười một cái, ta tính toán về nhà, còn giữ lại một chút đồ vật, ngươi cầm đi nấu đi. Nàng nói, nhắc tới một cái dùng lam vải bông cái rổ, đưa cho cổ như Nguyệt. Cổ như Nguyệt dối tay tiếp nhận, kết quả không nghĩ tới rổ cửa này trọng, người thiếu chút nữa không đi phía trước huynh đi. Nguyên Thanh, ngươi không mang theo về nhà. Cổ như Nguyệt không có sốc lên làm bố xem trong rổ trang đồ vật, tưởng cũng biết lượng không phải ít, nên gửi về nhà ta đã gửi đi trở về này đó ngươi liền thu đi lâm nguyên thanh đem chính mình chính mình ba lô sách đến trên bàn sau đó đem trên giường chăn điệp hảo tính cả chiếu có lên đặt ở giường chân cổ như nguyệt đem rổ đặt ở bên chân dựa vào môn hỏi lâm nguyên thanh ngươi gì thời điểm đi đợi lát nữa dương ca liền tới tiếp ta chúng ta buổi tối xe lửa cổ như nguyệt nghe vậy đấy mắt hiện lên một tia kinh ngạc nam nữ chủ cảm tình tiến triển có điểm mau a nếu ngươi không lưu lại ăn tết đây là đưa cho ngươi tân niên lễ vật cụ như nguyệt nói này đưa qua đi một cái phình phình bao lì xì bao lì xì ôm chính là hai chương đùa bình an nàng tưởng lâm nguyên thanh nhất định sẽ thích lâm nguyên thanh mặt lộ vẻ kinh hỉ cảm ơn như nguyệt ta ăn tết trở về cho ngươi mang ăn ngon cụ như nguyệt cười tủm tỉm gật đầu nói tốt nàng cùng lâm nguyên thanh hàn huyên vài câu liền nhìn đến khâu dương cưới xe đạp lại đây thấy thế nàng cùng lâm nguyên thanh chào hỏi liền dẫn theo rổ đi về trước lão phòng nơi này thanh niên trí thức nhóm đã đi được không sai biệt lắm Chỉ còn lại có mấy cái không tính toán trở về thanh niên trí thức. Vương Lạc Hà nhìn thấy cổ như Nguyệt dẫn theo rổ tiến vào, vội đem cái quốc buông đi hỗ trợ, cổ thanh niên trí thức, phía trước cảm ơn người. Hắn chỉ chính là kia chén giết heo đồ ăn. Cổ như Nguyệt lắc đầu, nay không có gì, ngươi khiêng cái quốc tính toán đảo cái gì? Khoai lang tử sao? Năm nay khoai lang lớn lên hảo, khoai lang thu hoạch sau, đại đội tiểu hài tử liền sẽ khiêng tiểu cái quốc dẫn theo tiểu rổ đến khoai lang trong đất đào lọt lưới tiểu khoai lang. Nàng cũng cho rằng Vương Lạc Hà cũng giống nhau. Không phải, ta muốn đi đào Há Măng. Cổ như Nguyệt mở ra cửa phòng đem rổ bỏ vào đi khóa kỹ, vội nói, ngươi từ từ, ta cũng đi, thuận tiện chém nữa mấy cây cây trúc, làm trúc cái bản. Đi tới cửa, bọn họ lại đụng tới Hạ Kiệt, ba người liền cùng hướng rừng trúc đi đến. Rừng trúc này nửa năm qua lớn lên cũng quá nhanh. Vương Lạc Hà đã đá lỏa lỗ trúc ăn. Hạ Kiệt dùng sức gật đầu, là... là... Đúng vậy. Cổ Như Nguyệt nghe vậy, trộm rụt hạ cổ, nàng không nghĩ tới ốc thổ phù đối cây trúc hiệu quả như vậy đại. Có vương lạc hà cùng hạ kiệt ở, Cổ Như Nguyệt không cần ra cái gì sức lực, không một hồi, bọn họ liền chém vài căn cây trúc, cũng hỗ trợ kéo dài tới cửa, sau đó mới xoay người đi đào măng. Cổ Như Nguyệt cười một cái, lấy ra cưa bắt đầu bận việc lên. Ba người vội một ngày, đem đào trở về măng rửa sạch cũng cắt miếng nấu hảo, dùng nước giếng thao, suốt có hai đại bồn. Ngoài ra, bọn họ còn làm tam trương trúc cái bàn, như vậy liền phương tiện rất nhiều nấu cơm thời điểm cổ như nguyệt phát hiện lâm nguyên thanh cho chính mình trong rổ có ước chừng mười cân gạo hai mươi cái trứng gà hai mươi cái hột vịt muối còn có một con gà một cái chân heo vai chính ngoài ra còn có hai phong bánh quy một bao đường đỏ một bao đường khối này nơi nào là lâm nguyên thanh nàng dư lại rõ ràng là riêng cho chính mình chuẩn bị hàng tết cổ như nguyệt cười một cái nấu một nồi trứng gà canh phân biệt cấp hạ kiệt cùng vương lạc hà tặng một chén lưu lại thanh niên trí thức đều là hảo ở chung cổ như nguyện tâm tình thực hảo vì thế ở ăn tết trước mấy ngày nay nàng lại chém vài cây cây trúc làm bao nhiêu cái bản ghế dựa mà hỗ trợ người mỗi cái đều có phân xa ở thành phố hát la thịnh duyên liền vẫn luôn đang chờ tin vẫn luôn mong a mong a vẫn là không có chính mình nhưng thật ra lữ mợ thu được một cái bao vây nàng mở ra sau nhìn bên trong đồ vật không khỏi sửng sốt cái này bao vây cũng không lớn Bên trong là một cái cây trúc bệnh tiểu rộ, bên trong tắc mềm mại miêu mao thảo, bên trong là một cái dùng bạch đế toái vải bông bố bao. Bố trong bao đầu là một ít tay xuyến, một phiến gì, có khắc đẹp hoa văn. Nàng cầm một chuỗi tay xuyến nhìn nhìn, mỗi viên hạt châu thượng đều điều khắc tinh mỹ vui mừng đổ án, nhìn đã kêu người vui mừng. Tiểu kẻ điên từ bên ngoài buồn bực mà trở về, liếc mắt một cái liền nhìn đến lữ mợ đặt ở trên bàn trúc hộ, hắn đôi mắt nháy mắt liền sáng lên, bổ nhào vào bên cạnh bàn. Mỡ là thượng lâm đại đội gửi tới sao lữ mợ gật gật đầu đứa nhỏ này rất có tâm này tay xuyến thực hợp nàng tâm ý la thịnh duyên gật gật đầu tỉ tỉ tâm linh thủ xảo hắn đến thành phố hát mấy tháng cái đầu cất cao không ít khuôn mặt so sánh với phía trước có không nhỏ biến hóa nếu là hắn hiện tại lại trở lại thượng lâm đại đội chỉ sợ không vài người có thể nhận ra hắn tới lữ mợ cười như không cười mà nhìn la thịnh duyên liếc mắt một cái ngươi còn gọi nàng tỉ tỉ la thịnh duyên đón nhận mợ ánh mắt Chỉ cảm thấy lô hai đều thiêu lên, vội rời đi tầm mắt, nhẹ nhàng khụ một tiếng, ta này không phải nhất thời không đổi được khẩu sao. Tỉ tỉ làm này đó đều là thứ tốt, mợ, ngài cùng cứu cứu một người đều phải mang một cái, ta lấy một cái cấp ra ra. La Thịnh Duyên tuy rằng không biết cổ như Nguyệt Khắc Phù có tác dụng gì, nhưng khẳng định là có tác dụng gì, hắn tin tưởng nàng. Hắn nói xong, cầm một chương khắc có tùng hạc đổ một phiến liền chạy. Lữ mợ nhìn, không khỏi lắc đầu, bắt tay xuyến mang tới tay thượng A vàng bạc không thể mang này đầu gỗ đã có thể không thành vấn đề trừ tịch hôm nay lão phòng còn thừa mấy cái thanh niên trí thức thương lượng hạ quyết định y chuẩn bị một lưỡng đạo đồ ăn ghé vào cùng nhau ăn cơm cổ như nguyệt đem kia chỉ tiểu gà mái băng ngao canh vương lạc hà cống hiến một ít táo đỏ thêm tiếng canh gà sau kia hương vị tiên đến dân cư thủy chảy dòng xét thấy cổ như nguyệt ngao canh gà những người khác lấy không ra gì ăn ngon đành phải nỗ lực mà nhiều làm điểm việc nặng giúp cổ như nguyệt đem việc vặt vanh nhi đều cấp làm Trừ tịch hôm nay là có điểm lãnh, đại gia vây quanh chậu than ăn cơm, nói nói cười cười, phân biệt liêu khởi từng người quê nhà ăn tết tập tụ. Ăn qua cơm tất nhiên, Vương Lạc Hà muốn đi ra ngoài, cổ như Nguyệt Liền đem đơn độc chảy ra canh gà đưa cho hắn, làm lao ra tử bọn họ hảo hảo quá cái trừ tịch đi. Những người khác cũng nhìn đến Vương Lạc Hà đi ra ngoài, nhưng cũng chưa nói cái gì. Lạc gì, cái này đưa cho cái kia tiểu cô nương. Vương gia ra, ra lấy ra một cái cổ tệ, đưa cho Vương Lạc Hà. Vương Lạc Hà sắc mặt không khỏi biến đổi, nhanh chóng đem cổ tệ bắt được trong tay, ra ra, ngài như thế nào còn đem cái này cũng mang đến?" Cổ thanh niên trí thức nhân tình ta sẽ nghĩ cách còn, "Các ngài liền an tâm mà ăn đi, đừng nghĩ quá nhiều." Vương gia gia cười một chút, "Ngươi không cần lo lắng, hiện tại nhưng không ai biết hàng." Nay thượng Lâm đại đội, không thiếu có nhân gia trong nhà có điểm nhiều năm phân đồ vật, nhưng không bị xem ở trong mắt. Vương Lạc Hà thấy lão gia tử thả lỏng bộ dáng, rốt cuộc cũng không hảo nói cái gì nữa hắn bồi vài vị lão nhân nhìn bọn họ ăn cơm lại công đạo vài câu lúc này mới hồi lão phòng. mà lúc này thiên đã hát đấu vương lạc hà xa xa mà nghe được đại đội tiểu hài tử tiếng cười không khỏi hoài niệm khởi trước kia ăn tết thời điểm khi nào mới có thể khôi phục nguyên dạng đâu ăn tết trong lúc đại gia không cần làm gì sự tình cũng không nghĩ học trợ đã ở trong phòng trừ bỏ ăn chính là ngủ người đều che trắng vài phần bất quá có một việc đáng giá cao hứng đó chính là tiểu gà mái đẻ trứng chính là kia trứng gà nhìn rất nhỏ mặt khác thanh niên trí thức không ở cổ như nguyệt bọn họ liền đem này trứng gà nấu ăn luôn nghe nói đây là nhất có dinh dưỡng ngoài ra đại đội trại nuôi gà tiểu gà mái nhóm cũng lục tục đẻ trứng đại đội cao hứng thật sự dưỡng mấy tháng gà nhưng xem như phải có thu hoạch xã viên nhóm muốn ăn trứng gà cũng có thể đi đại đội bộ trại nuôi gà mua giá cả so sánh với bên ngoài sẽ tiện nghi một ít ăn tiết trong lúc đúng là thăm người thân thời điểm trứng gà là tốt nhất lễ vật Nhưng không, này trại nuôi gà trứng gà đều bán hết. Tới rồi Nguyên Tiêu, trở về thăm người thân thanh niên trí thức nhóm lục tục trở về, Lâm Nguyên Thanh trở về đến tương đối chế. Nàng vừa trở về liền cấp Cổ Như Nguyệt tặng một đôi giày vải, còn có nàng tỉ mỉ chuẩn bị các loại thức ăn. Đồng thời, nàng cũng mang đến một tin tức, nàng năm nay không hề đại ở đại đội, muốn điều đi huyện thành, làm Cổ Như Nguyệt về sau đi huyện thành tìm nàng chơi. Cổ Như Nguyệt đã sớm biết chuyện này nhi, nhưng những người khác không hiểu được. Bất luận là thanh niên trí thức vẫn là xã viên, hâm mộ đến đôi mắt đều phải đỏ. Thời buổi này, muốn một phần bắt sắt công tác, kia quá khó khăn, càng đừng nói từ nông thôn đến thành thị, cái kia ngạch cửa cao đến những người khác không dám tưởng. Nhưng mà Lâm Nguyên Thanh thành công, cũng thành đại đội mọi người nỗ lực thần tượng. Lâm Nguyên Thanh rời đi, trừ bỏ cấp đại đội nhiều mang đến vài phần đề tài câu chuyện, kỳ thật ảnh hưởng cũng không lớn, nàng chỗ chống ra tới vị trí, còn không có đến phiên thanh niên trí thức nhóm tưởng đâu Đại đội bộ đã sớm đem người được chọn cấp bổ lên rồi. Lam Thanh Lệ cùng Tề Yến Yến là nhất tiết nối, các nàng nhưng hâm mộ Lâm Nguyên Thanh Nhật Tử, chỉ tiếc chính là các nàng vô pháp đạt thành nhân gia thành tiểu. Cây bừa vụ xuân gieo trồng vào mùa xuân, vội đến người xoay quanh, lão phòng bên này có cọ sát, đại gia chấp vá một chút Nhật Tử cũng liền quá đi xuống. Mặc dù ở cây trồng vụ hẹ trước lại tới nữa tân thanh niên trí thức đối cổ như Nguyệt Sinh Hoạt cũng không có sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Bảy mươi sáu năm là bình tĩnh một năm. Cổ Như Nguyệt thu được quá ngũ ngưng đình bao vây, cũng thu được quá tiểu kẻ điên bao vây. Bất quá lần này nàng cũng chưa đưa phủ, ngược lại đưa mang khô. Vô pháp, kia rừng trúc lớn lên quá tươi tốt, mang rất nhiều, bởi vậy nàng phơi không ít mang khô, tư vị thực không tồi. Bảy mươi sáu năm mới vừa lật qua đi, Cổ Như Nguyệt liền có chút khẩn trương lên. Thất thất năm, đây là quan trọng nhất một năm, nhưng là nàng còn không dám biểu hiện ra cái gì dị thường. Năm một vừa qua khỏi đi, Cổ Như Nguyệt liền nhạy bén mà đã nhận ra Vương Lạc Hà biến hóa hắn xin nghỉ số lần biến nhiều sau đó chính là đại đội bộ bọn họ đột nhiên liền đối ở tại heo lều bên kia các lão nhân quan tâm lên cố ý đem các nàng trô ở cấp dịch tới rồi đại đội trong bộ đầu nay đủ loại rất nhỏ dấu hiệu cổ như nguyệt liền biết vận mệnh bánh răng đã nhanh hơn chuyển động tốc độ mặt khác thanh niên trí thức cũng có nhạy bén bắt đầu cùng người trong nhà liên hệ thám thính hay không có cái gì chính sách biến hóa tuy rằng đại đội có quảng bá nhưng phần lớn thời điểm đều là bài trí dùng muốn nghe đến ngoại giới tin tức quá khó khăn Chương 69 Nguyên Thanh tới chơi. Cùng mắt khác thanh niên trí thức nhóm sao động so sánh với Cổ Như Nguyệt liền bình tĩnh nhiều, nàng biết cụ thể thời gian, cho nên nàng một chút đều không hoảng hốt. Thanh niên trí thức nhóm thông qua các loại phương pháp hỏi thăm, nhưng mà vẫn như cũ không có gì chuẩn xác tin tức, trong lúc nhất thời, bắt đầu làm việc đều chậm trễ rất nhiều. Tháng 6 trung tuần, lại tân một đám thanh niên trí thức xuống dưới, đại gia tâm tức thì đều lạnh. Nếu chính sách có biến hóa, kia như thế nào còn sẽ có thanh niên trí thức xuống dưới? hết thể bất quá là bọn họ tưởng quá nhiều thôi mùa hè ban đêm vẫn là thực mát mẻ thanh niên trí thức nhóm tụ tập ở cửa nói chuyện hiếm làm thanh lệ cùng tề yến yến tới tìm cổ như nguyệt nói chuyện hiếm đơn giản chính là đoán giận mới tới thanh niên trí thức đánh giẫm nhi nhiều mỗi ngày ở bên kia kêu la tìm lao thanh niên trí thức hỗ trợ phiền nhân thật sự cổ như nguyệt gật đầu nhưng thật ra tán đồng cái này lời nói năm nay mới tới thanh niên trí thức sắc thật so năm trước thanh niên trí thức còn sẽ lăn lộn Mấy năm nay có thanh niên trí thức tìm phương pháp trở về thành, có kết hôn, tóm lại biến hóa vẫn là không nhỏ. Mà cổ như Nguyệt vẫn luôn cho rằng lam thanh lệ năm kia ăn Tết sau khi trở về liền sẽ không lại đến, ai biết nàng qua năm tiếp tục trở về, so sánh với dĩ vãng cũng an phận không ít. Nàng cùng tề yến yến đai ở bên nhau thời gian trường, cổ như Nguyệt ngẫu nhiên nghe nàng oán giận vài câu, đơn giản chính là trong nhà cho nàng tìm kết hôn đối tượng tuổi quá lớn, lại phải làm mẹ kế, nàng lòng dạ nhi cao tình nguyện ở nông thôn chịu khổ cũng không muốn gả qua đi đối này cổ như nguyệt cùng tề yến yến đều là giống nhau cái nhìn không thể tùy tiện lấy chính mình hôn nhân đương tiền đặt cược nếu không sớm hay muộn có một ngày phải hối hận lại qua mấy ngày liền phải chồng vội gặt vội trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng đi cổ như nguyệt cười nói ở nông thôn đãi hai năm như thế nào ứng phó ngày mùa cũng tổng kết ra chính mình kinh nghiệm đã sớm chuẩn bị tốt bao tay ấm nước thuốc mỡ đều có lam thanh lệ đếm đếm hỏi cổ như nguyệt Người cái kia tại hạ lâm đại đội bằng hữu khi nào lại qua đây, làm nàng lại mang điểm thuốc mỡ đi, khá tốt dùng. Hành A. Cổ như nguyệt không chút do dự đáp ứng rồi xuống dưới, nghiêm tử tô tại hạ lâm đại đội hôn đến không tồi, đỡ đẻ, thảo dược linh hoạt vận dụng, làm nàng cùng bận rộn lao động thoát ly mở ra. Cho nên nghiêm tử tô nếu là có rảnh, thường xuyên sẽ tìm đến cổ như nguyệt chơi. Tê Yến Yến cười nói, ta dược cũng mau dùng xong rồi, đến lúc đó lại mua một chút. Các ngươi đang nói chuyện cái gì nha? Một cái lớn lên kiểu kiểu nho nhỏ cô nương đi tới, nàng rối tung tóc, ăn mặc màu trắng áo sơ mi, màu vàng toái hoa váy dài y đổ cắm vào ba người nói chuyện chung. Đây là năm nay tân xuống dưới nữ thanh niên trí thức Lý Vân Liên, nghe nói trong nhà là tỉnh thành, trong nhà có tiền, vì chính là thích người tới. Cổ như Nguyệt nhìn thấy nàng ăn mặc, không khỏi những mày, Lý thanh niên trí thức, ngươi vẫn là đổi một bộ quần áo đi, bên này con mưa nhiều, miễn cho bị cắn. Ta mang theo dầu cao vạn kim cùng tinh dầu, không sợ nói nữa mùa hè liền phải xuyên váy a lý vân liên bắt phía dưới phát nghiêng đầu nhìn hướng bên kia nam thanh niên trí thức nhóm lam thanh lệ cười nhạo một tiếng bên này mỗi nhưng độc tiểu tâm ngươi một thần mật đáp lý vân liên trừng mắt nhìn lam thanh lệ liếc mắt một cái ngược lại nhìn về phía cổ như nguyệt sở hữu nữ thanh niên trí thức trung người này đối nàng nhất có uy hiếp cảm cổ như nguyệt duỗi tay đánh chết một con môi nói ta muốn đi ngủ các ngươi liều đi ai từ từ cổ thanh niên trí thức ngươi muốn cái gì điều kiện mới bằng lòng đem nhà ở nhường cho ta đâu tiền vẫn là phiếu lý vân liên vội gọi lại cổ như nguyệt nàng không nghĩ cùng những người khác cùng gian phòng nhìn chúng cổ như nguyệt kia một gian cổ như nguyệt nhìn nàng một cái một câu cũng chưa nói liền trở về nhà ở a làm nàng nhường ra đi sao có thể lúc trước chuyển đến thời điểm nàng không tiếp cùng làm thanh lệ nháo phiên như thế nào sao có thể lại dọn đi lão phòng phòng không ít thanh niên trí thức nhóm thấu một thấu nhưng thật ra đủ trụ chỉ có cổ như nguyệt không chịu thỏa hiệp những người khác cũng không dám nói cái gì mà vẫn luôn làm người hòa giải tô thành an ở lâm nguyên thanh rời đi sau cũng không biết dùng cái gì biện pháp thành công mà rời đi lão phòng dọn tới rồi lâm nguyên thanh trụ nhà ở đi cho nên lão phòng bên này thanh niên trí thức nhóm chính là năm bẹ bảy mảng làm theo ý mình lao thanh niên trí thức còn hảo nhật tử quá thói quen liền thành nhưng là mới tới tổng không thiếu được muốn lăn lộn một phen cổ như nguyệt đóng cửa cho kỹ cửa sổ điểm đèn dầu cầm công cụ lại khoảnh khắc phụ triện mấy năm nay tới nàng cơ hồ đem phụ triện bách khoa toàn thư sở hữu phù đều khắc lại một lần có thể là bởi vì tài chất quan hệ chỉ thành công một nửa cho dù chỉ có một nửa nhưng đối cổ như Nguyệt tác dụng cũng là phi thường đại ngoài phòng còn có thể nghe được lý vân liên quấn lấy nam thanh niên trí thức mục hướng đông muốn hắn hỗ trợ lộng phòng chuyện này Cổ như Nguyệt không khỏi lắc đầu không thiếu được muốn một phen lăn lộn a bởi vì nữ chủ đã rời đi thượng lâm đại đội cho nên hiện tại thượng lâm đại đội phát sinh chuyện này, nguyên văn là đều không có đề cập. nàng hiện tại cùng lâm nguyên thanh quan hệ không tồi, một tháng hội kiến trước một hai lần, hiện tại hai người cũng coi ăn ý, một tay đưa tiền, phiếu, một tay cấp phụ, mà có phụ chuyện cùng hệ thống lâm nguyên thanh, vô luận là công tác vẫn là cảm tình hưởng, đó là xuôi gió suối nước, mà nàng cũng là làm thật sự người, xác thật là giúp không ít đại đội vội, tỉ như thượng lâm đại đội, trại nuôi gà liền mở rộng quy mô, mà dự phòng loại dự vật. Bởi vì có Lâm Nguyên Thanh ở, cũng so mặt khác đại đội muốn sớm bắt được tay. Trừ cái này ra, Lâm Nguyên Thanh còn vì Thượng Lâm Đại Đội giới thiệu cây ăn quả, loại mầm chờ. Đáng tiếc chính là, Thượng Lâm Đại Đội đại đội bộ không có quyết đoán, hạ không được quyết tâm đi đua một phen. Nếu Thượng Lâm Đại Đội có thể có hạ Lâm Đại Đội cán bộ nhóm như vậy có quyết tâm, hiện tại tuyệt đối không chỉ có trại nuôi gà này hạng nhất nghề phụ thu vào. Tuy rằng hiện tại không đề xướng phong kiến mê tín, nhưng là ở nông thôn, một ít việc nhi vẫn là sẽ xem nhật tử. Này không thu hoạch liền định rồi tân lịch 7 tháng 16 hảo. 14 hảo, Lâm Nguyên Thanh lại đây một chuyến, mang đến hai cái đại dưa hấu, là điền hạ đại đội bên kia loại. Điền hạ đại đội từ kia một lần có đại sự xảy ra cố về sau, toàn bộ đại đội liền không ở lấy khai sơn khai thác đá là chủ, trọng tâm rời đi. Lâm Nguyên Thanh nông kỹ trạng đi điền hạ đại đội khảo sát một phen, giới thiệu bọn họ loại dưa hấu, này không, nhân ra có thể so thượng Lâm đại đội có quyết đoán nhiều. Nguyên Thanh nhiệt đi, mau uống nước. Cổ Như Nguyệt cấp Lâm Nguyên Thanh đổ một ly nước lạnh. Lâm Nguyên Thanh kêu tới Hạ Kiệt, làm hắn đem hai cái dưa hấu cấp ngâm đến giếng nước, sau đó một hơi đem thủy cấp uống xong rồi. Như Nguyệt, gần nhất như thế nào? Còn hành, chính là gần nhất náo nhiệt một chút. Cổ Như Nguyệt cười cười, nói chính là những cái đó mới tới thanh niên trí thức. Lâm Nguyên Thanh ra bên ngoài xem xét liếc mắt một cái, nhìn đến Lý Vân Liên ở quấn lấy mục hướng đông, không khỏi lắc đầu, hiện tại tiểu cô nương à, vì luyến ái tự do gì đều mặc kệ. Tuy rằng nàng cùng Khâu Dương cũng là tự do yêu đương, nhưng là bọn họ đều thực lý trí, biết như thế nào cân bằng cảm tình cùng công tác sự tình. Trong thành cùng ở nông thôn rốt cuộc không giống nhau. Cổ Như Nguyệt cười nói, thành thị không khí cùng trong thôn, kia hoàn toàn vô pháp so. Như Nguyệt, ta muốn đi đại đội bộ một chuyến, ngươi bổi ta đi một chuyến đi. Cổ Như Nguyệt trong lòng nghi hoặc, rốt cuộc không có cự tuyệt, hành, chúng ta đi. Nàng khóa lại môn, cùng Lâm Nguyên Thanh đi ra ngoài. Nhìn thấy Lý Vân Liên cùng mục hướng đông còn ở kia ma đâu. Trên đường, Lâm Nguyên Thanh cùng cổ Như Nguyệt nói, Như Nguyệt, lần này ta lại đây, là muốn hỏi một chút đại đội muốn hay không loại nấm Nếu đại đội đồng ý, ta liền để cử ngươi đương kỹ thuật viên, về sau không cần xuống đất. a cổ Như Nguyệt kinh ngạc mà kêu một tiếng, nấm Đúng vậy, kỳ thật cũng không khó, hơn nữa ngươi đương kỹ thuật viên, cũng không cần làm việc nặng. Lâm Nguyên Thanh dùng sức gật đầu, ngươi suy xét một chút đi. Cổ Như Nguyệt nghiêng đầu nhìn Lâm Nguyên Thanh liếc mắt một cái, ngắm lại hiện tại mới bảy tháng, về thi đại học sự tình, hiện tại hẳn là còn ở mở học thảo luận đâu. Chờ chân chính có tin tức truyền ra tới, cũng muốn một hai tháng sau, cho nên Lâm Nguyên Thanh này sẽ hẳn là còn không biết tỉnh. Hành A, hỏi một chút đại đội trưởng đi. Cổ Như Nguyệt nghĩ nghĩ đáp ứng rồi, thực rõ ràng, Lâm Nguyên Thanh là vì chính mình mới vắt óc tìm như kế mà vì thượng Lâm đại đội tìm như vậy cái nghề phụ, chính mình liền không cần cô phụ nàng. Hai người đi đại đội bộ. Chỉ có Lâm Trường An ở Lâm Trường An nhìn đến hai cái mỹ đến càng có đặc sắc cô đường Đôi mắt không khỏi loé lóe, Nhưng hắn hiện tại chỉ có tả tâm không tật mật Lâm can sự Hôm nay là cái gì Phong đem ngươi cấp thổi tới nhà Mau ngồi, mau ngồi Ta cho các ngươi pha trả Lâm Nguyên Thanh nhìn mắt văn phòng Đại đội trưởng không ở Ta đây đi nhà hắn tìm hắn đi Có chuyện quan trọng muốn cùng hắn thương lượng Ta đây mang các ngươi đi Lâm Trường An ân cần mà nói Lâm Trường thành ra cũng không xa Không một hồi liền đến, Lý Lệ Bình đang ở cửa mang hải tử. Nàng nhìn đến Lâm Nguyên Thanh cùng cổ Như Nguyệt lại đây, ánh mắt không khỏi loé loé, đáy mắt hiện lên một tia ghen ghét cùng hối hận. Nếu nàng không có nói tiếp, cũng sẽ như vậy thanh xuân xinh đẹp, chính là suy nghĩ một chút nữa xuống đất lao đọc khổ, điểm này năm đầu lại vứt tới rồi sau đầu. Nguyên Thanh, Như Nguyệt, các ngươi tới a, mau trong phòng ngồi. Lý Lệ Bình ôm hải tử hướng trong phòng đi, còn cố ý đem chính mình mới làm áo sơ mi cấp sửa sang lại gắng đạt tới chính mình không bị Lâm Nguyên Thanh cấp so đi xuống. Lâm Trường Thành đang ở phòng sau vây rào tre, nghe nói Lâm Nguyên Thanh tới tìm chính mình, vội vàng liền đi ra. Hắn vừa nghe Lâm Nguyên Thanh ý đồ đến, cả kinh đôi mắt đều trợn tròn, nấm. Lâm can sự, ngươi xác định? Ta thực xác định. Lâm Nguyên Thanh cười tủm tỉm, nàng kéo qua một bên cổ như nguyện nói, bất qua yêu cầu cổ thanh niên trí thức làm kỹ thuật viên, nàng sẽ cũng không thiếu. Chờ đại đội đem nấm lều xây lên tới ta bên kia khuẩn loại là có thể xin xuống dưới còn hướng đại đội trưởng không cần kéo dài mới hảo cái này không thành vấn đề lâm trường thành đối với không phải nhìn bầu trời ăn cơm nghề phụ vẫn là tương đối xem trọng đặc biệt là này nấm lều đầu nhập cũng không cao lý lệ bình ở một bên nghe xong một lỗ thai nàng nội nói nguyên thanh ngươi nhìn nhìn ta ta cũng có thể đi hỗ trợ đi loại này nấm chính là kỹ thuật sống ta tốt xấu cũng là cao chúng tốt nghiệp đâu lâm nguyên thanh nghĩ nghĩ xem xét cổ như nguyệt liếc mắt một cái Thấy nàng không có phản đối ý tứ liền cười nói, cũng đúng. Lâm Trường thành mị hạ mắt, Lâm Căn Sự, còn muốn làm phiền ngươi đem yêu cầu đồ vật viết một chương đơn tử, ta an bài người đi làm. Hắn lúc này không khỏi may mắn lúc trước đem Lâm Nguyên Thanh Điều tới đại đội bộ đường ghi điểm viên, không có đắc tội nàng, nếu không, bọn họ đại đội nơi nào tới nhiều như vậy chuyện tốt đâu. Nhìn xem khác đại đội, nhà ai muốn lộng điểm nghề phụ, không phải trăm cây ngàn đắng mà chạy, nơi nào giống bọn họ đại đội, ngồi ở trong nhà liền có người đưa tới cửa tới. Cách nôn nói đúng, tặng người hoa hồng tay có thửa hương A. bảy 70 thời cơ. Lâm Nguyên Thanh như vậy tích cực chủ động, Lâm Trường Thành nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy hẳn là cái này cô nương là cái nhớ tình bạn cũ cảm ơn người, cũng có thể theo chân bọn họ cùng họ có quan hệ, căn bản liền không có tưởng quá nhiều.